Vừa ra, Lô Dụng kiểm tra một chút chính mình thành quả tu luyện. Ân, bùi một mạng lớn, nguyên bản hắn luyện thể tiêu chuẩn cũng liền tại cựu giai trung kỳ tạp hữu, hiện tại hẳn là có cựu giai hậu kỳ tiêu chuẩn. Lô Dụng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều dũng động lực lượng kinh khủng, cảm giác chính mình cũng không cần cái gì linh lực vật chuyện, chỉ là dựa vào hai tay đều có thể đem đại địa xé rách, tùy tiện giống một cước, đều có thể đem giẫm ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủ tới. Nhưng mà đây đối với Ngô Dụng tới nói lại cũng không là rất ác quá tốt thể nghiệm, để Ngô Dụng mười phần khó chịu. Có phải hay không không dám dùng quá sức, sợ mình không cẩn thận liền đem cái này một cái thế giới hủy đi rồi. Đúng, không sai biệt Lâm Chính là cái này cảm giác. Bởi vì cái này một cái thế giới đối với người ta mà nói quá mức yếu đuối. Ngô Dụng sững sờ, vô ý tự thốt ra, chẳng lẽ ta đã có năng lực hủy thiên diệt địa? Người nghĩ đến hơi nhiều, liền xem như thế giới này tại yếu đất, nó cũng là một cái thế giới. Tồn tại của ta và ngươi, nhiều nhất chỉ là tiếp cận bây giờ cái này, một cái thế giới tiếp nhận cá thể cường độ cực hạn mà tôi, còn không có chân chính đến cực hạn. Thật đến cực hạn, nó sẽ không giữ lại ngươi ta. Có ý tứ gì? Ngô Dung đặc biệt ngậm, nhưng lúc này Bạch Khải lại cũng không chuẩn bị giải thích. Đi thôi. Cùng ta đi xuống đi, ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Nói, Bạch Khải dẫn đầu đi vào núi lửa, một đường từ miệng núi lửa hướng xuống, một mực xuống. Đã cửu giai hậu kỳ Ngô Dung Này lại năng lực chịu đựng cũng cường đại một điểm, hai người một đường đi vào dưới núi lửa ngàn mét tà hữu hoàn cảnh ở trong. Đến nơi này, hai người liền dừng lại, không có tiếp tục đi xuống dưới, đi tiếp nữa Bạch Khải có thể hay không tiếp nhận Ngô Dụng không biết, chính Ngô Dụng khẳng định là chịu không được. Không sai biệt lắm, liền nơi này đi, ta hiện tại bắt đầu tu luyện, chờ ta không sai biệt lắm, nói hỏa ngươi liền toàn lực dùng Ngươi Minh Phượng chi viêm đốt ta. Bạch Khải phân phó Ngô Dụng một tiếng, sau đó đi đến nham tương chính giữa. Hai tay giằng ra, linh lực vận chuyển. Nham tương bên trong, một trận gió thổi lên, trung quanh nhiệt lượng bị cuốn lên, lượn vòng lấy hướng về Bạch Khải bao vây qua khứ, chỉ trong chốc lát, Bạch Khải liền biến thành một hỏa nhân. Chương 408: Kinh đồ cấm địa. 405: Kinh đồ cấm địa. Bạch Khải đem công pháp tu luyện về sau Ngô Dụng mới phát hiện, nguyên lai sửa chữa công pháp không chỉ là hắn, nhân gia Bạch Khải cũng giống vậy, Bạch Khải tu luyện cũng không phải. Hỏa luyện kim thân hoặc là phải nói không phải hắn cho Ngô Dụng kia một phần. Hỏa luyện kim thân. Hắn cái này một phần công pháp, rõ ràng là thoát thai tử. Hỏa luyện kim thân, mặc dù vận hành nguyên lý cũng Hỏa luyện kim thân khác biệt không lớn, nhưng lại càng thêm phù hợp Bạch Khải bản thân. Cái này rất hấp dẫn Ngô Dụng ánh mắt. Chính như vừa mới Bạch Khải quan sát hắn tu luyện, này lại hắn cũng đang quan sát Bạch Khải tu luyện. Quan sát so Bạch Khải muốn bên bị, so Bạch Khải phải dùng công. Dù sao Ngô Dụng ở phương diện này kém xa Bạch Khải hắn có thể từ trên thân Bạch Khải học được lại so với Bạch Khải có thể từ trên người hắn học được nhiều rất nhiều. Những này thông qua nhỏ bé quan sát mà đắp lên cả ngộ, từng chút từng chút bị Ngô Dụng chính mình dung nhập chính mình. Lôi Hỏa luyện Kim Thân ở trong. Mặc dù này lại, Lôi Hỏa luyện Kim Thân cái này một cái công pháp đã viên mãn, thuộc tính trên mặt báo cũng không có bởi vì Ngô Dụng quan sát mà biến hóa, nhưng chính Ngô Dụng là biết đến, hắn nội tình đang quan sát ở trong tăng lên không ít. Tại Ngô Dụng quan sát bên trong, Bạch Khải rèn thể không ngừng tiến hành. Theo công pháp của hắn vận chuyển, toàn bộ núi lửa nhiệt lượng đều bị hắn hấp thụ tới. Lô Dung đứng tại núi lửa ngàn mét chỗ sâu, thế mà tuyệt không cảm giác được nóng, thậm chí có chút còn có như vậy một chút ý lạnh. Mà ở vào trong ngọn lửa Bạch Khải, đang ngưng tụ những ngọn lửa này về sau, thân thể mặt ngoài cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa. Lô Dung mơ hồ, tựa hồ nhìn thấy Bạch Khải trên thân thể, trên da có vết nứt xuất hiện. Xuyên thấu qua những cái kia vỡ vụn làn da, Ngô Dụng thấy được Bạch Khải tràn đầy nham tương nhan sắc nội tại, kia là tương đương để cho người ta rung động một màn. Tại Ngô Dụng rung động đồng thời, Bạch Khải mở hai mắt ra. Lửa. Ngô Dụng cái này nửa điểm không có như xe bị tu sích, trong nháy mắt hoán đổi tà tu trạng thái, linh lực vận chuyển, đã là bản nguyên cấp 3 Thiên Phú Minh Phượng chi viêm. Toàn lực bộc phát. Roeng. Trong nháy mắt, Bạch Khải cuốn lên một cái kia to lớn hỏa diễm đoàn liền bị Ngô Dụng ngọn lửa màu đen đốt lên. Bá một tiếng, Toàn bộ núi lửa nội bộ đều cất mất. Ngô Dũng cũng là lúc này mới nhớ tới, chính mình Minh Phượng chi viêm, là có thiêu đốt hết thể thôn phệ hiệu quả. Ngô Dũng thấy cảnh này, con mắt nhịn không được híp lại, thế mà ngay cả nham tương đều có thể thôn phệ thiêu đốt đồng hóa, ta cái này một cái thiên phú uy năng so ta tưởng tượng ở trong mạnh hơn rất nhiều. Không phải ngươi cái này một cái thiên phú so ngươi tưởng tượng ở trong muốn cường, là ngươi tất cả thiên phú đều so ngươi tưởng tượng ở trong muốn cường. Ừm. Lô Dụng không nghĩ tới rèn thể ở trong Bạch Khải thế mà còn có thể trong lúc cấp bách chen một câu, bất quá hắn cũng là chưa thả qua cơ hội này, lời này nói thế nào? Không chút nói, nói đúng là ngươi quá không nặng xem tiên phú. Bạch Khải thuận miệng trả lời một câu, liền đem tâm thần thu về, tiếp tục hắn rèn thể đi. Lô Dụng còn muốn hỏi lại tới, nhưng nhân ra kia trạng thái hắn rõ ràng là hỏi không đến cái gì, không có biện pháp, Lô Dụng chỉ có thể đè xuống hiếu kỳ, trước hết để cho Bạch Khải đột phá lại nói. Bạch Khải bên này đột phá cũng không chậm. Nô dụng ngọn lửa màu đen bộc phát về sau, Bạch Khải rèn thể tốc độ bắt đầu tăng tốc. Vơn quanh tại hắn bên ngoài thân hỏa diễm, bắt đầu bị hắn từng chút từng chút hấp thụ tiến thân thể của mình. Theo hỏa diễm nhập thể, Bạch Khải lớn khí tức cũng tại từng chút từng chút phát sinh biến hóa. Trên người vết rách cũng vẫn là lóe lên quỷ dị quang mang đến, vẻn vẹn mấy giờ về sau, Bạch Khải nguyên bản như là nham tương đồng dạng nội tại liền xuất hiện pha tạp màu đen. Mà theo thời gian trôi qua, Cái này một loại màu đen không ngừng tăng lên. Một ngày sau đó, Bạch Khải thể nội đã hoàn toàn cướp mất. Đồng thời, tại Bạch Khải thể nội cướp mất một khắc này, hắn bên ngoài thân bên ngoài vết nứt cũng bắt đầu khép lại. Lại một giờ không đến, Bạch Khải vết thương trên người triệt để khép lại, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này bạo phát đi ra để liền đứng tại hắn bên trên nô dụng con mắt nhịn không được híp lại. Quả nhiên, giá hỏa này đã là cựu giai phía trên tồn tại. Nô dụng có thể cảm giác được Bạch Khải lúc này khí tức cùng huyết sắc cung điện ở trong kia hài cốt rất giống, thậm chí khả năng so với hắn còn mạnh hơn. Bang vào điểm này, Ngô Dung liền có thể kết luận Bạch Khải thực lực bây giờ. Mà Bạch Khải bên này, hắn tại hoàn thành sau khi đột phá con mắt cũng mở ra, quả nhiên, cùng ta nghĩ đồng dạng. Cái gì? Bạch Khải hoạt động một chút tứ chi, cảm thụ được đến từ toàn bộ thế giới kia một loại áp chế lực đáp lại nói, cái này một cái thế giới trước mắt tiếp nhận cá thể cực hạn là cửu giai, cá thể chỉ cần đạt tới cửu giai phía trên liền sẽ bị cái này, một cái thế giới hoàn toàn bài xích. Bị thế giới hoàn toàn bài xích. Ngô Dụng ánh mắt híp lại. Đơn giản tới nói chính là, nó đang đuổi ta đi, muốn đem ta đuổi tới một thế giới khác đi, mặc dù ta tạm thời còn có thể kháng cự, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Bất quá, ta có vẻ như cũng không có cái gì cần ở lâu tất yếu. Bạch Khải nói nhìn về phía Ngô Dụng, "Tiểu tử, ta kia một đám bộ hạ liền làm phiền ngươi quan tâm." Ngoài ra ta còn lưu lại một bộ phân thân trên mặt đất tinh bên trên, ngươi có thể chú ý một chút nó, nếu như ta đến một cái kia thế giới còn có thể cùng phân thân của ta bắt được liên lạc lời nói, ta sẽ cho ngươi một chút một cái kia thế giới tin tức. Mà khác, làm thủ lao, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật tốt, ngươi tu luyện. Minh Phượng viết bản kỳ thật cũng không phải là Triệu Quân sáng tạo, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là giản hóa cái này một cái công pháp, nếu như ngươi muốn đi đến Cửu Giới phía trên, Ngươi có thể thử tìm kiếm một chút một cái kia công pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia công pháp hẳn là ngay tại trường bình. Được rồi, ta muốn nói chỉ những thứ này, không sai biệt lắm, chúng ta có cơ hội, thế rồi mới gặp lại đi. Nói đến đây, Bạch Khải cũng không có chờ Ngô Dụng kịp phản ứng, hai tay giang ra trực tiếp bung ra cùng một loại nào đó ý chí lực giằng co. Tại Bạch Khải tay tình hồn dưới, một cỗ lực lượng thần bí tác dụng trên người Bạch Khải. Sau đó, Bạch Khải cứ như vậy tại Ngô Dụng trước mặt hư không tiêu thất. Bất thình lình triển khai thật là để Ngô Dụng nghẹn họng nhìn chân trối, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Khải tiến giai về sau, thế mà lại trực tiếp bị đuổi đi tới. Bất quá nghĩ lại, cái này một loại tình huống có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Nếu như không phải hiện nay cái này một cái thế giới không cho phép xuất hiện cựu giai phía trên tồn tại lời nói, có lẽ điệu tinh trước kia liền đã luân hãm. Vấn đề này từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng, xem như một chuyện tốt, nó rất tốt tránh khỏi điệu tinh bị ép đối kháng không có khả năng đối kháng tồn tại. Nếu như hiện nay cái này, một cái thế giới thật là hoàn toàn không cho phép cửu giai phía trên tồn tại xuất hiện, như vậy hiện tại ta có thể mười phần tự hào lời nói, hiện nay thế giới không có bất luận cái gì tồn tại sẽ uy hiếp được Hoa Quốc. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Ngô Dụng vẫn mơ hồ nhưng có chút bất an. Dù sao, hắn nhưng là tận mắt thấy 3 năm sau, không đối ứng nên hơn 2 năm sau một con kia cự thú rũi xuống tới một màn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, 2 năm về sau Cái này một cái thế giới hạn mức cao nhất sắp mở phóng tới cựu giai phía trên. Vẫn là nói 2 năm sau sẽ có cái khác biến hóa. Cái này Ngô Dụng không nghĩ ra, cũng không phải cái gì cũng không làm, chỉ là đứng ở chỗ này nghĩ liền có thể nghĩ thông suốt. Cho nên Ngô Dụng dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn ngay từ đầu liền đã có toàn bộ kế hoạch, hắn hiện tại giải những tin tình báo này là không ảnh hưởng hắn kế hoạch. Cho nên Ngô Dụng chỉ cần đi theo kế hoạch đi là được rồi. Kỳ thật Bạch Khải đi cũng tốt, hắn nếu không đi Như thế một tôn đại thần chấn trên mặt đất tinh ta cũng hoảng. Hắn đi lần này, ta phong tới là triệt để ăn lòng. Đi, vấn đề này liền đến nơi này, ra đã mấy ngày, ta đi cùng đông doanh bên hướng kia nói một câu cũng nên trở về. Nô dụng nói, thân hình loại lên, một cái không gian di động. Đi thẳng tới núi lửa bên ngoài, đồng thời trực tiếp tìm tới núi lửa phụ cận bên này tổ chức rút lui bộ chỉ huy bên này. Dựa theo ngô dụng ý tứ, hắn vốn là dự định tới giận do một tiếng, nói một tiếng trực tiếp rời đi. Nhưng mà sự tình phát triển có chút vượt quá Ngô Dụng đoán trước, Đông Doanh bên này chính thức người phụ trách tựa hồ vài ngày trước đó một mực tại nơi này chờ lấy hắn, hắn vừa hiện thân liền bị Đông Doanh người vây quanh. Đương nhiên, bọn hắn không phải muốn đem Ngô Dụng thế nào. Bọn hắn không có năng lực này, càng không gan này, bọn hắn lúc này ngăn lại Ngô Dụng là có một việc muốn xin nhờ Ngô Dụng. "Ngô Dụng tiên sinh, van cầu ngài mau cứu Đông Doanh đi." Một đoàn Đông Doanh chính thức cao tầng ôm Ngô Dụng đuổi, một thanh nước mũi, một thanh lệ Không có dữ liệu được có cái này, một triển lãm cá nhân mở Ngô Dụng đặc biệt ngộng. Tình huống như thế nào đây là? Xem xét Ngô Dụng tra hỏi, đám người này liền mồm năm miệng mười nói, rất nhanh, Ngô Dụng liền từ sự miêu tả của bọn hắn ở trong đại khái biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật nói đến rất đơn giản, chính là đông doanh kinh đô phía nam trước đó không lâu xuất hiện một cái cấm địa cửa ra vào. Một cái kia cấm địa cửa ra vào đẳng cấp cực cao đạt đến cửu giai, dạng này một cái cấm địa cửa ra vào đem đông doanh bên này người dọa sợ. Dù sao Đông Doanh không phải Hoa Quốc, bọn hắn không có sâu như vậy nội tình, toàn bộ Đông Doanh mạnh nhất cũng chính là một nửa bộ cựu gia tồn tại, một khi cái này một cái cấm địa cửa ra vào bên trong có cái gì đồ chơi giết ra tới, sơ ý một chút bọn hắn Đông Doanh liền muốn giết quốc. Ngô Dụng nghe xong cái này lông mày lập tức liền nhíu lại. Đem một cái kia cấm địa vị trí báo cho ta. Tốt tốt tốt. Đông Doanh bên này người mau đem vị trí báo ra đến, Ngô Dụng biết rõ ràng vị trí về sau, thân hình lóe lên trực tiếp một cái thuần gian di động rời đi. Nhìn xem Lô Dụng đột nhiên giở, Đông Doanh bên này người mặc dù là không có biết rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng này một khắc để vài ngày tâm nhưng vẫn là trầm xuống. Bọn hắn biết rõ, Lô Dụng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trên thực tế, Lô Dụng đúng là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một phương diện, trước đó Hoa Quốc tại gặp được tân thế giới nguy cơ thời điểm, Đông Doanh bên này lại ra người lại xuất lực, hiện tại bọn hắn gặp nạn rồi, Đường Đường đại quốc cũng có khả năng ngồi yên không lý đến. Còn có một mặt là Đông doanh khoảng cách Hoa Quốc kỳ thật không xa, bọn hắn bên này nếu là xảy ra vấn đề gì rất nhanh liền sẽ ảnh hưởng đến Hoa Quốc bên kia. Cho nên Lô Dụng mặc kệ là từ một góc độ nào cân nhắc, Đông doanh đột nhiên xuất hiện cái này, một cái cấm địa hắn đều là mau mau đến xem. Một cái thuần gian di động. Công phu, Lô Dụng đi thẳng tới kinh đô phía nam bên này. Đến nơi này, Lô Dụng rất nhanh liền khóa chặt lại cấm địa cửa ra vào chỗ. Thân hình lóe lên, Đi vào bị Đông Doanh chính thức bao bọc vây quanh tầng tầng phòng thủ cấm địa cửa ra vào nơi này. Lô Dung đột nhiên xuất hiện, để một mực canh giữ ở cấm địa cửa ra vào, tinh thần toàn bộ hành trình ở vào căng thẳng cao độ một cái tóc tím muội tử vô ý thức rút ra bên hông trường đao, một đao hoạch hướng Ngô Dung cổ. Có lẽ là thời gian giải tụ lực, lại hoặc là tinh thần cao độ căng cứng về sau bộc phát. Tóc tím muội tử một đao kia chém ra nàng cuộc đời cho đến trước mắt bộc phát cao nhất một đao, mơ hồ trong đó nàng tựa hồ đã đụng chạm đến đạo thế biên giới. Mà xem như bị chặt cái kia, ngô dụng vốn là muốn đi, nhưng ở nhìn thoáng qua cái này mội tử về sau sức sở, giữa lông mày vẩy một cái, tùy ý một điểm, tự thân một cô đao thế cuồn cuộn. Nhận ngô dụng đao thế ảnh hưởng, tóc tím mội tử nguyên bản liền ở vào bộc phát giai đoạn đao thế thai ngén mà ra. Đao thế bộc phát, cái này một cái nguyên bản liền nửa bước dấm tại cửu dai bên trên mội tử trực tiếp đột phá cửu dai, thực lực tăng vọt cũng làm cho nàng một đao kia uy thế tăng vọt. Mà cái này đồng thời cũng làm cho cái này muội tử kịp phản ứng, để nàng thấy rõ ràng trước mắt đây là người mà không phải Tà Linh, hơn nữa còn là nàng có chút quen thuộc người. Tóc tím muội tử sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn rút về đao. Nhưng một đao kia đao thế sơ thành, buộc phát đã đến cực hạn, cái này một loại trạng thái dưới liền ngay cả chính nàng cũng thu không trở lại, cưỡng ép thu hồi lại lời nói chỉ có thể để chính nàng nhận phản phệ. Có thể coi là là liều mạng bị phản phệ, nàng cũng không thể chặt lỗ dụng. Tại nàng phải đem hết toàn lực thanh đao thu hồi đi thời điểm, nô dụng nhẹ nhàng thanh âm vang lên. "Chặt tới." Nô dụng thanh âm mang theo ma lực, để cái này một cái muội tử nhịn không được thuận nô dụng ý đi, thoải mái lâm ly chém ra nàng nhất cực hạn một đao. Một đao kia cũng cuối cùng rơi vào nô dụng trên cổ, trường đao rơi xuống, cái này muội tử cũng kịp phản ứng, quá sợ hãi đang muốn nghĩ nô dụng xin lỗi lại phát hiện càng làm cho nàng kinh dị một sự thật. "Sao? Làm sao có thể? Ngài thế mà không có nhận một điểm tổn thương?" Ngô Dụng sờ lên không có vết thương cổ, đối với mình hiện tại lực phòng ngự cực kỳ hài lòng Ngô Dụng nhết miệng cười một tiếng, đồng thời không quên chế nhạo một chút mội tử, làm sao không được sao. Nhất định phải để ngươi đem đầu chặt đi xuống mới có thể. Không phải, xa hệ cô không phải ý tứ này. Ngô Dụng một câu. Để cô em gái này lời nói không mạch lạc bắt đầu, dạng như vậy cũng là rất thú vị, đáng tiếc Ngô Dụng không có thời gian đang treo chọc đùa cái này mội tử. Trên thực tế. Ngô Dụng nếu như không phải nhìn xem Moật Tử thực lực đã đến cựu giai bên dưới, sắp đột phá cựu giai muốn có một cái canh cổng công cụ người thực lực lời nói, Ngô Dụng cũng sẽ không cố ý ngừng một chút trợ nàng đột phá. Hiện tại cái này Moật Tử đã đột phá, Ngô Dụng cũng liền không đang lãng phí thời gian, bỏ xuống một câu xem trọng nơi này, sau đó Ngô Dụng vừa sải bước ra trực tiếp đi vào cái này một cái cấm điệu cửa ra và ở trong. Bên này, tóc tím Moật Tử thật vất vả bình phục hảo tâm tình đang muốn hướng trợ chính mình một chút sức lực nô dụng ngỏ ý cảm ơn, đã thấy Ngô Dụng đã tiến vào. Muội tử không có cách, chỉ có thể há miệng nhẹ nói âm thanh tạ ơn, sau đó đem đao khép lại tiếp tục bày ra phòng ngự tư thái, nghe theo Ngô Dụng chỉ huy tiếp tục xem trọng trước mắt cái này một cái cấm địa cửa ra vào. Mà Ngô Dụng bên này, hắn tại một cước bước vào cấm địa về sau, lông mày nhịn không được dương lên, hắn rõ ràng cảm giác được bởi vì chính mình bị người để mắt tới. Chương 409, Đoàn Tử tiến giai. 406 đoàn tử tiến giai. Tiến đến trước đó, Lô Dụng vốn cho là kinh đô cái này, một cái cấm địa sẽ không rất nhỏ, khó mà nói lại là cùng Phong Đô liên hệ với nhau. Kết quả sau khi đi vào, Lô Dụng mới phát hiện, cái này một cái cấm địa kỳ thật không phải rất lớn, cũng liền mấy chục mét vuông phương kilômét mà thôi. Toàn bộ cấm địa, hoàn toàn chính là một tòa thành thị phế tích. Mà tại nhìn kỹ một chút thành thị này phế tích, Lô Dụng phát hiện rất có điểm cùng loại với cổ đại thành thị, thân, rất cùng gió. Bất quá những này đối với Ngô Dụng tới nói đều không trọng yếu, trọng yếu là tại Ngô Dụng tiến vào cái này một tòa thành thị về sau, hắn liền chú ý tới có người nhìn chằm chằm vào hắn, là kia một loại hận không thể nuốt sống chằm chằm, cái này để Ngô Dụng rất cau mày. Càng làm cho Ngô Dụng cau mày là, hắn thêm mà tìm không thấy nhìn mình chằm chằm một cái kia người. Cái này rất kỳ quái, cái này cấm địa cứ như vậy lớn một chút địa phương, ta làm sao có thể tìm không thấy người đâu? Mang theo một điểm không hiểu, càng mang theo một điểm không kiên nhẫn. Tìm không thấy người Ngô Dụng trực tiếp lập bản, tiện tay một tấm, một đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Không biết có phải hay không là vừa mới đốt qua Bạch Khải Nguyên Nhân, Ngô Dụng đột nhiên cảm giác minh phượng chi viêm. Dung đến rất thuận tay, này lại tìm không thấy người, hắn liền muốn thử một chút cái này. Mà cơ hồ tại Ngô Dụng giang hai tay ra, ngưng tụ ra ngọn lửa màu đen một khắc này, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí xuất hiện hoạch hướng Ngô Dụng cánh tay. A, cái này ra rồi. Ta còn tưởng rằng muốn phóng hỏa mới bằng lòng ra đâu. Ngô Dụng nhíu mày, tiện tay một loạt kết trưởng kiếm tấn công, Ngô Dụng trước tiên rút tay về. Động tác chậm lời nói, có thể nhìn ra được Ngô Dụng trên bàn tay nhiều một đầu thật dài vết thương, mà đổi thành một bên đột nhiên xuất hiện một cái kี thì tại Ngô Dụng một bàn tay bay ngang ra ngoài. Tình huống như thế nào, ra hỏa này thực lực tối đa cũng liền mới vào cựu giai lại có thể phá ta phòng. Không đúng, không phải hắn vấn đề, là trong tay hắn kia một thanh kiếm vấn đề. Mà gần như đồng thời, Ngô Dụng ngực một cái đầu nhỏ ló ra. Một đôi mắt nhìn chằm chằm bị Ngô Dụng đánh bay phương hướng. "Ngô Dụng, thương quá a. Đoạn tử muốn ăn cái này, ăn cái đoàn này tự nhất định có thể mạnh lên." Ngô Dụng nghe xong cái này lập tức tinh thần hơn, "Tốt, ta chuẩn bị cho ngươi." Nói, thân hình lóe lên, Ngô Dụng liền đến đến bị chính mình quét tới tên kia phương vị, lông mày lại lần nữa nhíu lại. Tình huống như thế nào? Theo đạo lý hắn hẳn là phải rơi vào bên này mới đúng a, như thế khả năng không thấy. Xem ra gia hỏa này có chút ít năng lực a. Tình huống này để Ngô Dụng hơi có chút đau đầu, nhưng chỉ là hơi mà thôi. Không phải liền là tìm không thấy người nha, bao lớn chút chuyện. Ngô Dụng thân hình lóe lên, trực tiếp trở lại cấm địa cửa ra vào bên này trông coi cấm địa cửa ra vào, sau đó một cái búng tay chao lên, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lan tràn ra. Dù sao cái này một cái cấm địa liền điểm ấy lớn nhỏ, ta trực tiếp đem cái này một cái cấm địa một mùi lửa toàn đốt đi, đến đến muốn nhìn ngươi một chút còn có thể trốn đến địa phương nào đi. Không thể không nói Vô dụng cái này lật bàn biện pháp đúng là có chút vô lại, nhưng hiệu quả thật là rất không tệ. Minh Phượng chi viêm, mạn diên tính cực mạnh, không đến vài phút, toàn bộ cấm địa liền tràn đầy ngọn lửa màu đen. Tại cái này vô tận ngọn lửa màu đen bên trong, vừa mới một cái kia tổn tại rất nhanh bạo lộ ra. Là một cái toàn thân bao phủ tại áo đen phía dưới, nhìn xem có điểm giống là chịu đựng ngụ tử. Gia hỏa này tại Ngô dụng trước mặt lớn nhất năng lực đơn giản chính là ở thân, nàng cái này vừa hiện thân Tại Ngô Dụng trước mặt cơ bản liền đã mất đi bất luận cái gì phản kháng tư bản. Ngô Dụng đều không cần tái xuất cái gì tay, chỉ là nhẹ nhàng vây vây tay nói một câu, "Tới." Người nị dạ này muội tử cứ như vậy đi vào Ngô Dụng trước mặt. Nàng thoáng qua một cái đến, Ngô Dụng con mắt liền rơi vào trong tay nàng kia một thanh kiếm bên trên. Trực tiếp vào tay lấy tới thưởng thức một chút. Quả nhiên, đây là một thanh cựu giai tà linh khí, khó trách có thể phá mất phòng ngự của ta. Đáng tiếc, ta không thích dùng loại này đâu. Không đổi bà khí, lại nói, liền xem như thích dùng cũng không thể cùng Đoàn Tử đoạt bát cơm không phải, Đoàn Tử cho. Nói, Ngô Dụng thanh đao đưa cho lại ló đầu ra tới Đoàn Tử, nhưng để Ngô Dụng không nghĩ tới chính là, Đoàn Tử cái đầu nhỏ lúc ấy liền đung đưa, Đoàn Tử không muốn ăn cái này, cái này không thể ăn, Đoàn Tử không thích. Nói, Đoàn Tử còn nhảy xuống tới, chỉ chỉ Ngô Dụng trước mặt nhị dạ muội tử, Đoàn Tử muốn ăn nàng. Ngươi muốn ăn thì ngươi. Ngô Dụng quá sợ hãi, sau đó lại kịp phản ứng. Không đúng, gia hỏa này giống như cũng không phải người tới. Người nị dạ này muội tử hẳn là một cái tà linh, bằng không đoàn tử cũng sẽ không như thế thèm. Biết rõ nàng là tà linh, Ngô Dụng liền không có gì áp lực, đưa tay một bản tay đang chuẩn bị đập chết cái này muội tử, nghĩ nghĩ lại ngừng lại, thử nghiệm hỏi thăm một chút người nị dạ này muội tử, muốn từ trong miệng nàng đào được một điểm tình báo. Kết quả không thu hoạch được gì, người nị dạ này muội tử không có linh trí, chỉ có bản năng chiến đấu, cái này Ngô Dụng liền rất không có biện pháp. Chỉ có thể là đưa tay một bàn tay đem cái này bội tử cho đập chết. Đinh, ngài thành công đánh giết kiểu giai tà linh một con, ngài thu hoạch được độ thuần thục 10 triệu, thu hoạch được điểm thiên phú 10.000. Kiểu giai tà linh mới 10 triệu độ thuần thục, đây coi như là ngô dụng gặp phải kiểu giai ở trong nghèo nhất một cái. Bất quá ngô dụng cũng không chê, không có cách, hán quá khứ nửa tháng vì trèo khoa học kỹ thuật ấy, làm chân pháp, làm luyện khí đem trên thân tất cả độ thuần thục đập nát. Trước mắt cái này bút độ thuần thục cơ hồ là Ngô Dụng trên người bây giờ chỉ có. Chân muỗi lại tiểu cũng là thiệt, Ngô Dụng làm sao lại ghét bỏ đầu. Một bên khác, một cái kia chịu đựng ngọa tử bị đánh chết về sau, đoàn tử cũng xuống tới, nhưng vượt quá Ngô Dụng dự liệu là. Đoàn tử cũng không phải là vì ăn tà linh bản nguyên đi, nàng từ tà linh trên thân tìm được một sợi dây chuyền không đợi Ngô Dụng thấy rõ ràng nàng liền bỏ vào trong miệng ken két gặm, 2 3 lần liền đem dây chuyền nuốt mất. Ăn xong dây chuyền, Tiểu nha đầu này đột nhiên một trận rung đầu lắc cổ, không đợi Ngô Dụng kịp phản ứng đoàn tử liền nằm sấp một chút ngã xuống, linh thể hóa giải trừ trở lại bản thể đi, đồng thời dấu ở Ngô Dụng trái tim hộ thân phù cũng bắt đầu nóng lên. Đây là muốn tiến giai. Loại tình huống này Ngô Dụng không biết là gặp bao nhiêu lần, cũng không có ngạc nhiên, ngược lại đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này một cái cấm địa bên trên, đây là Ngô Dụng nhìn thấy qua, diện tích nhỏ nhất, bên trong quái đi một người cường đại nhất cấm địa, đối cái này cấm địa hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Vung tay lên, nguyên bản tại thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cũng chậm chậm dập tắt xuống tới. Chỉ là Ngô Dụng Minh Phượng chi viêm, đều đã bản nguyên cấp 3, uy lực kinh khủng nhã du côn. Mặc dù không có đốt bao lâu, nhưng vẫn là đem cái này một cái cấm điệu đốt thành phế tích. Ngô Dụng đập vào mắt, cơ bản toàn bộ đều là màu đen than cốc. Quả nhiên, hết bản có phong hiểm a. Như thế một đốt, ta muốn từ cái này một cái cấm điệu thu hoạch một điểm gì đó tin tức cũng khó khăn. Liên tục nhìn mấy lần, Xác định trốn cấm địa này cái gì đồ chơi cũng không có về sau, Ngô Dụng chỉ có thể quay người rời đi. Ngô Dụng không biết là, tại hắn quay người rời đi đồng thời, tại cấm địa chỗ sâu nhất, một cái tồn tại thở dài nhẹ nhõm. Cảm thấy Ngô Dụng cái này kinh khủng tồn tại rốt cục rời đi, chính mình một đầu mạng nhỏ hẳn là có thể bảo vệ. Ngay tại lúc hắn có ý nghĩ này lúc, Ngô Dụng lại tiến đến. Không nói hai lời lại đi cấm địa ném đi một viên ngọn lửa màu đen. Woeng. Ngọn lửa màu đen rơi xuống. Cái này một cái không lớn cấm địa, lần nữa bị ngọn lửa bao phủ. Bại lộ. Dấu ở cấm địa chỗ sâu nhất một cái kia biến sắc, cắn răng một cái, trực tiếp từ chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, không quan tâm hướng về Ngô Dụng sau lưng cấm địa cửa ra vào liền xông ra ngoài, kia là nàng duy nhất sống sót cơ hội. Gia hỏa này đột nhiên thoát ra để Ngô Dụng thật là có chút trở tay không kịp. Nói thật, hắn căn bản liền không có phát hiện cái gì, hắn sợ dĩ lần nữa trở về ném cái hỏa cầu, thuần túy là tiện tay thêm cẩn thận. Đồng thời cũng nghĩ nhìn xem chính mình Minh Phượng chi viêm có thể hay không tiêu hủy một cái cấm địa tới. Kết quả không nghĩ tới như thế một đốt còn đốt ra một cái muội tử đến, cái này để Ngô Dụng rất hưng phấn, rũ tay ra, chuẩn bị đem lửa này, lửa cháy muội tử chặn lại xuống tới. Thiên Phú thân ẩn, xem xét Ngô Dụng bàn tay tới, kia chính đang chạy trốn muội tử biến sắc, trực tiếp phát động Thiên Phú, thân ảnh khí tức tồn tại cảm trong nháy mắt biến mất để Ngô Dụng bắt hụt. Xong rồi, Cái này muội tử thừa dịp Ngô Dụng luôn cuống công phu, hướng về phía cấm địa cửa ra vào vấp tới, mắt thấy liền muốn chạy đi, kết quả lại bị Ngô Dụng bắt lại. Ngô Dụng nửa điểm linh hương tiếc ngọc cũng không hiểu, trực tiếp bắt lấy muội tử kia chân bạo lực vô cùng nện ở trước mặt mình. Cái này cực hạn bạo lực một đập, kém chút để cái này muội tử tại chỗ qua đời. May mà chính là, cái này muội tử nói thế nào cũng là cựu giai tồn tại, vẫn là rất kháng đập, tức không chết cũng không có thiếu cánh tay chân gãy, đương nhiên nàng cũng là chậm nửa ngày mới chấm ra. Hắn lấy ngực, bình ổn lấy khí tức, cái này muội tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Ta đúng là không nhìn thấy ngươi, nhưng ta không lốc. Cái này muội tử muốn trốn liền một con đường, Ngô Dụng muốn ngăn lại nàng đều không cần thấy được nàng, chỉ cần ngăn ở phải qua trên đường, chính nàng liền hướng Ngô Dụng trên thân đụng. Cho nên, cùng nói là Ngô Dụng bắt lấy nàng, còn không bằng nói là cái này muội tử cùng lốc con thỏ đồng dạng hướng Ngô Dụng gốc cây này cái quặp đột lên. Ngô Dụng trên dưới quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt cô em gái này, càng xem Ngô Dụng mày nhíu lại đến càng chặt. Cái này muội tử mặc một trận màu đen cung trang, bên hông treo một thanh trường kiếm, dáng mặc dù không phải rất thông minh bộ dáng, nhưng cũng là rất xinh đẹp. Nhất làm cho Ngô Dụng cau mày là, hắn phát hiện trước mắt cái này một cái muội tử có vẻ như không phải tà linh, cũng không phải yêu linh, khí tức trên thân càng giống là nhân loại, nhưng cùng nhân loại lại có chút khác nhau, cái này để Ngô Dụng rất không minh bạch. Nói một chút đi. Ngươi là cái gì chủng loại quái vật? Quái vật gì? Ta là người. Lô Dụng trên dưới lần nữa quan sát một chút cái này muội tử, hỏi: "Người? Người nơi đâu? Người nước Hoa?" "Hoa nước?" "Có cái này một cái thành sao?" "Ta không phải Hoa nước, ta là Long Thành." "Long Thành?" Lô Dụng nghe được cái danh từ này, chân mày cau lại, trước mặt hắn cái này muội tử cũng kỳ quái, người liên Long Thành cũng không biết sao? Long Thành thế nhưng là nhân tộc tại Cửu Châu lớn nhất thành thị. Ngươi làm sao có thể không biết? Cửu Châu. Lần nữa nghe được một cái xa lạ tử, Ngô Dụng mày nhíu lại đến sâu hơn. Nhìn thấy Ngô Dụng lần nữa nhíu mày, bị hắn bắt lấy cô em gái này càng luống cuống, thận trọng hỏi, "Ngươi sẽ không không phải Cửu Châu người a?" Ta xác thực không phải cái gọi là Cửu Châu người, đến, ngươi nói cho ta một chút, cái gọi là Cửu Châu đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Nghe xong Ngô Dụng thừa nhận, cái này muội tử hoàng đến lợi hại hơn, bất quá người cũng là rất kiên định, một bên run rẩy Một bên âm vang hữu lực nói, ngươi là người xâm nhập. Ta là sẽ không bán đứng cửu châu. Ngươi liền xem như giết ta, cũng đừng nghĩ từ ta trong miệng đạt được liên quan tới cửu châu một điểm tình báo. Nô dụng hết lên cái này mội tử, hắn đều chẳng muốn nổ nước bọt ra hỏa này trí thông minh. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ ở nơi này vẫn là cửu châu sao? Cái gì? Mội tử sưng sở, một mặt chẳng hiểu ra sao, nhưng rất nhanh giật mình tỉnh lại. Ngươi không nên nghĩ cả ta, ta là cái gì cũng không biết nói gia chết cũng sẽ không phản bội Cửu Châu. Nói chuyện với ngươi Tôn Sức, nếu như không phải Liên Hoa Tâm Ấn, đối nàng vô dụng, Ngô Dụng đều chẳng muốn nói chuyện với nàng. Đương nhiên, này lại Ngô Dụng cũng đã lười nhắc lại cùng cái này muội tử nói chuyện. Hắn trực tiếp đứng dậy dẫn theo cái này muội tử rời đi cái này một cái cấm địa. Một bước bước ra cấm địa, Ngô Dụng cùng cấm địa bên ngoài tóc tím muội tử chào hỏi một tiếng, để nàng không nên tiến vào cấm địa, đồng thời tận khả năng rời cái này cái cấm địa xa một chút. Dù sao Nô dụng Minh Phượng Chi Viêm Còn tại bên trong đốt, ngay cả chính hắn cũng không biết đốt tới cuối cùng cái này Một cái cấm điệu lại biến thành bộ ráng gì Cho nên vẫn là để đông doanh bên này cảnh giác một điểm tốt Nô dụng tại bàn giao những này thời điểm Trong tay hắn mội tử kêu ngay tại vụn trộm mở mắt nhìn trước mắt cái này một cái thế giới Khi hắn nhìn thấy cấm điệu bên ngoài người Nhật Bản lúc Sắc mặt tại chỗ liền thay đổi Nàng không nghĩ tới người xâm nhập thế mà lại nhiều như vậy Chỉ là mấy cái người xâm nhập liền đủ kiểu châu chịu người Cái này một đoàn, Cửu Châu này lại sợ là muốn lật trời. Nhưng rất nhanh, cái này muội tử lại phát hiện không hợp lý, những kẻ xâm lấn này thực lực ngoại trừ bắt lấy nàng cái kia bên ngoài, cái khác có vẻ như đều không mạnh. Càng làm cho cái này muội tử cảm thấy kỳ quái là, nàng mơ hồ nhìn thấy phương xa kinh đô thành hình dáng, nàng lúc ấy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra đó là cái gì. Không chờ nàng lý giải một cái đầu mối đâu, nô dụng bên này đã giao phó xong, bước ra một bước đầu chuyển tinh gì. Lô Dụng trực tiếp từ đông doanh về tới Ngự Linh kiểm tra tổng bộ, chiêu này trực tiếp đem hắn trong tay muội tử chỉnh ngọ. Không gian di động. Cái tên xấu xa này lại là thượng huyền trời cường giả sao? Lô Dụng không biết cái này muội tử đang suy nghĩ gì, cũng không có hứng thú biết rõ. Hắn tại đến Ngự Linh kiểm tra tổng bộ về sau, trực tiếp đem cái này muội tử nhấc lên, đối nàng dưới bụng 3 cấp vị trí, ân, cũng chính là đan điền vị trí một điểm. Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm. Chân vào trực tiếp phong tỏa ngăn cản cái này muội tử linh lực. Tạm thời đem nàng biến thành một tên phế nhân, sau đó Ngô Dụng lúc này mới mang theo nàng đi gặp hai cái lão gia tử. Ngô Dụng đẩy ra hai cái lão gia tử văn phòng đại môn đi vào. Hắn vừa tiến đến, hai cái lão gia tử ngay từ đầu vẫn rất cao hứng. Ở bên ngoài lãng vài ngày Ngô Dụng rốt cục bỏ được trở về, nhưng rất nhanh hai cái lão gia tử liền phát hiện không được bình thường. Tình huống như thế nào đây là? Hai cái lão gia tử đồng thời nhìn về phía bị Ngô Dụng nắm trong tay run lẩy bẩy, coi trọng hạ vô cùng đáng thương cô em gái kia có chút không có kịp phản ứng. Mấy ngày nay liên lạc không được nô dụng, hắn đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ đi. Chương 410, phòng độ. 407 phòng độ. Mặc dù một cái kia muội tử nhìn qua không phải rất thông minh, nhưng lại lộ ra dị thường cố chấp. Nô dụng lười nhác phế cái dị kình đi bộ một cái kia muội tử. Trực tiếp đem nàng bắt về Ngự Linh kiểm tra tổng bộ giao cho hai cái lao gia tử. Ngự Linh kiểm tra nhân tài đông đúc, ở phương diện này có là có thể làm đến so Ngô dụng người tốt. Quả nhiên, Lô Dụng mới đem người mang về mấy giờ không đến thời gian bên trong, Lô Dụng muốn biết nội dung liền cơ bản ra. Căn cứ đến Lô Dụng trong tay tin tức, cái này muội tử gọi là Nguyệt, Cửu Châu Long thành người. Năm nay 36 tuổi, hạ huyền thiên chín cảnh thực lực. Đến nỗi nàng người là thế nào đến một cái kia cấm địa, theo nàng nói tới là tham dò một cái bí cảnh thời điểm gặp được không gian sụp đổ đi vào, nàng đã bị nhốt một cái kia bí cảnh 1 2 năm. Tại tin tức của nàng bên trong, Lô Dụng chú ý nhất đơn giản liền hai điểm. Một cái cái gọi là Cửu Châu đến cùng là địa phương nào? Còn có một cái, cái gọi là Hạ Huyền Thiên đến cùng là dạng gì một cái hệ thống sức mạnh. Lô Dụng những này chú ý rất nhanh cũng liền đạt được giải đáp. Cụ thể Cửu Châu là một cái gì địa phương Long Nguyệt nói đến không rõ ràng lắm, nhưng ngự linh kiểm tra bên này cao thủ từ trong miệng của nàng đạt được nát bấy tình báo, cũng là miễn cưỡng chấp vá ra một cái Cửu Châu thế giới hình dáng. Kia là một tên gay quỷ cùng tồn tại một cái thế giới, mà lại tại cái này một cái thế giới bên trong Nhân loại có vẻ như vẫn là ở vào đối lập yếu thế địa vị. Mặt khác, Long Nguyệt đối với Phong Đâu cùng Vạn Ưu giống như đều có sự hiểu biết nhất định. Từ trước mắt đã biết tình huống phân tích, cái này một cái cái gọi là Cửu Châu thế giới, rất có thể chính là trước mắt tại cùng điệu tinh dung hợp như thế một cái thế giới. Đối với cái này một cái kết luận, Ngô Dụng đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn ngay từ đầu liền mơ hồ đoán được một chút. Hắn muốn biết, càng nhiều, là có hay không biện pháp đến một cái kia cái gọi là Cửu Châu thế giới đi. Phương diện này, Ngự Linh kiểm tra bên này trước mắt còn không có theo rổng nguyệt trong miệng hiểu rõ đến. Mà khác, đối phương cũng rất có thể cũng không biết rõ tiến về Cửu Châu biện pháp, dù sao nữ nhân này ngay cả chính nàng là thế nào tới cũng không biết. Còn có chính là liên quan tới Cửu Châu hệ thống sức mạnh, cùng Cửu Châu phương diện thực lực tình huống. Phương diện này, không biết cái này muội tử có phải hay không ôm lấy muốn dọa lùi Ngô Dụng những này người xâm nhập ý nghĩ, dù sao nàng bản giao rất triệt để. Cửu Châu hệ thống sức mạnh chia thượng huyền tam cảnh. Hạ Huyền chính Cảnh, chính nàng chính là Hạ Huyền chính Cảnh tồn tại. Ngô Dụng hơi vừa so sánh, liền biết Hạ Huyền chính Cảnh đối ứng không sai biệt lắm chính là Điệu Tinh Cửu Giày. Nghiêm chỉnh mà nói lời nói, Ngô Dụng này lại cũng hẳn là là Hạ Huyền chính Cảnh tồn tại, bất quá Ngô Dụng loại này căn bản là đã đứng tại hạ huyền đỉnh tồn tại, Hạ Huyền Thiên người hẳn là không có Ngô Dụng đối thủ. Cho nên Ngô Dụng càng thêm chú ý chính là Thượng Huyền Tam Cảnh. Căn cứ Long Nguyệt bản giao, Thượng Huyền Tam Cảnh theo thứ tự là Siêu Phàm, Nhập Thánh. Hóa thần tam, cái giai đoạn, một cái giai đoạn so một cái giai đoạn kinh khủng. Truyền thuyết chỉ cần đạt tới siêu phàm liền có dời núi lấp biển năng lực, nhập thánh tồn tại càng là có thể hủy thiên diệt địa. Mà cao thủ như vậy, bọn hắn Cửu Châu Long Thành có một đoàn. Cái này cái gọi là một đoàn đến cùng là nhiều ít, nội dung không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng. Hắn liền muốn biết cái này một cái muội tử có hay không tương quan công pháp, đáng tiếc ở phương diện này cái này muội tử thật là thủ khẩu như bình. Nàng là không thông minh nhưng cũng không nốc làm sao có thể đem công pháp bản giao rồi. Ma Ngự Linh kiểm tra bên này, ra ngoài các loại cân nhắc, cũng không có khả năng đối Long Nguyệt dùng hình loại hình, dù sao nếu thật là hai thế giới dung hợp, Cửu Châu nhân loại sẽ là địa tinh nhân loại nhất thiên nhiên minh hữu. Cân nhắc đến cái này, Ngự Linh kiểm tra sẽ không đi động Long Nguyệt, chỉ có thể tận lực đi lắc lư nàng, nhưng đoán chừng trong thời gian ngắn là lắc lư không ra thứ gì tới. Đại khái giải xong những này, nô dụng đối Long Nguyệt hứng thú liền hạ xuống thấp nhất. Đem lực chú ý từ trên người nàng rời, Ngô Dụng quay đầu đi làm việc chính mình sự tình đi. Hắn muốn làm ba chuyện, Bạch Khải bay mất, vấn đề này làm xong, hiện tại liền thừa lý Giang Hà cùng Phong Đô truyền thừa sự tình. Tại hai cái chuyện này bên trên, Ngô Dụng lựa chọn đi trước một chuyến lý Giang Hà truyền thừa chi địa. Nơi này hắn phân thân đi qua một lần, bản tôn lại đi liền đơn giản nhiều. Mấy cái không gian di động. Từ nơi này tới đó, 2-3 lần Ngô Dụng liền đến đến lý Giang Hà truyền thừa chi địa. Nhưng người tới là tới tác dụng vẫn là không có, hắn thân ngoại thân vào không được, bản tôn cũng tương tự vào không được. Cái này để Ngô Dụng rất bất đắc dĩ, rất luống cuống, nhưng ngươi cái này luống cuống cũng không có cách nào, cái này vào không được vẫn là vào không được. Ngô Dụng cuối cùng cũng chỉ có thể là rút về đến, cũng bắt đầu chuẩn bị tiến về Phong Đô tương quan công việc. Lần này đi Phong Đô, Ngô Dụng kỳ thật không cần bản tôn quá khứ, để thân ngoại thân quá khứ liền có thể. Nhưng Ngô Dụng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tự thân xuất mã không có cách, lần này truyền thừa đối với hắn mà nói quá mức trọng yếu, hắn nhất định phải tự mình đi. Nếu là hắn sử dụng thân ngoại thân quá khứ lời nói, một khi thời gian kéo đến lâu một chút, nô dụng tinh thần lực theo không kịp, tình huống kia là tương đối nguy hiểm, không cẩn thận khả năng dẫn đến truyền thừa thất bại. Đây chính là Ngô Dụng trước mắt một cái duy nhất xác định 100% có thể đạt được cự giai phía trên truyền thừa cơ hội, mặc dù Bạch Khải nói trường bình khả năng có một phần. Minh Vượng nghiệt bản nguyên bản công pháp, nhưng cũng chỉ là khả năng Có hay không khó mà nói, cũng tuyệt đối là khó tìm. Ân, thật muốn dễ tìm lời nói, Bạch Khải đã tìm được, cũng không cần nói với Ngô Dụng. Cho nên, phong độ hành trình Ngô Dụng là vô luận như thế nào đều không cho phép thất bại, lần này hắn nhất định phải tự thân xuất mã. Trở lại Ngự Linh kiểm tra bên này, tại lấy được hai vị lão gia tử đồng ý về sau, Ngô Dụng lần nữa xuất phát. Lần này trước khi đi, Ngô Dụng đem một cái kia gọi Long Nguyệt muội tử cũng mang lên. Cũng không phải hắn coi trọng người ta chủ yếu là thực lực của nàng quá mạnh, mà lại thiên phú quá mức quỷ dị, nói không gặp đã không thấy tăm hơi, liền ngay cả Ngô Dụng cũng không có cách nào nhìn rõ tung tích của nàng. Loại tồn tại này, Ngô Dụng lo lắng cho mình đi ngự linh kiểm tra bên này chỉ không được nàng, vạn nhất không cẩn thận để nàng chạy sẽ làm ra nhiều loạn lớn, cho nên Ngô Dụng liền đem cái này muội tử mang lên, dù sao cũng là còn tại Huyết Sắc cung điện bên trong, cũng không chiếm địa phương nào. Mang lên Long Nguyệt, Ngô Dụng lại đi một chuyến rút lưỡi địa ngục. Đem chính mình rút lưới ngục chủ thân bên ngoài thân mang lên, sau đó chính thức lên đường tiến về Phong Đô. Phong Đô, Phong Đô nơi chu quân. Ngô Dụng từ rút lưới địa ngục sau khi đi ra, trước tiên liền đến đến cái này nơi chu quân. Hắn đến nơi đây liền hai chuyện, một cái là từ nơi chu quân bên này kia một chút liên quan tới Phong Đô kỹ càng tình báo cùng địa đồ, còn có một cái là tới gặp mấy cái lão bằng hữu. Đối lão bằng hữu, mặc dù chính Ngô Dụng chưa có tới Phong Đô, nhưng ở nơi này hắn vẫn rất có mấy người bằng hữu ở. Trước đó Trường Bình cấm địa nơi chú quân lớn sau khi rút lui, 27 doanh người cơ hồ toàn thể đều tiến vào phong đô bên này. Nói đến, từ lúc trước Trường Bình cấm địa phân biệt bắt đầu, Ngô Dụng cũng có hơn 1 năm chưa thấy qua bọn gia hỏa này, muột gốc, lúc này vừa vận tiện đường, Ngô Dụng liền nghĩ muốn đến xem mấy cái này lão bằng hữu. Chỉ là Ngô Dụng tới, có vẻ như có chút không phải lúc. Hắn đến thời điểm, lão Chu cùng Trung Thiết ý hai cái đều đi ra, nghe nói là xin nghỉ mang thai. Ngô Dụng nghe được tin tức này thời điểm, tâm tình đặc biệt phức tạp. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt đồ đệ của mình chẳng những là xuất sư, tìm được con dâu, liền ngay cả hài tử đều nhanh có, mà hắn cái này một cái làm sư phụ tỉnh thánh, này lại con dâu còn treo ở trên trời đâu. Được rồi, không gặp được cũng tốt, miễn cho bị nhét thức ăn cho chó. Lô Dụng vừa nghĩ tới Chu An cùng Chung Thiết Y hai cái ở trước mặt mình vung thức ăn cho chó, hắn nhịn không được liền sẽ có một loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Lao Chu cùng Chung Thiết Y không tại Các khác mấy cái cũng đều các loại có chính mình nhiệm vụ, duy nhất nhàn rồi, vừa vặn có thể làm cho Ngô Dụng gặp mặt một lần cũng liền trương linh vận. Có thể cái này muội tử lại biểu thị không muốn gặp Ngô Dụng tới. Mặc kệ Ngô Dụng nói cái gì, nhân ra vô luận như thế nào chính là không giống gặp hắn tới. Cuối cùng Ngô Dụng hứng thú bừng bừng mà đến, cũng chỉ có thể là ủ vũ túi đầu rời đi Phong Đôn ơi chú quân bên này. Ngô Dụng rời đi về sau không lâu, một cái dùng băng vải che mặt muội tử lặng lẽ lên Phong Đôn ơi chú quân đầu tường. Cái này muội tử không phải người khác, chính là trước đó cự tuyệt cùng Ngô Dụng gặp mặt Trương Linh Vân. Không phải nàng không muốn gặp Ngô Dụng, là nàng không có cách nào gặp Ngô Dụng. Nàng đoạn thời gian trước tại làm nhiệm vụ thời điểm gặp được Tà Linh tập kích, mặc dù cuối cùng bảo vệ một cái mạng, nhưng khuôn mặt lại triệt để hủy. Mà cái này, chính là nàng vô luận như thế nào cũng không thấy Ngô Dụng nguyên nhân chỗ. Mặc dù chính nàng cũng biết, nàng cùng Ngô Dụng ở giữa là không có khả năng. Nàng chỉ là một cái cấp 4 ngữ linh kiểm tra, mà Ngô Dụng đâu? Hắn là toàn bộ ngự linh kiểm tra, thậm chí là tại toàn bộ địa tinh đều là đứng đầu nhất nhân vật. Hai người một cái tại đất dưới, một cái ở trên trời, hoàn toàn là hai cái khác biệt thế giới người căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Chớ nói chi là nàng hiện tại còn hủy khuôn mặt. Cho nên, cứ việc nàng tại biết rõ Ngô Dụng muốn gặp nàng thời điểm lòng tràn đầy cuồng hỉ, cuối cùng nhưng vẫn là khất chế chính mình, kiên định cự tuyệt cùng Ngô Dụng gặp mặt. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn không nhịn được, tại Ngô Dụng rời đi thời điểm, nàng lặng lẽ lên nơi chú quân từng ở muốn đưa mắt nhìn Ngô Dụng rời đi, nhưng cũng tiếc chính là nàng tới thời điểm, Lô Dụng đã sớm rời đi, không nhìn thấy Ngô Dụng Trương Linh vận đứng tại đầu tường trở nên thất thần. Mà tại Trương Linh vận suy nghĩ quần quật thời điểm, vừa bên trên một trận thanh âm vang lên. "Trương Linh vận." Nghe được điểm danh, Trương Linh vận theo bản năng đứng thẳng người, "Tại, đây là Ngô Dụng viện sĩ đưa cho ngươi, xin ngươi cất kỹ." Điểm danh cái kia không nói gì nói nhảm, đem một cái gói nhỏ đưa cho Trương Linh vận, sau đó quay người rời đi. Tiếp nhận bao khỏa Trương Linh vận sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới run rẩy đem một cái kia gói nhỏ mở ra. Bên trong chỉ có ba món đồ, một thanh tiểu kiếm, một cái bình thuốc, còn có một tấm tờ giấy nhỏ. Mở ra tờ giấy xem xét, phía trên là Ngô Dụ viết, mười phần ngắn gọn nhắn lại, "Cái kia, ta chuẩn bị cho ngươi một chút thuốc, mỗi ngày một viên, an xong mặt của ngươi hẳn là liền tốt." Nhìn xem tờ giấy, Trương Linh vận sửng sốt rất lâu rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, hai tay ôm Ngô Dụ tặng những vật kia ngồi xổm ở trên đầu tường khóc lên. Ngô Dụng bên này, hắn không biết mình tặng đồ vật chọc khóc một cái muội tử. Từ Phong Đô bên kia sau khi đi ra, Ngô Dụng liền đem lực chú ý đặt ở bản đồ trong tay của mình lên. Bản đồ trong tay của hắn, là ngữ linh kiểm tra bên này xài thời gian mấy chục năm thu thập sửa sang lại, xem như trước mắt ngữ linh kiểm tra nắm giữ liên quan tới Phong Đô nhất là toàn diện cặn kẽ nhất một tấm bản đồ. Nhưng Ngô Dụng đang nhìn xong sau, lông mày vẫn là nhíu lại. Hắn phát hiện bản đồ này có chút ít đến quá phận. Hàn Lan nói như vậy, Trên bản đồ này tin tức, đoán chừng đều chưa hoàn chỉnh phong đô 1%. Ngô Dụng sở dĩ dám hạ như thế một cái phán đoán, là bởi vì hắn có rút lưới lệ. Tồn tại. Rút lưới lệ. Ở phương diện này là có truyền thừa, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đại khái có thể làm cho Ngô Dụng biết rõ chân chính hoàn toàn phong đô là một cái dạng gì thành thị. Kia là một cái tuyệt đối có thể rung động nhân tâm thành thị. Bất quá, thành thị này tựa hồ đã rách nát, cụ thể là thế nào rách nát Ngô Dụng không biết, cũng không làm rõ ràng được. Vậy cũng không trong yếu. Hiện tại đối với Ngô Dụng tới nói, trọng yếu là như thế nào tìm tới truyền thừa chi điệu tiếp nhận truyền thừa. Còn tốt, mặc dù tin tức ít là ít một chút, nhưng ít ra vẫn là để ta biết ta hiện tại ở vào quỹ đều cái gì phương vị, cái này từ nơi đó đi tìm Phong đô thành. Quyết định phương hướng phương vị, Ngô Dụng hành động bắt đầu. Không tại dùng không gian di động, cũng không còn là dùng bay, trực tiếp là dùng đi, từng bước từng bước hướng về phía tây đi tới. Vừa đi, Ngô Dụng còn vừa cùng rút lưới lại thành lập liên hệ, thời khắc chuẩn bị định vị truyền thừa chi địa. Hắn mặc dù là dùng đi, nhưng dù sao thực lực còn tại đó, tốc độ tự nhiên cũng sẽ không rất chậm. Từng bước một, thời gian một ngày liền đi qua hơn nghìn dặm lộ trình, cái này cơ bản đã đi ra ngự linh kiểm tra thăm dò phạm vi. Đi tới về sau, Lô dụng liền minh bạch vì cái gì ngự linh kiểm tra thăm dò phạm vi sẽ dừng bước tại ngàn dặm. Bởi vì ở ngoài ngàn dặm phong đô thật sự là thật là đáng sợ, linh lực mức độ đậm đặc tăng vọt mấy chục lần. Toàn bộ xung quanh đều là kia một loại màu đen cực hạn linh khí nồng nặc. Cái này một loại linh khí bên trong, liền xem như phổ thông cựu giai ở lâu, đều có thể bị tà khí ăn mòn. Đương nhiên, nô dụng đi tới khẳng định không có chuyện gì. Một phương diện hắn cũng không phổ thông, bản thân hắn chính là cựu giai tà tu, dạng này linh lực hắn chịu được. Liền xem như hắn không chịu nổi, cái này còn không có nhà bọn hắn đoàn tử sao? Trước mấy ngày nhà bọn hắn đoàn tử liền tiến giai hoàn tất, bây giờ cựu giai đoàn tử năng lực tăng thêm một bước, lượng cơm ăn cũng tăng lên trên diện rộng. Cái này một loại trình độ linh lực, đối với Đoàn Tử tới nói, chính là món ngon nhất đồ ngọt, nàng làm sao ăn cũng ăn không đủ no. Nàng không chỉ có thể đại lượng thôn phệ cái này một loại linh khí, còn có thể đưa chúng nó chuyển hóa trở thành năng lượng trả lại cho Ngô Dụng, trả lại cho Ngô Dụng trong nhà kia một đám thảo mộc linh. Cho nên, dạng này phong đô đối với Ngô Dụng tới nói cũng là một cái bảo địa. Đi tại ở trong đó, Ngô Dụng bên này thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Tiến vào nơi này ngày thứ hai, hắn Ngự Linh Giả hệ thống liền đạt đến cựu giai hậu kỳ, dưới trướng hắn thảo mục linh cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Tại cơ dạng này thu hoạch tình hồn dưới, Lô Dụng tự nhiên là vui lòng tại Phong Đô bên này chờ lâu một chút thời gian. Liên xem như liên tiếp vài ngày, Lô Dụng cũng không tìm tới truyền thừa chi địa hắn cũng không náo lòng. Lô Dụng có thể đem tâm chấm xuống, cũng là một chuyện tốt, nhưng lão Thiên lại tựa hồ như hết lần này tới lần khác liền muốn khảo nghiệm hắn dũng dạ. Hắn liên tiếp tìm nửa tháng đều không có tìm được truyền thừa chi địa chỗ. Ngay tại Ngô Dụng tưởng rằng không phải địa phương nào sẽ ra vấn đề thời điểm, bị hắn nhốt tại Huyết Sắc Cung Điện hơn nửa tháng, Long Nguyệt nói một câu: "Ngươi vì cái gì không thử một chút để ngươi thân ngoại thân đi tìm đâu?" Chương 411: Truyền thừa. 408 truyền thừa. Phong Đâu Cấm Địa, Huyết Sắc Cung Điện ở trong. Long Nguyệt một bên bôi nước mắt, một bên cắn đầu bút, làm lấy trước mặt nàng bài thi số học. Nàng bây giờ hối hận muốn chết. Lâm Chi nhàn rỗi không chuyện gì đi nhắc nhở Ngô Dụng, để Ngô Dụng dùng thân ngoại thân đi tìm thử một chút. Lúc ấy nàng một nhắc nhở như vậy, Ngô Dụng đang ở nơi đó ngẩn ra một hồi lâu. Sau đó sững sờ Ngô Dụng đột nhiên lấy lại tinh thần, hỏi nàng một câu, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút suẫn?" Long Nguyệt đặc biệt đàng hoàng gật đầu một cái. Trong nháy mắt đó, Ngô Dụng minh sắc cảm giác mình bị mạo phạm đến. Sau đó, ân, sau đó Long Nguyệt liền vui lấy một lớn chồng toán học bài thi. Đồng thời Lô Dụng còn để đoàn tử cùng Tiểu Hoa xem trong nàng, nàng nếu là không chăm chú làm, liền lấy sợi đằng cốt nàng. Ngươi không phải thông minh sao? Không phải đầu được không? Lô Dụng liền để nàng nếm thử bị học tập chi phối sợ hãi. Bất quá bẻ gãy đằng long nguyệt về bẻ gãy đằng long nguyệt, Lô Dụng dày vò xong vẫn là không thể không nhìn thẳng vào một việc, hắn khi tiến vào phong đô về sau đầu óc hình như là thật có chút không đủ dụng. Không biết là bởi vì phong đô hoàn cảnh, cực lớn trình độ ảnh hưởng tới hắn bị tà khí ăn mòn trình độ hay là bởi vì trong khoảng thời gian này thực lực tiêu thăng quá nhanh, để Ngô Dụng thích thú, đến mức để hắn ngẩn ngừ ngủ đã mất đi năng lực suy tư. Ngay cả tìm truyền thừa chi địa, hẳn là dùng thân ngoại thân chuyện này hắn đều quên hết, cuối cùng thế mà còn là bị Ngô Dụng cho rằng trí thông minh thiếu phí Long Nguyệt nhắc nhở. Đây đối với Ngô Dụng tới nói, quả thực là sỉ nhục. Còn tốt, còn tốt Ngô Dụng còn có thể bẻ gãy đằng Long Nguyệt, bằng không Ngô Dụng đoán chừng phải buồn bực chết. Một bên bẻ gãy đằng Long Nguyệt Nô Dụng một bên đem chính mình cùng thân ngoại thân vị trí điều trở xuống, bản tôn tiến huyết sắc cung điện, thân ngoại thân đi ra bên ngoài. Rút lưới ngục chủ thân bên ngoài thân khế động, hiệu quả kia lập tức liền không đồng dạng. Nô Dụng đều không cần tận lực đi tìm, rút lưới lệnh tự động liền kích hoạt lên, đồng thời ngay đầu tiên cho Ngô Dụng tin tức dẫn dắt đến Ngô Dụng tiến lên. Ở phía trước, 500 dặm chỗ Tả Hữu địa phương, có chính xác vị trí, Nô Dụng một đường phi nước đại, khoảng cách 500 dặm, tại Ngô Dụng toàn lực đi đường phía dưới. 1 giờ cũng chưa tới trực tiếp đã tới. Đi vào mục đích, Ngô Dụng lông mày nhịn xuống nhíu lại. Làm sao cái gì cũng không có? Trước mắt bên này cảnh tượng rất là vượt quá Ngô Dụng lần trước. Ngô Dụng vốn cho là truyền thừa chi địa nha, hẳn là có thể có cái cung điện hùng vĩ cái gì. Dẫu gì, cũng phải có cái phế tích cái gì. Kết quả cái gì cũng không có, trước mắt nơi này vẫn là đen sì một mảnh. Trời là màu đen, đất là đen sắc, liền ngay cả không khí chung quanh cũng đồng dạng là màu đen. Mà cảnh tượng như vậy, cùng Phong Đô Cấm Địa những cảnh tượng khác cũng không cái gì khác biệt, thậm chí ngay cả cái bột cũng không có, đây chính là Ngô Dụng ngậm bực nguyên nhân. Cái gọi là truyền thừa chi địa, chính là ở nơi như thế này. Ngô Dụng 10 phần không hiểu, nhưng dưới mắt Ngô Dụng cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Hắn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể là lựa chọn kích hoạt rút lưới lệ, thử một chút nhìn xem, nhìn có thể hay không tiếp nhận truyền thừa đi. Đây chính là ta trước mắt chỉ có, tiếp xúc cựu giai phía trên hy vọng chỉ mong không phải là công giá chàng. Nói, nô dụng linh lực vận chuyển, trong tay rút lưới lệ. Kế hoạch bắt đầu. Theo rút lưới lệ, bị kế hoạch, nô dụng lựa chọn truyền thừa bắt đầu, trước mắt cái này một chỗ rốt cục phát sinh một chút biến hóa. Đen truyền mặt đất, bắt đầu có một cỗ càng thêm thâm thúy u ám quang mang xuất hiện. Tại quang mang này bên trong, một cái phù văn chậm rãi hiện hiện. Thật có thể tiếp nhận truyền thừa. Nô dụng đại hỉ. Chênh thủ thời gian không chế lấy thân ngoại thân đi vào cái này, một cái phù văn phía trên ngồi xếp bằng xuống. Theo nô dụng thân ngoại thân vào chỗ, một cái kia quang mang u ám phù văn triệt để phát sáng lên. Cùng một thời gian, nô dụng kia một viên rút dưới lệnh. Loé ra quang mang cùng dưới đáy phù văn hô ứng lẫn nhau, một câu tin tức tại rút dưới lệnh. Cung phù văn thời gian lập loè tràn vào thân ngoại thân đầu ở trong. Thật bắt đầu truyền thừa. Nô dụng thân ngoại thân sắc mặt vui mừng, đang chuẩn bị bắt đầu hấp thu vọt tới tin tức. Lại tại lúc này, sắc mặt đại biến ngẩng đầu lên. Tình huống như thế nào? Cơ hồ ngay tại Ngô Dụng ngẩng đầu trong nháy mắt, thân ngoại thân trên đỉnh đầu, hư hạn nồng đậm bầu trời đen kịt ở trong đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Cấm điệu cửa ra vào. Không đúng, hẳn không phải là cấm điệu cửa ra vào. Dựa vào, như thế sẽ là cái đồ chơi này. Còn không có đợi Ngô Dụng làm rõ ràng, không trung một chi cự thủ trực tiếp rơi xuống tới. Ngô Dụng một chút liền nhận ra, Cái này một cái cự thú thình lình chính là hắn tại trận phạt cũ vận hành phía dưới nhìn thấy một con kia. Lúc trước Ngô Dụng không có làm rõ ràng cái cự thú này là làm cái gì, nhưng bây giờ Ngô Dụng hết sức rõ ràng, nó chính là vì mình mà đến. Không đúng, không thể nói là hướng về phía ta tới, hẳn là hướng về phía Phong Đô truyền thừa tới. Nó đây là muốn xóa bỏ Phong Đô người thừa kế. Ngô Dụng rất nhanh ý thức được điểm này, cũng rõ ràng trước mắt mình tình cảnh, trên người linh lực điên cuồng phun trào muốn để cho mình thân ngoại thân động. Đáng tiếc, nửa phần tác dụng cũng không có. Giờ khắc này, Ngô Dụng cảm giác chính mình giống như là đã mất đi đối thân ngoại thân quyền khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một con kia cự thú rơi xuống. Xem ra, ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Tại cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng cắn răng từ bỏ bất kỳ kháng cự nào, quay đầu bắt đầu toàn lực đi tiếp thu tràn vào thân ngoại thân truyền thừa. Lúc này Ngô Dụng cũng phát hiện, theo cự thú xuất hiện, truyền thừa giống như là nhận lấy kích thích đồng dạng. Nếu như nói trước đó, là đặc biệt có chương trình chậm giai hướng ngô dụng thân ngoại thân trong đầu rót độ vận, hiện tại trình tự này trực tiếp bà cậu. Hoàn toàn là không quan tâm, như bị điên đem hết thảy đồ vật đóng gói rót vào thân ngoại thân trong đầu. Một môn lại một môn ngô dụng cầu còn không được củ giai phía trên công pháp, một môn lại một môn kinh khủng đến cực điểm thần thông, hoàn toàn lao qua. Những công pháp này, những này thần thông chỉ là nghe danh tự liền để ngô dụng tâm trí hướng về. Cái gì? Địa tạng tâm kinh. Diêm Vương trải qua. Địa ngục trải qua. Cái gì? Đại Luân Vệ Thuật, Diêm Vương Lệnh, 18 địa ngục. Mỗi một cái đều khổng lồ đến cực điểm kinh khủng đến cực điểm thần bí đến cực điểm. Nay lại nếu như có thể, Ngô Dụng là thật rất muốn đem những này toàn bộ học xuống tới, nhưng Ngô Dụng căn bản cũng không có một cái kia thời gian. Một con kia cự thú đã xuống tới, Ngô Dụng có thể làm chỉ có lựa chọn trong đó một cái điên cuồng ký ức. Nhờ vào trận phạt cũ tinh thần lực truyền thừa duyên cơ, Ngô Dụng tinh thần lực cùng trí nhớ đã là vô cùng kinh khủng ký ức tốc độ cũng kinh khủng đến đột điểm. Nhưng Ngô Dụng ký ức tốc độ lại nhanh, cũng nhanh bất quá cánh tay kia. Còn không có đợi Ngô Dụng đem, Diêm Vương chạy qua ghi lại 1/3, một, một con kia cự thủ liền đã đè xuống tới. Cự thủ phía dưới, Ngô Dụng cái này một bộ cựu giai hậu kỳ thân ngoại thân liền như là sâu kiến bình thường bị tùy tiện nghiền nát. Một chỉ nghiền nát một con kiến hôi, một con kia cự thủ cũng giống là hoàn thành chỉ lệnh bình thường chậm rãi giăng lên, Ngô Dụng bên này thì một mực tại đè nén, một mực đang chờ. Một mực chờ đến, kia cự thủ thu hồi vết nước không gian, Ngô Dụng lúc này mới rốt cục nhịn không được, tranh thủ thời gian buông ra thân ngoại thân nhất bản. Thân ngoại thân chậm rãi phục sinh, Ngô Dụng nắm lấy cơ hội, điên cuồng ký ức. Diêm Vương trải qua. Vẫn khí không tệ, Ngô Dụng thành công nhớ kỹ. Diêm Vương trải qua đồng thời đã bắt đầu ký ức. Diêm Vương lệnh. Ngay tại lúc Ngô Dụng ký ức Diêm Vương lệnh. Đồng thời, thân ngoại thân phục sinh đi vào Quỷ đạo, bắt đầu có một tia sinh cơ xuất hiện. Cái này một tia sinh cơ xuất hiện, để bầu trời nguyên bản sắp khép lại vết nứt lần nữa mở ra, một con kia cự thú lại một lần nữa rơi xuống. Lần này cự thú rơi xuống tốc độ nhanh như lôi đình, trong chớp mắt lại lần nữa đem Ngô Dụng thân ngoại thân triệt để mẫn diệt rơi mất. Cơ hồ ngay tại Ngô Dụng thân ngoại thân bị mẫn diệt rơi đồng thời, huyết sắc cung điện ở trong Ngô Dụng bản tôn cũng trực tiếp nổ tung. Một mặt là thân ngoại thân mẫn diệt phản vệ, một mặt khác là cự thú công kích lần nữa mang theo liên lụy hiệu quả. Đập nện tại phân thân Liền ngay cả Bản Tôn cũng nhận tổn thương, một tay lấy phân thân Bản Tôn đều bốc nát. Làm xong cái này, cự thủ còn không hài lòng, tự hồ còn chuẩn bị tại làm chút gì, nhưng đây là một đạo tử sắc lôi đình tử thiên ngoại lớp lóe, cự thủ tự hồ nhận một loại nào đó uy hiếp, không thể không cuối cùng rút lui. Bất quá nó tự hồ cũng không có cứ đi như thế, trước khi đi, nó tự hồ điểm một cái phong đô quỷ vực, chỉ là không có nhìn thấy có cái gì cái khác đặc thủ biến hóa chính là. Đến tận đây, trấn này bởi vì truyền thừa đưa tới biến cố, liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Vậy mà lúc này huyết sắc cung điện bên trong, bởi vì Ngô Dụng đột nhiên nổ tung nguyên nhân, toàn bộ huyết sắc cung điện đã là loạn thành nhất đoàn. Nguyên bản canh giữ ở Long Nguyệt bên người tiểu hoa tại phát giác được cái này về sau triệt để bạo tẩu. Kia một thanh huyết hồng sắc trường kiếm xuất hiện, kinh khủng đến cực điểm khí tức quần quật mà ra, làm cho cả huyết sắc cung điện đều run rẩy lên, đồng thời cũng làm cho bôi nước mắt làm lấy bài thi Long Nguyệt dọa đến thẳng hướng dưới bàn chùi. Nàng con la lần đầu tiên biết rõ Nguyên lai cảnh dự ở bên cạnh mình muội tử là tại khủng bố như vậy. Mà tại Ngô Dụng bên người, Lục Tệ lúc này cũng đang bận việc. Nàng đang cố gắng suy nghĩ muốn dựa vào chính mình thiên phú đến cho Ngô Dụng chia sẻ tổn thương, nhưng mặc kệ nàng cố gắng thế nào đều không thể cùng Ngô Dụng thành lập liên hệ. Cái này rất bình thường. Một cái là Ngô Dụng này lại đã chết, Lục Tệ tự nhiên là không có cách nào cùng đã chết Ngô Dụng nhục thân thành lập liên hệ. Nàng chỉ có thể cùng Ngô Dụng còn sót lại tinh thần hoặc là nói là linh hồn thành lập liên hệ. Nhưng Ngô Dụng này lại cũng không nguyện ý cùng Lục Tệ thành lập liên hệ. Hắn biết rõ Lục Tệ muốn cứu chính mình, nhưng hắn tình huống hiện tại hết sức đặc thù. Lục Tệ liền xem như cùng hắn thành lập liên hệ, có thể hay không cứu hắn khó mà nói, không cẩn thận Lục Tệ còn có dưới trướng hắn thảo mục linh khả năng toàn bộ lạnh lẽo. Đây là Ngô Dụng không nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù hắn chết, hắn cây có khả năng rất lớn cũng sẽ chết, nhưng hắn không muốn dạng này hại chết bọn hắn. Lại có một cái lạ, Ngô Dụng hiện tại trạng thái thật là rất đặc thù. Từ ngộ dụng tu luyện, Minh Phượng Niết Bàn bắt đầu, hắn liền dựa vào lấy Minh Phượng Niết Bàn. Mấy lần chết bên trong chạy trốn. Đối với mình Minh Phượng Niết Bàn, thần kỳ, hắn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn nhưng không có nghĩ đến, có một ngày chính mình Minh Phượng Niết Bàn lại bị áp chế đến không có cách nào phát động. Một con kia cự thú sau cùng một đạo công kích thông qua phân thân thẳng tới bản tôn, không chỉ có đem hắn đánh nổ, này lại còn quấn quanh ở trên người hắn. Mặc dù bởi vì đánh nổ hắn cùng cự thủ rời đi duyên cớ, cái này một cỗ lực lượng giảm đi không ít, nhưng một mực vẫn là ở. Cái này một cỗ lưu lại lực lượng quá nhiều Ngô Dụng Minh Phượng Niết Bàn. Không chỉ có để Ngô Dụng không có cách nào phục sinh, đồng thời cũng đang phong thả tiêu hao Ngô Dụng linh hồn chi lực cùng Minh Phượng Niết Bàn. Lực lượng. Chiếu cái này một loại tình huống dưới đi, không ra 2 giờ hắn Ngô Dụng liền phải lạnh lẽo. Không có biện pháp, chỉ có thể là đụng một cái. Tại dưới tuyết cảnh, Lô dụng chỉ có thể cắn răng đi đụng vào chính mình sâu trong linh hồn một viên con mắt. Đây là trần phạt cũ cho hắn. Lô dụng một mực chưa từng dùng qua, đây là hắn lần thứ nhất dùng. Nhưng chân chính phải dùng thời điểm, lô dụng lại có chút phủ, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản cũng không biết rõ làm sao đi dùng cái này một cái con mắt, hoặc là nói là cái này một cái tương lai chi nhãn. Hắn là buông ra đối tương lai chi nhãn áp chế, lần thứ nhất đi đụng vào nó, nhưng đụng vào cũng vô dụng. Nô Dụng không có làm rõ ràng nó là thế nào vận chuyển. Dày vo nửa ngày, cuối cùng Nô Dụng không có cách nào, chỉ có thể cầm cái này đi đổi cự thủ lưu lại năng lượng. Kim thân khí mà lại là phụ trợ loại thần khí như thế đi đối năng lượng, Nô Dụng tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nhưng không thể không nói, có đôi khi đánh bừa đúng là có thể chính. Tương lai chi nhãn cùng kia một cỗ năng lượng đột bảo, cái này một viên con mắt lập tức liền phát sáng lên, sau đó cái này một cỗ năng lượng bị nhanh chóng hấp thu. Cùng một thời gian một cố hình tượng xuất hiện tại Ngô Dụng sâu trong linh hồn bên trong. Cụ thể là cái gì một cái hình tượng Ngô Dụng không có nhìn kỹ, tựa hồ cũng nhìn không cẩn thận, nhưng có một dạng độ vật, Ngô Dụng thấy rõ ràng. Hắn thấy được một cây Long Vũ, một cây hắn giết triệu vô cực thời điểm đã được, lúc này hắn là nằm tại đoàn tử không gian chứa vật bên trong Long Vũ. Đoàn tử, đem cho một cây màu đỏ Long Vũ cho ta. Ngô Dụng không có suy nghĩ tại sao mình lại nhìn thấy hắn, mà là theo bản năng. Liên đệ đoàn tử đem cái này một cây lông vũ cho hắn. Phía ngoài đoàn tử đột nhiên nghe được trong đấy lỏng truyền đến Ngô Dụng thanh âm. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Đàng Hoàng Giữa theo Ngô Dụng nói, từ chính mình không gian chứa vật đem lông vũ lấy ra hỏi, Ngô Dụng là cái này sao? Đoàn tử đột nhiên nói chuyện, để xung quanh bạo động thảo mục linh đồng thời xoay đầu lại, Tiểu Hoa cũng trước tiên đi vào đoàn tử bên người hỏi tới nàng tình huống. Nhưng đoàn tử ai cũng không để ý tới, nàng liền đang chờ lấy Ngô Dụng cho nàng trả lời. La đem nó ném cho ta." Theo Ngô Dụng thanh âm vang lên, đoàn tử đặc biệt cao hứng đem Long Vũ ném tới Ngô Dụng bị đánh nổ trên thân thể. Long Vũ rơi xuống đồng thời, Ngô Dụng vừa mới giải trừ áp chế Minh Phượng Niết Bàn, bắt đầu bộc phát ra lực lượng của mình. Niết Bàn chi lực xuất hiện, kia một cây khô cạn Long Vũ trong nháy mắt liền bị nhấn lửa, hóa thành một viên dòng máu màu vàng sẫm nhỏ xuống tới rơi vào Ngô Dụng trên thân. Dòng máu màu vàng sẫm rơi xuống, Ngô Dụng chính thức bắt đầu Niết Bàn. Khác biệt gì vãng chính là Lần này Niết Bàn Hỏa Diễm không phải màu đen, mà lại ám kim sắc, Niết Bàn tốc độ cũng không phải là giống trước đó nhanh như vậy, nửa giờ đến 1 giờ liền giải quyết. Lần này mấy giờ qua khứ, nô dụng thân thể cũng còn không có trọng tổ dấu hiệu. Bất quá, nô dụng sinh cơ đã bắt đầu xuất hiện, mà lại trong cùng một lúc, một cỗ đến từ ám kim sắc huyết dịch tin tức tràn vào nô dụng sâu trong linh hồn. Roanh một tiếng, tại nô dụng ngay trong thức hải, một mờ cám kim sắc phượng hoàng thân ảnh xuất hiện. Nhìn qua cái này một cái ám kim sắc phượng hoàng Ngô Dụng lâm vào trạng thái đặc tu ở trong. Tại cái này một cái trạng thái bên trong, Ngô Dụng công pháp Minh Phượng Niết Bàn bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 412, Thần Bí Khô Lâu. 409 Thần Bí Khô Lâu. Anh, ngay tại Ngô Dụng bên kia phát động tương lai chỉ nhãn, tìm được kia một cây ẩn giấu đi Minh Phượng chi huyết long vũ, đồng thời bắt đầu tiến giai tự thân đồng thời. Phong Đâu cấm địa cửa ra vào bên trong, trước đó bị cự thủ xa xa chỉ qua địa phương phá vỡ một cái lỗ hổng lộ ra một cái tràn ngập cổ lão mà mục nát khí tức mất hết. Còn không có đợi đến ánh sáng yếu ớt tiến vào cái này, một cái mất hết, một cú mang theo cực hạn áp ý lực lượng quần quật mà ra. Trong nháy mắt, lấy cái này một cái bị phá ra phong ấn mất hết, phạm vi trong vòng 10 dặm nguyên bản vỡ nát. Tại nát bấy bụi mù bên trong, một cái khung xương hư ảnh đứng lên. Cái này một cái bộ xương khô tựa hồ là bị cầm tù một quãng thời gian dài đằng đẵng, đột nhiên từ cầm tù ở trong thoát thân, bộ xương khô mở mịt vô cùng. Nhìn xem chính mình hiện ra màu đen xương tay bộ xương khô tự lẩm bẩm đến, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tại phong đô cấm địa bên trong, không ai có thể nghe được nghi vấn của hắn, càng không có người có thể cho hắn trả lời. Đương nhiên, cái này khô lâu giá đỡ mặc dù nhìn qua có chút ngộng, hơn nữa còn đã mất đi ký ức, nhưng hắn không nốc. Không có đáp án, hắn cũng sẽ không nốc ngốc đứng ở nơi đó chờ đáp án chính mình tìm đến đến, hắn sẽ tự mình đi tìm đáp án. Không biết đến đó tìm không quan hệ. Hắn tùy tiện tìm một cái phương hướng đi qua chính là, không khéo chính là hắn lựa chọn phương hướng, vừa vặn chính là phong đô nơi chú quân bên kia phương hướng. Cái này khô lâu tốc độ cũng không phải là rất nhanh, từng bước từng bước chậm rãi tại đi tới, vừa đi, hắn còn một bên đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ muốn thông qua hoàn cảnh chung quanh đến ký ức vừa đi vừa về ước thứ gì. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cũng thế, nếu là hắn có thể từ trước mắt cái này một cái đen truyền phong đô địa ngục nhìn ra cái gì không giống đến Tìm ra cái gì kích thích ký ức điểm tới kia mới gọi kỳ quái đâu. Mà tựa hồ cũng là bởi vì không thu hoạch được gì nguyên nhân, bộ xương khô bị kích thích đến. Hành đầu tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh. Theo tốc độ của hắn tăng tốc, xung quanh hắn màu đen vẫn là không ngừng tại giảm xuống, xung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây đối với Khô Lâu tới nói là một cái cực tốt điểm báo, cho nên hắn tiến một bước tăng thêm tốc độ. Rốt cục, tại Khô Lâu thoát khốn về sau giờ thứ 8, Hắn rời đi phòng đô chỗ sâu tiến vào phòng đô nơi chú quân bên này có thể dò xét ngàn dặm bên trong. Tiến vào nơi này, Khô Lâu phát hiện thế giới không đồng dạng. Toàn bộ thế giới không còn là đen tuyền, cũng không còn là kia một loại để cho người ta cực độ đè nén yên tĩnh cùng trầm mặc. Ở chỗ này, hắn thấy được đủ loại thực vật, mặc dù những thực vật này tại nhân loại tại Ngô dụng xem ra là đen tuyền, Khô Lâu lại là tương đương thích, cái này so với hắn dài dàng giặc hắc ám cùng đơn điệu muốn sắc thái tươi sáng, muốn hoạt bát rất nhiều rất nhiều mà đứng đắn khô lâu say đắm ở những thực vật này ở trong thời điểm, đầu của hắn nhịn không được bắt đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ân, hắn lại có phát hiện mới. Kia là một đám hoang dại tà linh. Phát giác được những cái kia tà linh tồn tại, khô lâu đồng hỏa nhảy cẫng nhảy lên. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy sẽ động độ vật, bị cầm tù không biết bao lâu tuế nguyệt bên trong không có, phong đô ở ngoài ngạn dặm địa phương cũng không có chút nào yêu linh. Trước mắt này một đám hay là hắn phát hiện đệ nhất nhóm tà linh. Khô lâu rất hưng phấn. Rất thích, nện bước hạnh phúc bước chân nhỏ đi tới này một đám hoang dại tà linh trước mặt. Một bên khác, này một đám hoang dại tà linh bên này. Bọn chúng nhìn thấy một mặt hưng phấn hướng về phía bọn chúng tới khô lâu lúc, bọn chúng ngay từ đầu là mập bực. Bọn chúng chưa thấy qua cái này chủng loại tà linh, cũng chưa từng gặp qua nhiệt tình như vậy tà linh, càng không có gặp qua ngốc như vậy tà linh. Hai cái khác biệt chủng loại tà linh, vừa thấy mặt thế mà không phải chạy trốn, không phải khai chiến, mà là hưng phấn muốn tới chơi đùa. Cái này khiến mấy một đám tà linh xã hội tinh thần trách nhiệm lập tức liền dậy. Tại sao có thể như vậy chứ? Dạng này bộ xương khô về sau ra ngoài xã hội rất dễ dàng bị không đứng đắn tà linh lừa gạt, bọn hắn cảm thấy bọn hắn có cần phải để bộ xương khô biết rõ biết rõ xã hội hiểm ác. Cho nên, bọn này tà linh chắp tay sau lưng, chờ lấy bộ xương khô tới. Chờ bộ xương khô nhảy lên ba nhảy, mừng khấp khởi đi vào bọn này tà linh ở trong lúc, bọn này tà linh động thủ. Kia ra tay gọi một cái hắt lấy dẫn đầu, có đánh mặt, có đánh ngực, còn có càng thêm phát dồ thế mà đi đánh bộ xương khô hạ bản. Nhân gia đều đã thành bộ xương khô, bọn này tà linh thế mà còn hướng chiêu kia hô, đơn giản không phải người. Mà đối mặt cái này một trận tra hỏi, bộ xương khô làm mà bực. Hắn không có làm rõ ràng những này tà linh là muốn làm gì tới, là muốn theo nó chơi sao? Vẫn là nói, đây chính là thời đại này tra hỏi phương thức. Không hiểu rõ, không biết rõ, nhưng tất nhiên gặp được, đánh liền nhập ra tùy tục đi. Cho nên Bộ xương khô cũng học những này, Tà Linh chào hỏi đến. Chỉ gặp Bộ xương khô một cái bắt chuyện quá khứ, đánh hắn đầu một con kia Tà Linh ba một chút liền phát nổ. Nhỏ xíu tiếng vang bên trong, kia Tà Linh thân thể, linh hồn một đạo, giống như là khí cầu bình thường bị đâm phá. Mà cái này một cái tiếng vang, hoặc là nói là cái này nhất đạo cũng trực tiếp mở ra một cái vện đỏ rạ hồ ma. Bộ xương khô lúc ấy liền sửng sốt, mơ hồ trong đó, tựa hồ có đồ vật gì từ sâu trong linh hồn muốn phá đất mà lên đồng dạng. Những này một loại cảm giác đến nhanh, đi đến càng nhanh, trong chớp mắt liền không có. Cái này khiến Bộ Xương Khô Lâm vào vô tận nóng nảy ở trong. Không có, làm sao lại không có đâu? Nóng này hắn, đồng hỏa trong nháy mắt liền đỏ lên, Bộ Xương Khô lực chú ý lần nữa chuyện rời đến trước mặt hắn những này tà linh phía trên. Không nói hai lời, Bộ Xương Khô lại một cái bàn tay đánh nổ một cái tà linh. Kia một loại chớp mắt là qua cảm giác lại lần nữa xuất hiện, cái này trực tiếp để Bộ Xương Khô mở ra điên cuồng giết chóc hình thức. Hắn không muốn đang cùng những này tà linh chơi đùa, hắn liền muốn khôi phục trí nhớ của mình. Mấy cái bàn tay sổ dưới, trước mặt hắn này một đám tà linh toàn bộ bị đánh phát nổ. Đánh xong cái này một đợt, Bộ xương khô để cho mình lơ lửng, ánh mắt quét qua, rất nhanh lại khóa chặt lại mới một đám tà linh. Mới một đợt giết chóc lần nữa bắt đầu. Bộ xương khô cũng không mở cái gì lại chiêu, hắn giết chóc cũng chỉ dùng một cái phương thức, dùng xương tay đập một cái một cái tà linh đập. Mặc kệ là nhất giai tà linh, vẫn là bát cửu giai tà linh, Đối với bộ xương khô tới nói đều là giống nhau. Một bàn tay liền chết. Từ hắn ra, từ hắn bắt đầu giết chóc một khắc kia trở đi, còn không có một mực tà linh có thể chịu đựng lấy nó một bàn tay. Mà bộ xương khô giết chóc, rất nhanh liền gây lên phong đô bên này tà linh cũng hoảng. Bộ xương khô ra ngày thứ hai, phong đô bên này 90% tà linh tụ lại. Cái này một chi từ 8 con cựu giai tà linh dẫn đầu, hội tụ mấy chục vạn tà linh, hướng về bộ xương khô phát động một vòng tiến công. Một trận đánh gọi là một cái thiên hôn địa ám ngày đêm không ánh sáng. Ngạch, tốt a, cái này đối nhắm vào tà linh bên này, còn có đứng ngoài quan sát ngự linh kiểm tra bên này dạng. Đối với bộ xương khô bên kia, cái này cái gọi là một trận đại chiến, bất quá là buồn tẻ tẻ nhạt vô vị máy móc thức bạn thay mà thôi. Càng đánh, bộ xương khô càng không tao hứng. Bởi vì nó phát hiện có thể kích thích nó ký ức cái chủng loại kia cảm giác trầm dãi giảm đi, mặc kệ hắn làm sao bạn hai, hắn từ đầu đến cuối hồi ức không có bao nhiêu đổ vỡ. Cái này khiến bộ xương khô đặc biệt sụp đổ, cảm xúc nhịn không được hơi có chút kích động. Ngưng mắt hai, tại chiến đấu bên trong, đối cái này Tà Linh Đại Quân một chỉ. Nó liền chỉ như thế một chút, cái này một cái mấy chục vạn Tà Linh Đại Quân trong nháy mắt giống 1 phần 4, nhân tiện còn có mấy cái cựu giai Tà Linh cũng một đạo hại cốt không còn. Biến cố bất thình lình, đem Phong Đô Tà Linh dọa đến run lẩy bẩy. Sĩ khí tuyết lở phía dưới, mấy chục vạn Tà Linh Đại Quân sụp đổ chạy tứ tán, một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Đối mặt cứ như vậy sụp đổ mấy chục vạn tà linh đại quân, Bộ Xương Khô không có đuổi theo ý tứ. Ừm, hắn đã giết đủ những này tà linh, hắn hiện tại đã cảm thấy tà linh cái gì không có gì ý tứ. So với tà linh, hắn cảm thấy có nhiều thứ khả năng càng thêm có ý tứ, tỉ như, hiện tại xuất hiện trong tay hắn kia một đại nghiên cứu khoa học viện mới nhất nghiên cứu linh lực máy bay trinh sát không người lái. Bộ Xương Khô đang đánh tà linh thời điểm nhìn thấy cái này đang bay, cảm thấy rất chơi vui liền lấy sang xem nhìn. Tà Linh đại quân chạy về sau, hắn liền chuyên tâm chơi lên cái này, thưởng thức hai lần, hắn sờ ý một chút liền đem cái này máy bay chinh sát không người lái phá hủy. Máy bay không động được. Cái này để Bộ Xương Khô rất phiền muộn, đem hư mất phi cơ chinh sát quăng ra, Bộ Xương Khô lại để cho chính mình lơ lửng, muốn tìm một chút mới chơi vui độ vận, hay là có thể làm cho hắn hứng ký ức lên hắn quá khứ độ vận. Hắn đầu tiên nhìn thấy, là một chỗ vừa mới bị hắn đánh tan Tà Linh. "Ân, những này Tà Linh đã bị hắn chơi hỏng thật nhiều." Hắn không muốn lý những này tà linh, cho nên ánh mắt chọn càng xa một chút. Ồ. Ánh mắt trông về phía xa phía dưới, Bộ xương khô rất nhanh phát hiện mới chơi vui lộ đồ vận, đồng thời hướng về kia đồ vật đi qua. Ngay tại lúc đó, phong đô nơi chú quân bên này. Không tốt, vật kia từ chúng ta đến đây. Từ Tà Linh đại quân hội tụ bắt đầu, vẫn mất thiết chú ý bên này, phong đô doanh trưởng sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là tận mắt thấy kia bộ xương khô đại phát thần uy, một cái bản tay một cái cựu giai, nhẹ nhàng một chỉ mấy vạn tà linh. Không bố như vậy tồn tại, bọn hắn cái này nơi chú quân sợ là rất khó chống đỡ. Lập tức chỉnh lý tin tức hội báo cho toàn bộ, nơi chú quân bên này hệ thống phòng ngự toàn lực mở ra, Lâm Thương ta đi gặp một hồi cái đồ chơi này, ngươi tại nơi chú quân bên này áp trận. Cấp tốc gan bài tốt tương quan công việc, Phong đô nơi chú quân doanh trưởng Trường Xương Sơn từ nơi chú quân trung tâm chỉ huy đi ra ngoài. Nơi chú quân một cái khác cựu giai cường giả Lâm Thương nhìn thoáng qua Trường Xương Sơn bóng lưng, miệng ngậm ngừng cuối cùng vẫn không nói một lời. Mặc dù hắn cũng muốn tiếp nhận Trương Sương Sơn trực diện bộ xương khô nhiệm vụ, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn tự thân liền chiến đấu đi, cái khắc cũng không ám hiểu, thật đổi hắn đi, Song Vương đoán trường vừa thấy mặt liền phải làm, cho nên việc này chỉ có thể Trương Sương Sơn làm. Nơi chú quân bên này lúc này mới vừa mới bố trí tốt, một con kia bộ xương khô đã đến. Hắn đứng tại nơi chú quân trên không, cực kỳ hiếu kỳ nhìn xem dưới chân nơi chú quân. Ra bắt đầu liền chưa thấy qua cái gì khiến chú hắn. Cảm thấy phía dưới kiến trúc có vẻ như rất có ý tứ tới cho nên trước tiên liền muốn đi xuống xem một chút. Nhưng còn không có mở ra chân, liền bị Trương Sương Sơn ngăn cản, cái này để Bộ Sương Khô rất không cao hứng, thân thủ vô ý thức liền muốn rút. Lúc này, Trương Sương Sơn xuất ra một cái đồ chơi đến đưa cho Bộ Sương Khô. Vật này ngươi có muốn hay không? Trương Sương Sơn quan sát qua Bộ Sương Khô, hắn phát giác được, Bộ Sương Khô tâm trí tựa hồ không bình thường. Rất dễ dàng đối một chút hắn chưa thấy qua mới lạ đồ chơi hiếu kỳ. Trương Sương Sơn bắt lấy điểm này, xuất ra một thanh Thanh Long 47 đưa cho Bộ Sương Khô. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Nguyên bản đều chuẩn bị một bản tay vung đi qua, Bộ Sương Khô khi nhìn đến Trương Sương Sơn đưa tới đồ vật về sau liền dừng lại. Đặc biệt cao hứng cầm lấy thanh Long 47 thưởng thức. Đây là cái gì? Làm gì dùng? Làm sao làm? Bộ Sương Khô đang không ngừng hỏi vấn đề đồng thời, một bên đem thanh Long 47 phá hủy xuống tới, Hiếu Kỳ đánh giá mỗi một cái linh kiện. Trương Xương Sơn một bên đáp lại cái này khô lâu giá đỡ vấn đề, một bên đánh giá cái này khô lâu giá đỡ, cẩn thận quan sát đến. Tiếp lấy thanh Long 47 lạng cỡ, một người một khô lâu còn hàn huyên, tại Trương Xương Sơn tận lực phối hợp phía dưới hai người trò chuyện vẫn rất tốt. Ngay từ đầu kia một loại như có như không dương cung bạn kiếm rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy cái này một loại tình huống, Phong Đôn nơi chú quân bên này đám người thở dài nhẹ nhõm. Coi là rốt cục ổn định bộ xương khô. Liền ngay cả Trương Dương Sơn bên này trò chuyện một chút, cũng đều cảm thấy Bộ Dương Khô tựa hồ không có chính mình tưởng tượng ở trong nguy hiểm như vậy. Kết quả là, hắn tiến một bước hỏi một vấn đề. Người tên là gì? Không thể không nói, Trương Dương Sơn cái này một lôi, giẫm đến 10 phần tinh chuẩn. Nguyên bản bởi vì Thanh Long 47 cùng Trương Dương Sơn trò chuyện cực tốt Bộ Dương Khô bởi vì cái vấn đề này trực tiếp ta ngừng. Mơ Hồ phát giác được không thích hợp Trương Dương Sơn nhướng mày, Tranh thủ thời gian trước tiên liền lấy ra một kiện mới lạ đồ chơi chuẩn bị chuyển Di Bộ xương khô lực chú ý, nhưng lúc này lại tựa hồ như đã chậm. Bộ xương khô này lại đối cái gọi là mới lạ đồ chơi đã không có hứng thú, ánh mắt của hắn liền nhìn xem Trương Xương Sơn, đem vừa mới Trương Xương Sơn vẫn để đồng dạng trả cho hắn, ngươi tên là gì? Trương Xương Sơn lông mày siết chặt, trung thực đáp, Trương Xương Sơn. Ngươi từ nơi nào đến? Phía dưới nơi Chu Quân. Ngươi muốn làm gì? Thủ hộ phía dưới nơi Chu Quân. Bộ Xương Khô ba cái vấn đề, Trương Xương Sơn đều cấp cho hắn trả lời. Mà Bộ Xương Khô đang nghe cái này, một cái trả lời về sau lâm vào ngắn ngủi trầm ngửi chờ mặc, sau đó ngẩng đầu lên, đồng hỏa nhìn xem Trương Xương Sơn một lần nữa hỏi, "Vậy ta là ai? Ta từ nơi nào đến? Ta muốn làm thứ gì?" Trương Xương Sơn ý thức được, thời khắc mấu chốt nhất tới. Cái vấn đề này, nếu như hắn trả lời tốt, khả năng liền giải trừ một cái nguy cơ. Nếu như trả lời không tốt, kia vô cùng có khả năng trực tiếp dẫn bạo Bộ Xương Khô. Cho nên hắn trầm tư một chút, mai cho đến bộ xương khô rõ ràng cảm giác không kiên nhẫn được nữa, Trương Sương Sơn mới kiên trì cho hắn trả lời. "Ta không biết ngươi tên gì, từ nơi đó đến, lại muốn làm cái gì? Nhưng ta cảm thấy vậy cũng là chuyện đã qua, như là đã quên lãng, vậy liền không cần thiết soán suất tại nó, ngươi có lẽ có thể nếm thử bắt đầu cuộc sống mới. Tỷ Như, cho mình lấy một cái tên mới, đi một chút ngươi muốn đi địa phương, làm một chút chuyện ngươi muốn làm, tỷ Như thủ hộ một chút ngươi nghĩ bảo vệ đồ vật." Khởi đầu mới, so tìm kiếm lãng quên quá khứ hẳn là càng trọng yếu hơn không phải sao?" Trương Sương Sơn mang theo Khẩn Trương nói xong, trước mặt hắn Bộ Sương Khô lâm vào trầm mặc, nửa ngày, Bộ Sương Khô ngẩng đầu lên đồng hỏa lấp loé, "Ừm, ngươi nói rất tốt." Trương Sương Sơn sắc mặt vui mừng, không đợi hắn kịp phản ứng, một chi xương tay đập đi qua, đồng thời Bộ Sương Khô nửa đoạn sau nói cũng vang lên, "Nhưng ta không nghe." Phốc! Trương Sương Sơn trực tiếp bị đánh phát nổ. Chương 413: Lão Thiên sứ đến. 410 lao thiên sư đến. 3 Một tiếng lại nhỏ bé bất quá thanh âm vang lên. Trấn thủ Phong Đô Cấm Địa mấy chục năm Phong Đô doanh địa doanh trưởng Trương Sương Sơn cứ như vậy bị một bàn tay trục chết. Không phải là không có bất luận cái gì sức phản kháng, là ngay cả phản kháng đều không có, nói bị đánh bạo liền bị đánh phát nổ. Bất thình lình một màn, để Phong Đô doanh địa bên này người rung động. Trấn thủ bản bộ Lâm Thương trước tiên kem chút không nhịn được rút đao ra đến, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể nhịn xuống. Không có cách Đánh không lại, trước mắt cái này Khô Lâu Giá đỡ thật sự là quá kinh khủng, cưỡng ép xông đi lên chỉ là đưa mà thôi. Nhưng Lâm Thương không xông đi lên, không có nghĩa là người ta không đến. Tại một màn tay đánh nổ chương xương sơn về sau, Bộ Xương Khô bên này liền không có phân tán nó chú ý đồ vật, để nó ánh mắt lập tức hội tụ đến phong đô doanh địa bên này. Đông hỏa một trận lập loé, bước chân mở ra, Bộ Xương Khô đi tới. Giờ khắc này, Lâm Thương nắm tay giữ tại trên chuôi đao. Hắn biết rõ biết, một trận chiến này hắn tránh không được nhất định phải đánh. Liền xem như đưa, hắn cũng chỉ có thể, cũng nhất định phải xông đi lên đánh. Ma Liên tại Lâm Thương chuẩn bị xông đi lên lúc, bên cạnh một viên tướng lĩnh đè lại hắn, "Đừng đi, thực lực của nó quá cường đại, phương diện tinh thần rõ ràng không bình thường, xông đi lên chỉ có chịu chết." "Ta là không muốn đi, nhưng ngươi không thấy được hắn tới rồi sao?" Lâm Thương khịt mũi coi thường, đang muốn tránh ra lại nghe vậy sẽ dẫn đường, vậy liền để nó đến. Lâm Thương giận dữ, "Ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao?" Ta rất rõ ràng, ta cẩn thận quan sát qua, hiện tại nó trạng thái tinh thần đã ở vào một loại tương đối bình ổn kỳ, ngươi chỉ cần không đi chọc giận nó, nó hẳn là sẽ không đại khai sát giới, nhưng ngươi nếu là đi chọc nó, một khi nó nổi giận bắt đầu ngươi suy nghĩ một chút vừa mới nó đối Tà Linh Quân kia một chỉ. Cho nên, tạm thời không nên trêu chọc nó, chúng ta chống ra phòng ngự. Nó không thể vào đến tốt nhất, có thể đi vào, chúng ta cũng không cần đi phản kháng. Lâm Thương biến sắc, nhưng trên mặt như trước vẫn là có chỗ khâm phục. Rõ ràng là không muốn tiếp nhận cái này, một loại tiêu cực sách lựa tương đối. Đây coi là cái gì? Đem mình làm thịt cá mặc cho người ta xâm lược sao? Ta cũng không muốn dạng này, nhưng đánh không lại người ta chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi thật là muốn dẫn lấy phong độ doanh địa toàn thể chiến sĩ cùng chết sao? Tướng lĩnh sau cùng một câu nói kia, trực tiếp đem Lâm Thương sau cùng phẫn nộ cùng không cam lòng đánh dụ. Nhìn thoáng qua trước mặt Khô Lâu, hắn không thể không thừa nhận Mình đối diện nó đúng là không có nửa phần hy vọng chiến thắng. Cũng không thể không thừa nhận, dưới mắt cái này một loại tiêu cực thái độ, có lẽ mới là chính xác nhất ứng đối phương pháp, cái này có thể trì độ lớn nhất bên trên kéo dài thời gian, cam đoan doanh địa chiến sĩ sinh mệnh. Cuối cùng, Lâm Thương vẫn là đem khoác lên chôi đao để tay sổ dưới. Ngay tại lúc đó, một cái mệnh lệnh từ Phong Đô doanh địa bộ chỉ huy truyền đạt mà xuống. Phong Đô doanh địa toàn thể thành viên chú ý, Phong Đô doanh địa hệ thống phòng ngự mở ra, một khi khô lâu tiến vào doanh địa Toàn thể chiến sĩ tiến vào người bổ nhìn hình thức. Tại mệnh lệnh này ban bố đồng thời, một bên khác Khô Lâu đã đi tới doanh địa trên không. Hắn còn chưa rơi xuống, trên không liền xuất hiện trong suốt màn mỏng. Đây là Phong Đô Quỷ hệ thống phòng ngự, mặc dù mỏng, nhưng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Chỉ cần một điểm công kích, lực phòng ngự liền sẽ hội tụ, tập trung ở kia trên một điểm. Phong Đô doanh địa sở dĩ có thể trấn thủ nhiều năm như vậy, như thế một bộ hệ thống phòng ngự cơ công trí vĩ. Mà dạng này một bộ hệ thống phòng ngự cũng đúng là đưa tới bộ xương khô chú ý, hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện màng mỏng rất hiếu kỳ, các loại thưởng thức. Thỉnh thoảng dùng tay đâm đâm một cái, dùng chân giẫm giẫm mạnh, thậm chí là dùng mặt đỉnh một đỉnh, cuối cùng còn đem tầng này phòng hộ làm dàn nhún nhẹ, ở phía trên nhảy nhót lấy chơi chính là quên cả trời đất. Bất quá cái này khô lâu tính cách hay thay đổi, một bộ hệ thống phòng ngự không thể hấp dẫn lấy nó bao lâu lực chú ý. Rất nhanh nó đối cái này hệ thống phòng ngự liền đã mất đi hứng thú. Đưa tay điểm một điểm, này lại cũng không phải là tùy tiện điểm điểm, mà là ôm điểm phá hệ thống phòng ngự mục đích mà đến. Cách. Chỉ điểm một chút dưới, một trận này để cho người ta đột phá jun lên thanh âm vang lên, hệ thống phòng ngự một trận lắc lư. Nhưng ngoài dự liệu chính là, hệ thống phòng ngự lắc lư về lắc lư, nhưng thủy chung không có sụp đổ ý tứ. Bộ xương khô đồng hỏa một trận chậm trườn, đây là nó sau khi đi ra lần thứ nhất nhìn thấy có thể kháng trụ nó một kích đồ vật, không nhịn được lại tăng thêm mấy cái khí lực. Kenket Hệ thống phòng ngự bắt đầu xuất hiện khe hở, ngay từ đầu là một điểm, rất nhanh liền lan tràn ra. Giờ này khắc này, từ doanh địa phía dưới đi lên nhìn, cảm giác bầu trời tựa như là một mặt bị đánh nát giống như tấm gương, nhưng vẫn như cũ còn không có vỡ vụn, nhưng hệ thống phòng ngự cũng chỉ có thể kiên trì đến như thế. Bộ xương khô lại là một phần lực khí gia trì số dưới, kết cuối cùng một tiếng, bầu trời phá thành mảnh nhỏ. A, hừ mất. Không có gì chuẩn bị tâm lý, bộ xương khô trực tiếp giữa không trung đánh xuống đến, đương nhiên Cái này cùng hắn lười nhác phản ứng cũng có quan hệ, mặc cho mình từ giữa không trung nện xuống. Không theo chính là bộ xương khô điểm rơi chỗ vừa vặn có một tên binh lính. Trên thực tế, bộ xương khô tốc độ rơi xuống cũng không nhanh, kia một chiến sĩ kỳ thật có thể tránh thoát. Nhưng hắn không có. Bộ chỉ huy mệnh lệnh, toàn doanh tiến vào người bù nhìn hình thức. Cái gì gọi là người bù nhìn hình thức? Cái gọi là người bù nhìn hình thức, bình thường đều dùng tại cùng phục kích hoặc là tập kích bên trên. Tại cái này một cái hình thức dưới, Tất cả chiến sĩ nhất định phải đem mình làm một cái người bù nhìn, mặc kệ là gặp phải tình huống như thế nào chiến sĩ đều phải trình độ lớn nhất để cho mình giữ yên lặng đứng im trạng thái. Kia một chiến sĩ rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không nhúc nhích, cố gắng khất chế bản năng cầu sinh, mặc cho bộ xương khô lệnh ở trên người mình. Không phải hắn mù quáng theo mệnh lệnh, mà là hắn tiến nhiệm bộ chỉ huy mệnh lệnh. Phốc một tiếng, bộ xương khô rơi xuống, vị kia chiến sĩ rất may mắn không có bị lại chết, nhưng cũng rất không may phần eo máu thịt bè bé bè. Nửa người dưới rất có thể tê liệt. Cơn liệt vô cùng đau đớn đánh thẳng vào chiến sĩ thần kinh, hắn lại gắt gao cắn chặt răng không nói một lời một tiếng không gọi. Chiến sĩ biểu hiện gay nên Bộ Sương Khô chú ý, hắn đứng dậy có chút không hiểu thấu nhìn thoáng qua cái này chiến sĩ, sau đó ngồi xổm xuống một đôi đồng hỏa hiếu kỳ đánh giá chiến sĩ, đưa tay ở trước mặt hắn lung lay, "Uy, ngươi đang làm gì?" Bộ Sương Khô đợi một trận, chiến sĩ không có trả lời, cái này khiến Bộ Sương Khô rất nhanh liền đã mất đi hứng thú với hắn. Không dễ chơi. Bộ Dương Khô nói đứng dậy, thuận tay một bản tay trực tiếp đem người đánh nổ. Sau đó, gia hỏa này liền bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở trước mắt cái này một cái doanh địa ở trong. Cái này doanh địa thế nhưng là có không ít chơi vui lỗ vận, trên đầu tưởng các loại thủ thành dụng cụ, doanh địa ở trong kiến trúc, cùng đủ loại chiến xa loại hình, Bộ Dương Khô đối với mấy cái này đều tương đối yêu kỳ, bắt đầu nếu không có người bên ngoài tại cái này một cái doanh địa dày vỏ bắt đầu. Trên thực tế Cái này một cái doanh địa hiện tại cũng có thể nói là cơ bản không hay. Toàn bộ doanh địa hoàn toàn tiến vào người bù nhìn hình thức, không có người động đậy một chút, từng cái tựa như là bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng thành bộ xương khô đối cảnh tấn công của người. Bọn hắn cái này một động tác, trình độ lớn nhất thấp xuống bộ xương khô đối bọn hắn hung thú. Hắn ngoại trừ rơi xuống thời điểm đập chết một cái bên ngoài, còn lại hắn cơ bản không để ý tới, hoàn toàn bận rộn đang chơi đùa doanh địa những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi đi. Nguyên bản nếu là như vậy, Kỳ thật cũng rất tốt. Rất thuận lợi liền có thể kìm chân thời gian, phong đô bên này tin tức đã truyền về tổng bộ, rất nhanh tổng bộ bên kia liền sẽ có phản ứng. Chỉ cần Lão Thiên sư tới thì có thể trấn áp lại cái này khô lâu. Nhưng mà không ai có thể dự đoán một người điên ý nghĩ. Bộ xương khô chính là như vậy một người điên. Hắn khi tiến vào doanh địa dạy vò một hồi về sau, rất nhanh hắn liền đối doanh địa công trình kiến trúc mất đi hứng thú. Hắn phát hiện so với những vật này Trong doanh địa đứng đấy những cái kia không nhúc nhích người càng thêm có ý tứ. Hắn bắt đầu chú ý tới những người này, thử nghiệm muốn khiến cái này không nhúc nhích người động, đáp lại một chút chính mình. Vì đạt tới cái này một cái mục đích, Bộ xương khô bắt lấy mấy cái gần chiến sĩ dậy vỏ bắt đầu. Đem bọn hắn ném tới giữa không trung, tại tiếp được bọn hắn, hay là mặc cho bọn hắn nện xuống tới. Đem bọn hắn bỏ vào hỏa lực, dùng thương bắn phá. Bộ xương khô đem hắn có thể nghĩ chiêu thức đều cho dùng. Nhưng hắn vẫn không có có thể làm cho phong đô bên này chiến sĩ mở miệng. Cái này rất bình thường, phong đô bên này chiến sĩ đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Những này chiến sĩ mấy năm mấy chục năm như một ngày trấn thủ phong đô, mặc dù bọn hắn thực lực khẳng định xa xa không kịp Ngô dụng, tinh thần lực cũng so ra kém Ngô dụng nhưng tại ý chí lực phương diện, bọn hắn không có một cái nào lại so với Ngô dụng càng thêm kém. Cái này chú định, bộ xương khô có thể thông qua nhục thân xóa đi bọn hắn, từ trên tinh thần đánh tan bọn hắn lại không cách nào từ ý chí lực bên trên phá tan bọn hắn. Nhưng bọn hắn càng là có thể nhẫn lại, bộ xương khô đối bọn hắn hứng thú lại càng lớn. Hắn hiện tại đã sự tình gì khác đều không làm, tập trung tinh thần liền muốn những này bất động người động. Nó cảm thấy dạng này sẽ rất chơi vui, sẽ rất có cảm giác thành công. Mà rất nhanh, bộ xương khô cũng tìm được một cái đánh tan những này bất động người biện pháp. Hắn tại doanh địa phát hiện một cái đặc thù kiến trúc, nó mặc dù không biết một cái kia kiến trúc là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được Khi hắn tới gần một cái kia kiến trúc thời điểm, phù cận ân tỉnh tự ba động liền sẽ tăng lớn. Kia không có gì đáng nói, vậy liền đem cái này một cái kiến trúc phá hủy xem một chút đi. Chúng ta tới thử một chút, nhìn xem đem cái này địa phương phá hủy, các người có thể hay không bắt đầu chuyển động. Nói như vậy, bộ xương khô từ tường thành bên kia phá hủy to lớn một khối bức tường lơ lửng tại phong đô anh Liệt Điện. Trên khung, vì mở rộng hiệu quả, hắn còn cố ý treo cao một chút làm cho tất cả mọi người nhìn thấy cái kia một khối bức tường rơi xuống. Mà khi kia một khối bức tường rơi xuống, đánh tới hướng anh Lật Điện. Thời điểm, Phong Đô bên này chiến sĩ triệt để bạ phát, Lâm Thương cũng nhịn không được nữa, cầm chôi đao thân hình loé lên xuất hiện tại anh Lật Điện. Trên không đưa tay chém ra một đao, vẹn vẹn một đao, trực tiếp đem kia một khối bức tường chém thành một phần. Cùng một thời gian, Phong Đô toàn thể tạm thời giơ lên vũ khí nhắm ngay trên bầu trời bộ sứ cô. Một trận bị chạm đến ranh giới cuối cùng không thể nhịn được nữa chiến dịch chính thức bộc phát. Đối mặt dạng này một màn, Bộ Xương Khô đầu tiên là cùng thiếu, kia một loại dài rằng giặc kia một loại để cho người ta cơ hồ đều muốn cho là hắn muốn không thở nổi cùng thiếu. Tiếng cười tại mấy phút về sau im bặt mà dừng, Bộ Xương Khô nhìn một chút dưới chân doanh địa đột nhiên thở dài một hơi. Không có ý nghĩa, hủy rồi rồi. Nói, Bộ Xương Khô trực tiếp một ngón tay điểm xuống tới. Không được. Lâm Thương biến sắc, hắn biết rõ một chỉ này uy lực Trước đó tà linh đại quân mấy chục vạn chính là bị dạng này một chỉ diệt đi 1 phần 4. Một chỉ này nếu là rơi vào doanh địa, kia doanh địa ít nhất cũng phải hủy đi một nửa. Lâm Thương quyết không cho phép một màn này phát sinh, cho nên hắn trước tiên đứng ra, linh lực đao thế một đạo bộc phát, đưa tay một đao chém ra ngoài. Tới gần cái cảnh, một đao kia cơ hồ chính là Lâm Thương đủ khả năng chém ra đi cường đại nhất một đao. Nhưng mà Lâm Thương cùng bộ xương khô ở giữa chênh lệch vẫn còn quá xa. Hắn đem hết toàn lực một đao Dao khí còn không có tới gần bộ xương khô liền đã tiêu tán, bộ xương khô kia một chỉ rơi xuống. Xong. Không chỉ có Lâm Thương nghĩ như vậy, trong doanh địa Trương Linh vận đồng dạng lâm vào tuyệt vọng ở trong. Nàng mặc dù không có nhìn thấy qua một chỉ này bộ pháp uy lực, nhưng nàng có thể cảm giác được, cảm giác được kia một loại cực hạn kinh khủng, không thể ngăn cản lực lượng hủy diệt. Đều không cần chờ nó rơi xuống, nó còn tại giữa không trung đâu, Trương Linh vận cũng cảm giác kinh mạch của mình tứ chi của mình đều muốn bị xé rách. Không không phải cảm giác là đã bị xé nứt. Trương Linh vận cúi đầu thậm chí đã có thể nhìn thấy cánh tay của mình huyết hồng một mảnh. Phải kết thúc sao? Tuyệt vọng thời khắc, Trương Linh vận nhịn không được nỉ non bắt đầu, đưa tay nhịn không được nắm chặt Ngô Dụng đưa cho nàng thanh kiếm kia, cố gắng nghĩ lại một chút Ngô Dụng gương mặt. Nhưng lúc này, Trương Linh vận mới phát hiện nàng đã nhanh nhớ không nổi Ngô Dụng hình dáng ra sao. Dù sao bọn hắn cũng đã có hơn 1 năm không gặp lại tìm tòi tỉ mỉ nàng cùng nô dụng ký ức trợ hộ cũng không có tìm thấy được cái gì khắc cốt minh tâm ký ức. Cái này khiến Trương Linh vận buồn từ đó đến lúc sắp chết, ngay cả hồi ức tư cách cũng không có sao. Mà đúng lúc này, nàng trong ngực tiểu kiếm phát sáng lên ông một tiếng bên trong tránh thoát ngực của nàng, sau đó kiếm khí bộc phát từ đôi đến đầu, đón nhận đỉnh đầu rơi xuống một chỉ này. Ồ, tiểu kiếm đột nhiên phát huy một chút tử liền đưa tới bộ xương khô chú ý. Nhìn thấy như thế một cái mới lạ đồ chơi xuất hiện, Bộ xương khô nhịn không được tò mò, kia rơi xuống một chỉ lực lượng cũng từ phân tán biến thành ngưng tụ chính diện mới vừa lên mô dụng một kiếm này. Két một tiếng, cả hai giao phong, kết quả để bộ xương khô rất thất vọng một màn phát sinh. Kiếm một thanh tiểu kiếm căn bản là không có kháng trụ một vòng trực tiếp bị nát. Làm sao lại như thế nào ta? Nhìn xem không phải hẳn là rất lợi hại sao? Được rồi được rồi, mặc kệ, tiếp tục hủy nơi này đi, nói không chừng còn sẽ có chơi rất hay. A. Lời còn chưa dứt Một đạo kiếm khí màu xám đập vào mặt, đồng thời một đạo mà đến còn có một tiếng thét to lên. "Chết đi!" Thét to lên âm thanh bên trong, kiếm khí màu xám rơi vào bộ xương khô trên thân, cái này một thứ từ thoát khốn bắt đầu liền không có nhận qua tổn thương bộ xương khô đầu trực tiếp bị đứng lại. Cùng một thời gian, lão thiên sư thân ảnh xuất hiện tại doanh địa trên không. Doanh địa phía dưới chiến sĩ thấy cảnh này ngây ngẩn cả người nửa ngày, sau đó một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. Chỉ là cái này tiếng hoan hô rất nhanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì ngay tại cái này tiếng hoan hô bên trong, Bộ Xương Khô đem đầu của mình nhặt được trở về ấn trở về. Chương 414, đột phá. 411 đột phá. Bộ Xương Khô đột nhiên đầu lắc đạn, đem Phong Đô doanh địa chiến sĩ làm cho một ngộng. Không nghĩ tới còn có cái này thao tác. Bất quá bọn hắn này lại cũng là không đến mức tuyệt vọng, dù sao lão thiên sư đã tới. Lão thiên sư tới, bọn hắn chủ tâm cốt cũng liền có. Dù sao, hắn nhưng là điệu tinh công nhận người mạnh nhất. Mặc dù gần nhất có cái gì gọi là ngô dụng giống như cũng có khởi, chém giết một cái gì khó lường đại ma đầu. Nhưng đối với phong đô doanh địa chiến sĩ tới nói, những cái kia đều là hư, bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy. Mà lại ngô dụng cũng chỉ có một cái kia chói sáng chiến đấu, đánh xong cái kia ngô dụng liền không có ở đánh qua một trận. Chớ nói chi là, kia một khung lão thiên sư có vẻ như cũng còn ở đây. Cho nên, đối với ngô dụng là thiên hạ đệ nhất cái gì, kỳ thật không có bao nhiêu người công nhận. Liên lấy trước mắt Phong Đô doanh địa chiến sĩ tới nói, mặc dù bọn hắn sẽ không đi khinh thị Ngô Dụng, nhưng nếu như đem Ngô Dụng cùng Lão Thiên Sư bày ở cùng nhau lợi nói, bọn hắn cho rằng mạnh nhất có lẽ còn là Lão Thiên Sư. Dù sao, đây là Lão Thiên Sư mấy chục năm đánh xuống uy vọng. Ngay cả mạnh nhất Lão Thiên Sư đều tới, bọn hắn hẳn là thỏa, đối diện kia bộ xương khô hẳn là muốn lạnh. Phong Đô doanh địa bên này chiến sĩ nghĩ như thế nào Lão Thiên Sư không biết. Là hắn biết, trước mắt cái này hình thức rất không ổn. Cái này khô lâu giá đỡ, giống như không là bình thường mạnh, tiếp mình một kiếm thế mà có thể lông tóc không tổn hao gì, thực lực thấp nhất cũng là cựu giai hậu kỳ. Mà Lão Thiên sư nghĩ như thế nào, Bộ xương khô đồng dạng không biết. Hắn hiện tại đặc biệt hưng phấn, từ hắn ra bắt đầu, liền không có gặp được một cái có thể tiếp mình một bản tay người, hiện tại tới một cái Lão Thiên sư, Bộ xương khô đừng nói là có bao nhiêu hưng phấn. Cho nên hắn đi lên liền cùng Lão Thiên sư để một cái rất là để cho người ta không thể tưởng tượng yêu cầu. Ngươi có thể nhiều chặt ta mấy lần sao? Ta thích bị chặt. Cái gì? Phong Đô doanh địa hạ chiến sĩ một mặt ngộp bức, đây là cái gì xáo lộ? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lão Thiên sư bên kia kiếm đã chém tới. Thấy cảnh này, Phong Đô doanh địa chiến sĩ một mặt tán thưởng. Lão Thiên sư không hổ là lão thiên sư, nhìn xem người ta, cỡ nào quả quyết dứt khoát, nói chặt liền chặt một điểm nói nhảm cũng không có. Lão Thiên sư không chỉ có chặt, mà lại chém vào đặc biệt hung ác. Ba ba ba ba dưới kiếm đi trực tiếp đem kia bộ xương khô chặt thành lục đoạn. Chỉ là dạng này còn không tính, Lão Thiên sư rõ ràng là tinh thông giết người, huỷ thì không để lại dấu vết một con rồng lão thủ. Xem hết ba kiếm, Lão Thiên sư trực tiếp lui lại một bước, trong tay kia một thanh hổ long sơn truyền thừa không biết bao nhiêu năm trường kiếm chỉ địa, có chút tụ lực về sau, một kiếm đâm ra. Trường kiếm đâm ra, kiếm như kinh long, kiếm quang đốt sáng lên gần phân nửa mờ tối phong đô bầu trời. Kiếm khí màu xám trực tiếp đem đã bị chặt thành lục đoạn bộ xương khô trên thân ép qua. Một kiếm qua đi, kiếm quang thu liễm, bộ xương khô chô đã là không có vật gì. Kết thúc. Phong đô doanh địa chiến sĩ sử sợ. Gió hỏ thanh âm đang muốn lần nữa bộc phát, trôi nổi tại bầu trời lao thiên sư chân mày cao lại. Ngay tại lúc đó, không có vật gì bầu trời, một chút nhỏ xíu bột phấn bắt đầu tụ tập. Bạch. Kinh nghiệm phong phú lao thiên sư không chút do dự, đưa tay lại là một kiếm. Bột phấn tụ tập tốc độ trì trệ, cũng không có như vậy lĩnh trì. Cái này triệt để nghiệm chứng lao thiên sứ đấy lòng lo lắng. Nó không chết. Phong đô doanh địa bên này Lâm Thương cũng phát hiện manh khỏe, cùng một thời gian ra lệnh, hoán đổi tấn công từ xa hình thức, mục tiêu phương vị 332 đến 432 khu vực. Lâm Thương ra lệnh một tiếng. Toàn bộ phong đô doanh địa bắt đầu vận chuyển lại. Nguyên bản ngừng thành phòng hệ thống bắt đầu kích hoạt, trên tường giao các loại thành phòng linh khí thành phòng vũ khí thay đổi phương hướng. Phá linh nổ pháo, Thanh Long hỏa pháo, Bạch hổ gió pháo. Từng đài đại sát khí nhắm ngay bộ xương khô phương vị bắt đầu đánh bắt đầu. Mặc dù những này thành phòng vũ khí tốc độ công kích không nhanh, cựu giai cường giả rất nhẹ nhàng liền có thể tránh đi, nhưng này uy lực là thật kinh khủng. Hiện tại dùng để đánh loại này không động được bộ xương khô thích hợp nhất. Tất cả nỏ pháo giận dắt, lao thiên sư đều mau để cho mở, miễn cho bị người một nhà liên lụy. Mà ngoại trừ những này nỏ pháo bên ngoài, tay bắn tiễn đội ngũ cũng không cam chịu lật hậu. Một cây một cây thanh long 98 đối bộ xương khô một cái kia phương vị điên cuồng công kích. Phong đô doanh địa này lại, cơ hồ là trông nom việc nhà ngọn nguồn toàn bộ móc ra. Mỗi một giây đánh đi ra, chuyển đổi thành tiền ít nhất là 20 ức cất bước. Công kích như vậy, Phong đô liên tiếp đánh trọn vẹn 3 phút, đánh ra 3600 ức, đem Phong đô nội tỉnh đều đánh cho không sai biệt lắm. Liên liên tại bên cạnh vây xem lão đạo sĩ cũng là trong lòng một trận rung động. Chính hắn suy nghĩ một chút, nếu là đem mình cùng bộ xương khô đổi một vị trí, Tại hắn không động được tình huống dưới để hắn đi khiêng một đợt tổn thương. Hắn đừng nói là 3 phút, đoán chừng ngay cả 3 giây đồng hồ cũng không chống đỡ được tới. Đương nhiên, phong đô doanh địa không có khả năng đi lão đạo sĩ, thật đi đánh, lão đạo sĩ cũng không sợ, dù sao lão đạo sĩ cũng không đốc, hắn không có khả năng đần độn đứng đấy để cho người ta đánh. Bất quá nói những này không có ý nghĩa, hiện tại trọng điểm là tiếp nhận 3 phút dạng này công kích bộ xương khô cuối cùng thế nào. Ân, lão thiên sư cảm thấy, hẳn là chết hẳn đi. Mặc dù kia bộ xương khô đúng là rất mạnh, nhưng đầu óc không được. Đi lên cũng là người ta đánh hắn, cái này không cẩn thận liền để hắn lâm vào như thế hoàn cảnh. Đối mặt loại công kích này, bất kỳ cái gì cựu giai tồn tại cũng không thể sống sót, trừ phi đồ chơi kia vượt qua cựu giai. Nhưng khả năng này tính cực thấp, không nói điệu tinh mấy chục năm liền không có một cái cựu giai phía trên, cái này khô lâu giá đỡ cũng hẳn là không thể nào là mới đúng. Lùi một vạn bước tới nói, coi như hắn là cựu giai phía trên, vậy cũng không có gì. Căn cứ Ngô dụng bên kia đạt được tin tức, cái này một cái thế giới là có một cái lực đẩy, bất kỳ cái gì cựu giai phía trên đều muốn bị đuổi đi ra, mạnh như Bạch Khải cũng giống vậy, cái này khô lâu muốn thật sự là cựu giai phía trên, đoán chừng cũng không có khả năng lưu tại cái này một cái thế giới. Từ trên tổng hợp lại, lão đạo sĩ cảm thấy, cái này khô lâu giá đỡ nhất định, tuyệt đối, khẳng định là lành lặn. Ngay tại lúc lão đạo sĩ đạt được như thế một cái kết luận, cảm thấy mình có thể giải quyết kết thúc công việc thời điểm. Một cái mười phần thư sướng thanh âm vang lên. Thật thoải mái, nguyên lai bị đánh là thư thái như vậy một sự kiện a. Thanh âm này vang lên, lão đạo sĩ biến sắc, đột nhiên quay người rút kiếm hướng về phương hướng của thanh âm chém qua cứ. Kiếm chỉ phương hướng, thình lình xuất hiện một con kia vốn hẳn nên chết đến mức không thể chết thêm bộ xương khô. Đinh. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, lão đạo sĩ một kiếm này, lần này cũng không có lần nữa đem bộ xương khô chạm diện, mà là bị hắn ôm đổm trong tay. Thưởng thụ qua vừa mới công kích Đối cái này, ta đột nhiên không làm sao có hứng nổi đến, cho nên, vẫn là trả lại cho ngươi đi." Nói, bộ xương khô tiện tay giương lên, trong tay kiếm khí màu xám thẳng đến lão đạo sĩ mà đi. Lão đạo sĩ khuôn mặt bình thản, bước ra một bước kéo ra một đoạn cự tuyệt, nhẹ nhõm tránh đi một kiếm kia. Ngay tại lúc lão đạo sĩ cho là hắn tránh đi một tích tắc kia, phốc, một thanh âm vang lên. Lão đạo sĩ sửng sở, tối đầu xem xét, hắn vừa mới tránh đi một kiếm kia vậy mà cắm vào lồng ngực của hắn vị trí. Làm sao Làm sao có thể? Lúc này lão đạo sĩ bên tai vang lên bộ xương khô thanh âm, "Ta nói phải trả cho ngươi, vậy khẳng định là phải trả đưa cho ngươi mà." Lão đạo sĩ sắc mặt đại biến, không phải là bởi vì bộ xương khô, mà là bởi vì bộ xương khô lúc này biểu hiện ra cái này một phần thực lực. Hắn cái này một phần thực lực, căn bản cũng không phải là cựu giai có thể có được. "Ngươi không phải cựu giai?" Bộ xương khô minh tư khổ tưởng một chút cho lão đạo sĩ trả lời, "Cựu giai? Đó là cái gì?" "A." Ngươi nói thực lực a. Vừa mới bị các ngươi đánh tới điểm, ta nhớ tới một vài thứ, ta nhớ được ta trước kia tựa như là nhập thánh. Hiện tại là cái gì đẳng cấp ta không biết, nhưng lại chênh lệch cũng hẳn là là siêu phàm a. Cái này sao có thể? Lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cự giai phía trên tồn tại, không nên bị thế giới bại xích sao? Ngươi làm sao lại còn dừng lại tại cái này một cái thế giới? Liên quan tới phương diện này, bộ xương khô gãy đầu cho trả lời. Tựa như là có đồ vật gì để cho ta đi tới, nhưng giống như lại có tồn tại gì để cho ta lưu lại, có vẻ như là muốn ta làm chút gì sự tình. Nhưng ngược lại là cái gì để cho ta lưu lại, lại để cho ta cảm tạ cái gì, ta nghĩ không ra. Ai, thật sự là nhức đầu. Wen. Bộ xương khô lời còn chưa nói hết, lão đạo sĩ trực tiếp tự bạo. Tương đương quả quyết, cũng không phải do hắn không quả đoán, đối mặt loại tồn tại này, hắn chỉ có cuối cùng một chiêu này. Lại nói, hắn không bảo Bộ Xương Khô lời nói này xong liền muốn rút bạo hắn. Lão đạo sĩ đột nhiên tự bạo, nội bộ Xương Khô có chút trở tay không kịp, nhưng lão thiên sư cái này liều mình một kích cuối cùng vẫn là không có lấy được hiệu quả gì. Ngược lại là hắn cái này sắp vỡ, để Bộ Xương Khô nghĩ đến thứ gì. Bị tạc bay ra ngoài Bộ Xương Khô lật ra rất lâu mới dừng lại, che lấy đầu của mình lắc lư một hồi, sau đó rốt cục đứng lên, nhớ lại nhớ lại, hủy diệt. Đúng đúng đúng đúng, chính là hủy diệt. Vị kia tồn tại để cho ta hủy diệt một cái gọi điệu tinh bên trên nhân loại văn minh, nói là bọn chúng chờ ngại dung hợp. Mặc dù ta không biết có ý tứ gì, nhưng ta giống như đánh không lại một cái kia, không có cách nào ta chỉ có thể nghe lời. Nói, Bộ Xương Khô đứng lên, tối đầu nhìn về phía trước phong đô doanh địa, nhếch miệng cười một tiếng, "Từ các ngươi bắt đầu đi." Nói, Bộ Xương Khô vung tay lên, vô tận công kích rơi xuống trong khoảnh khắc phong đô doanh địa. Cái này một cái tiêu xài hoa quốc thời gian mấy chục năm. Từ vô số anh liệt nhiệt huyết đổ bê tông doanh địa, một cái có mười mấy vạn cam nguyện vì nhân loại ném đầu lâu vậy nhiệt huyết trấn thủ cấm địa mấy chục năm chiến sĩ doanh địa, cứ như vậy bị hắn một bàn tay xóa đi. Đây chính là linh khí khôi phục thế giới ầm ầm sóng dậy phía sau băng lãnh nhất tàn khốc nhất một mặt. Mặc kệ có như thế nào nỗ lực, như thế nào cố gắng, lam hai nạn tiến đến, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều muốn trở thành bọt nước, trở thành người khác tiện tay liền có thể xóa đi bọt nước. Bộ xương khô xóa sạch phong độ doanh địa về sau, nhấc chân bước vào cấm địa cửa ra vào, nó chuẩn bị đi hoàn thành sứ mạng của hắn. Mà liên tại nó bước vào cấm địa cửa ra vào một khắc này, một mực không có tìm được cơ hội một cỗ lực lượng rốt cục nắm lấy cơ hội phát động. Lập tức, một cái kia cấm địa cửa ra vào một trận văn mèo, sau đó bộ xương khô liền biến mất tại cấm địa cửa ra vào ở trong. Cùng một thời gian, bắt lấy cái cơ hội này, một con cự thú trên mặt đất tinh trên không xuất hiện, nhẹ nhàng điểm ghi lại lại biến mất không thấy. Từ cái này hai cỗ lực lượng vận chuyển bên trong không khó coi ra, mặc kệ là Bộ Sương Khô cũng tốt, lão đạo sĩ cũng tốt, phong đô doanh địa cũng tốt, thậm chí liền ngay cả Ngô Dụng cũng chỉ là bọn hắn trên bản cờ quân cờ mã thôi. Bọn hắn đứng tại một cái khác chiều không gian nhìn xuống đem không lấy đây hết thảy. Theo bọn hắn nghĩ, lão đạo sĩ chết cũng tốt, Bộ Sương Khô biến mất cũng tốt, phong đô doanh địa hủy diệt cũng tốt, đều chỉ là song phương bác dịch gặp triều phá chiêu mà thôi. Ngươi ăn ta một bình, ta diệt ngươi một tốt. Song Phương Quan Tâm la lẫn nhau trong một tấp vương được mất. Về phần lão đạo sĩ cùng phong đô cấm điệu kia mười mấy vạn chiến sĩ sinh tử ý chí, vậy căn bản liền không có người sẽ đi quan tâm. Đứng tại khác biệt chiều không gian, bọn hắn thật không có cách nào cùng nhân loại cảm động lay. Giờ này khắc này Ngô Dụng cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại đắm chìm ở đột phá ở trong. Đúng, chính là đột phá. Không phải một cái thể hệ đột phá, mà là toàn phương vị đột phá. Tương lai chí nhãn Dẫn hắn nhìn thấy kia một giọt dòng máu màu vàng sẫm ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Kia một cỗ lực lượng mạnh, nội dụng căn bản là khó có thể tưởng tượng. La Hàn biết, kia một giọt máu nhập thể, hắn thuộc tính tâm bắt đầu điên cuồng dao động bắt đầu. Ding, ngài hấp thu một viên thần bí huyết dịch, ngài thu hoạch được khó có thể tưởng tượng năng lượng. Ding, ngài tiếp nhận một phần đặc thù truyền thừa, ngài công pháp Minh Phượng Niết Bàn tấn thăng trở thành Minh Phượng Lục. Ding, ngài công pháp Minh Phượng Niết Bàn thành công chuyển biến làm Minh Phượng Lục. Ngài ta tu tu vi tu hoạch được tăng lên, trước mắt đẳng cấp siêu phẩm. Đinh, thần bí huyết dịch lực lượng bắt đầu nhuộm dần người của ngài thân thể, ngài công pháp Lôi Hỏa luyện kim thân phát sinh biến hóa, phải chăng mở ra thôi diễn? Đinh, hệ thống tự động thôi diễn công pháp mới, mới Lôi Hỏa luyện kim thân công pháp thôi diễn hoàn thành, đồng thời bắt đầu ở niết bàn bên trong khởi động tu luyện. Đinh, ngài hấp thu thần bí huyết dịch lực lượng, mới Lôi Hỏa luyện kim thân đạt tới viên mãn, ngài thể tu tu vi đạt được tăng lên, trước mắt đẳng cấp siêu phẩm. Đinh, ngài tà tu thể tu thu hoạch được đột phá, linh tu công pháp Phong Lôi Ngũ Hành bắt đầu vận chuyển. Đinh, thần bí huyết dịch lực lượng nhuộm dần linh lực, ngài công pháp Phong Lôi Ngũ Hành bắt đầu phát sinh biến hóa, hệ thống tự động bắt đầu thôi diễn. Đinh, hệ thống thôi diễn thành công, Phong Lôi Ngũ Hành thu hoạch được tấn thăng, ngài linh lực đạt được đột phá, trước mắt đẳng cấp siêu phàm. Tại cái này lít nha lít nhít hệ thống nhắc nhở bên trong, nô dụng khí tức trên thân tại Long Nguyệt mắt trừng tró ngốc ở trong một đường báo tạp một hồi đột phá một lần siêu phàm, một hồi đột phá một lần siêu phàm. Mấy giờ không đến công phu, nô dụng đã liên tiếp đột phá siêu phàm. Chưa thấy qua cái gì việc đời Long Nguyệt Tam quan tại chỗ liền sụp đổ, vì cái gì một người có thể liên tục đột phá 3 lần? Người xấu này liên tục đột phá 3 lần, có phải hay không chính là người khắc gấp 3 lợi hại? Long Thành ở trên, thế giới này người xấu đều là khủng bố như vậy sao? Lần này Long Nguyệt đối với mình có thể hay không đào thoát người xấu này mà trưởng lòng tin lại tiến một bước giảm xuống. Mà Ngô Dụng bên này, hắn vừa mới hoàn thành đột phá, mới vừa từ niết bản trạng thái ở trong ra, còn không có đợi hắn cảm thụ một chút mình bây giờ tình huống đâu. Ngô Dụng cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí tác dụng ở trên người hắn. Sau một khắc, Ngô Dụng bị một cỗ lực lượng chọn trúng làm quân cờ, ném tới cự thủ thế giới đi. Chương 415: Hệ thống quyền hạn thăng cấp. 412: Hệ thống quyền hạn thăng cấp. Nếu như muốn nói, cự thủ cùng kia một cỗ lực lượng thần bí, ai tại kia một vòng giao phong ở trong lấy được thắng lợi. Cái này đoán chừng rất khó đi nói, dù sao bọn hắn loại này đẳng cấp giao thủ thắng bại khả năng vượt ngang mấy trăm năm, rất khó lấy nhất thời được mất đi nói thắng thua. Nhưng nếu như nói là ai lấy được thượng phong, như thế không khó đi phân rõ. Từ trước mắt đến xem, hẳn là cự thủ chiếm cứ một chút ưu thế. Cự thủ chống đỡ kia một cỗ lực lượng thần bí lấy đi bộ xương khô thời điểm, chạy đến địa tinh điểm mấy lần. Cái này mấy lần, đối với kia một cỗ lực lượng thần bí tới nói khả năng chỉ là một cái không lớn không nhỏ phiền phức, mà đối với địa tinh nhân loại mà nói, chính là một cái tai họa ngập đầu. Cự thủ lần thứ nhất, điểm vào Hoa Quốc Duyên Hải một chỗ trong Hải Nhãn. Một cỗ chói buộc chi lực lần nữa bị phá, một đầu to lớn đuôi rồng từ Hải Nhãn ở trong nhô ra quét ngang một vòng. Đuôi rồng quét ngang, Hải Nhãn vỗ vụt, to lớn hải khiếu nhấc lên chụp về phía Hoa Quốc Duyên Hải. Cự thủ điểm thứ hai. Nhưng ở Ngô dụng trước đó không lâu mới đi qua một lần đông doanh núi lửa bên kia. Chỉ điểm một chút dưới, nguyên bản coi như bình tĩnh núi lửa bộc phát. Nồng đậm nham tương phóng lên tận trời, nham tương rơi xuống, gần phân nửa đông doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cự thủ cái thứ 3, điểm vào ma quỷ vùng châu thổ địa giới. Trước mắt ngược lại là còn chưa có xảy ra cái gì, nhưng có thể đoán được, nhất định là có một cơn báo táp đang nổi lên. Vẹn vẹn 3 điểm, liền đem điệu tình chơi đùa không nhẹ. Mà tại cự thủ 3 điểm đồng thời Ngự linh kiểm bên này đã nhận được Phong Đô Quỷ bên kia truyền về tin tức. Kia là Lâm Thương tại Phong Đô doanh địa bị hủy diệt trước đó, dùng hết cuối cùng một hơi truyền về. Ngay từ đầu thu được lão đạo sĩ chết tử, Phong Đô doanh địa bị hủy tin tức, ngự linh kiểm bên này còn chưa tin, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Lão đạo sĩ thế nhưng là điệu tinh đệ nhất cường giả, hắn làm sao có thể nói vẫn lạc liền vẫn lạc? Phong Đô doanh địa cũng là ngự linh kiểm mấy chục năm tâm huyết, sẽ dễ dàng như vậy bị phá hủy. Ngự linh kiểm còn trước tiên phái người đi vào nghiệm chứng một phen. Nhưng khi ngự linh kiểm bên này người tiến vào phong đô doanh địa về sau, ngự linh kiểm bên này liền không thể không tin tưởng. Làm hai vị lão gia tử nhìn thấy một cái kia dùng thời gian mấy chục năm chế tạo doanh địa, biến thành cơ hồ đều nhanh không nhận ra hình dáng phế tích về sau, hai cái lão gia tử lâm vào dài dàng giật chừ mặt. Trước nay chưa từng có, so trước đó Trần phạt cũ tứ ngược lúc càng khủng bố hơn cảm giác nguy cơ và tới. Áp lực cực lớn. Lần nữa rơi vào vốn là gánh nặng ra thân hai cái lão gia tử trên thân. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Hai cái lão gia tử vừa mới từ cái này tin giữ ở trong châm tới, duyên hải liền xuất hiện xưa nay chưa từng có đại hải hiếu, 10 cái xuôi theo hải thành thị mấy chục triệu người gặp tai họa. Liên tiếp đả kích, để hai vị lão gia tử trong vòng một đêm gần mùa không ít. Nhưng bọn hắn không thể cứ như vậy ngã xuống, Ngự Linh Kiểm còn chỉ vào bọn hắn. Cho nên hai vị lão gia tử không thể không ép buộc mình bình tĩnh trở lại chấn định lại, khiêng áp lực cực lớn chủ trì công việc. Một phương diện bắt đầu toàn lực khởi động Trường Bình Cấm Địa cải tạo kế hoạch, một phương diện khác, tại Lao Đạo Sĩ Vân Lạc tình huống dưới, hai vị lão gia tử bất đắc dĩ cũng phải chuẩn bị đem Ngô Dụng chính thức đẩy ra. Nhưng lúc này Ngô Dụng đã bị đưa đi, bọn hắn đi đâu đi tìm Ngô Dụng. Tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng chỉ là tìm được Ngô Dụng lưu tại Trường Bình một bộ thân ngoại thân. Mà lại, bởi vì Ngô Dụng đã đi một thế giới khác nguyên nhân, cái này một bộ thân ngoại thân không ai được hiển. Lúc này cơ bản chẳng khác nào là một bộ khôi lỗi. Lão đạo sĩ hy sinh, nô dụng biến mất, Hoa Quốc đỉnh tiêm chiến lực một chút liền trống. Đây cũng là một cái để cho người ta thở không nổi một cái hiện thực. Ngự linh kiểm bên kia bước đi liên tục khó khăn. Nô dụng bên này lại hoàn toàn không rõ ràng. Hắn không rõ ràng lão đạo sĩ hy sinh, cũng không rõ ràng phong đô doanh địa hủy diệt, càng không rõ ràng dưới mắt phát sinh ở Hoa Quốc phát sinh ở Ngự linh kiểm hết thảy. Hắn thậm chí đối với mình hiện tại là tình huống như thế nào đều có chút ngột. Hắn vừa mới hoàn thành đột phá, cả người liền trở nên hoang hốt. Trờ hắn lấy lại tinh thần, hắn liền phát hiện mình đã tự huyết xuất trong cung điện ra, đi tới một cái hắn địa phương hoàn toàn xa lạ. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, liền ngay cả linh lực tựa hồ cũng tản ra trong veo khí tức. Ngô Dung lần đầu tiên liền có thể nhận ra, hắn chỗ cái này một chỗ tuyệt đối không phải tại cấm điện. Địa. địa tinh không có một cái kia cấm địa là loại hoàn cảnh này, cũng tuyệt đối không phải trên mặt đất tinh, địa tinh hoàn cảnh tuyệt đối không có tốt như vậy. Như thế đến xem, đây chính là muốn cùng điệu tinh dung hợp một cái kia thế giới chủ thế giới rồi. Khiếp mắt Lô Dụng, trước tiên cấp ra phán đoán của mình. Phán đoán xong sau, Lô Dụng không có quan sát giải một chút cái này một cái thế giới ý tứ, so với quan sát cái này một cái thế giới, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất hay là hắn tự thân tình huống. Hắn nhưng như kỹ, hắn vừa mới thực lực thế nhưng là tới một cái tam liên đột phá. Ngự linh, tà tu, thể tu, đều không ngoại lệ toàn bộ đạt đến cửu giai phía trên. Mình bây giờ khủng bố đến mức nào, chính Ngô Dụng cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, hơi tìm hiểu một chút tình huống ngoại giới, Ngô Dụng liền mở ra thuộc tính của mình trang bị tới. Tên danh: Ngô Dụng. Thực lực: Siêu phàm giai, Ngự linh giả, siêu phàm giai, Tà tu, siêu phàm giai, Luyện thể. Tu luyện công pháp: Phong Lôi Ngũ Hành, viên mãn, không cách nào thăng cấp. Lôi Hỏa luyện kim thân, viên mãn, không cách nào thăng cấp. Tiểu thần thông: Hoa Sen Tâm Ấn, một tầng không cách nào thăng cấp. Mỹ Kinh Thần Đao, Nam Tầng, không cách nào thăng cấp. Ngụy Thần Thông, sơ lược. Bản Nguyên Tiên Phú, Phong Chi Trường Không, cấp 3. Lôi Chi Trường Không, cấp 3. Ngũ Hành Trường Không, cấp 3. Tinh danh, nô dụng. Thực lực, siêu phàm giai, Tà Tu, siêu phàm giai, Ngự Linh Giả, siêu phàm giai, luyện thể. Tu luyện công pháp, Minh Vật Lục, 2 tầng, không cách nào thăng cấp. Diêm Vương trải qua, chưa tu luyện Đại thần thông, diêm vương lệnh, chữa tu luyện. Tiểu thần thông, sơ lược. Ngụy thần thông, sơ lược. Kỹ năng, sơ lược. Thế, đạo thế, viên mãn, không cách nào tăng lên. Bản nguyên tiên phú, minh vượng niết bàn, cấp 3. Minh vượng chi thân, cấp 3. Minh vượng chi viêm, cấp 3. Độ thuần thuộc, hệ thống chưa thăng cấp, tạm thời đồng kết. Điểm tiên phú, hệ thống chưa thăng cấp, tạm thời đồng kết. Nhìn xem mình bây giờ thuộc tính tấm, mô dụng không có gì nói rõ. Nếu như nhất định phải hắn nói chút gì, vậy hắn chỉ có một chữ có thể nói, "Lão tử mạnh." Hiện tại sức lực toàn thân hắn, cảm giác ngày này bên trên nếu là có cái vòng hắn đều có thể đem trên trời kéo xuống. "Ừm, từ thực lực đột phá phương diện tới nói, ta là rất hài lòng, chính là đi được như thế đột phá chưa cùng lao gia tử bọn hắn nói thật không tốt. Đúng, ta kia một bộ tà linh đem thân ngoại thân còn tại trường bình a, ta có thể thử một chút có thể hay không liên hệ với nó." Ngô Dung là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Trước tiên liền bắt đầu thử nghiệm muốn liên hệ tà linh đem thân ngoại thân, kết quả để Ngô Dụng rất thất vọng. Liên lạc không được, không đúng, không phải triệt để liên lạc không được, là tinh thần lực của ta không đủ mạnh. Ta đã có thể cảm ứng được nó tồn tại, nhưng tinh thần lực của ta không đủ để để cho ta liên hệ nó. Lấy tình huống hiện tại đến xem, chỉ cần tinh thần lực của ta tăng lên 2 đạo gấp 3, hẳn là liền có thể nếm thử liên hệ nó. Làm rõ ràng cái này, Ngô Dụng tiếp xuống liền có phấn đấu mục tiêu. Trước tìm một cái cự giai phía trên tồn tại giới, đem hệ thống quyền hạn thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành, sau đó đang tìm một phần có thể gia tăng tinh thần lực công pháp luyện một chút. Ngẫm, bất quá làm những này trước đó, ta có vẻ như trước tiên cần phải biết rõ ràng hoàn cảnh chung quanh tới. Nói, nô dụng lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này một cái thế giới bên trên. Linh khí so địa tình, thậm chí là so rất nhiều cấm địa đều nồng đậm rất nhiều, mà lại tương đương ôn hòa rất thích hợp tu luyện. Tại cái này một loại hoàn cảnh hạ tu luyện, tốc độ đoán trưởng lại so với điệu tinh phải nhanh gấp bội. Mà khác, cái này một cái thế giới không gian kết cấu ổn định rất nhiều, ta muốn giống trước đó đồng dạng tùy tâm sở dục không gian di động. Đoán trưởng có chút khó. Cái khác có vẻ như cũng liền không có gì cần hiểu rõ, ta trước nhìn một chút kẻ bên này có hay không nhân loại căn cứ cái gì. Nói, Lô Dụng trực tiếp đàng không mà lên. Tại đàng không mà lên trong quá trình, Lô Dụng một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Tục nữ nói, đứng nơi cao thì nhìn được xa. Giống như dụng cái này, một loại trực tiếp đứng tại trên trời, nhìn thấy tự nhiên là càng xa càng nhiều, bất quá cũng càng dễ thấy. Ngô Dụng vừa mới bay lên không ngàn mét, hắn tồn tại, liền bị phụ cận một cái yêu linh tộc đàn nhìn thấy. Đương nhiên, Ngô Dụng cũng chú ý tới một cái kia tộc đàn. Mặc dù là tại ngàn mét không trung, nhưng thực lực cường đại giao phó Ngô Dụng kinh khủng nhìn rõ năng lực. Liền xem như ở trên không bên trong, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy một cái kia tộc quần toàn cảnh. Những này là thứ gì? Ngô Dụng nhìn thấy tộc quần kia cũng không phải là người, mà là một đám người thân đầu heo tồn tại, xem ra hẳn là yêu linh một loại. Nói cách khác, đây là một cái yêu linh tộc đàn. Lúc đầu nha, yêu linh tộc đàn cái gì cũng không thể để Ngô Dụng ngạt nhiên, nhưng trách thì trách Ngô Dụng nhìn rõ năng lực quá mạnh. Ngàn mét không trung, hắn thấy rõ ràng cái này một cái tộc đàn bên trong, có một loại giống như lao tù hoặc là nói là chuột heo đồng dạng địa phương, cái này một chu cầm tù cái này một nhóm lớn nhân loại. Thấy cảnh này, Ngô Dụng sắc mặt liền trầm xuống. Mặc dù thế giới này không phải địa tinh, nhưng thân là nhân loại, Ngô Dụng nhìn thấy đồng loại của mình bị yêu linh xem như súc vật đồng dạng cầm tù, tâm tình vẫn là rất kém cỏi. Càng làm cho Ngô Dụng nhiệt huyết sôi trào lạ, hắn nhìn thấy tại cái này một cái lao tù cách đó không xa có một cái quảng trường, trên quảng trường mang lấy mấy ngụm nổi lớn. Hiện tại những cái kia trong nổi thấy được một chút hắn không muốn xem đồ vật. Thật đúng là một cái điên cuồng thế giới, thế mà đem người làm súc vật. Lần này Ngô Dụng triệt để nổi giận, làm nhân loại, Ngô Dụng không thể chịu đựng được một màn này. Mà liên tại Ngô Dụng chuẩn bị làm chút gì thời điểm, một cái khẩu âm thanh âm quái dị vang lên. Nhân loại không phải sinh ra chính là súc vật sao? Có cái gì điên cuồng? Muốn ta nói điên cuồng? Đoạn thời gian trước có cái nhân loại nói với ta một cái càng thêm điên cuồng sự tình. Nghe nói có một cái thế giới khác càng thêm điên cuồng, thân là súc vật nhân loại, thế mà chăn nuôi chư tộc làm đồ ăn. Buồn cười nhân loại thế mà nói ra điên cuồng như vậy ngu xuẩn như vậy cho cười đến, ta tại chỗ liền đem cho hắn cho nấu. Tại lời này vang lên đồng thời, một cái chư đầu nhân thân tồn tại xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt. Vừa nói, con một bên đánh giá Ngô Dụng, con mắt tỏa ánh sáng, mồm heo chạy xuôi đục ngầu nước bọn, nhân loại, ngươi nhìn qua rất không tệ, hẳn là ăn thật ngon, liền để ta. Phục. Cái này heo nói còn chưa dứt lời, toàn bộ heo trực tiếp hóa thành màu đen hỏa cầu. Đinh, ngay thành công đánh giết cự giai yêu linh. Bởi vì thực lực của ngài đạt tới siêu phẩm giai, hệ thống quyền hạn chưa thăng cấp, ngài chưa thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Ngô Dụng không nhìn hệ thống nhắc nhở, thân hình lóe lên trực tiếp rơi vào một cái kia yêu linh tộc đàn ở trong. Ngô Dụng đột nhiên ra ngoài đưa tới cái này một cái tộc quần cảnh giác, nhưng chúng nó cảnh giác không có bất kỳ cái gì tả hữu. Tại Ngô Dụng trước mặt, những này yêu linh so sâu kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí đều không nhìn thấy Ngô Dụng làm sao xuất thủ. Cái này một cái trong tộc đàn yêu linh liền toàn bộ hóa thành màu đen hỏa cầu, lớn như vậy tộc đàn chỉ để lại đám kia bị nhốt nhân loại. Tỷ tỷ những ngày heo, Ngô Dụng đang chuẩn bị cùng những cái kia loài người giải một chút tình huống, lông mày lại nhịn không được dương lên. Có cái gì tới? Lần này nên tính là một cái đại giá hỏa. Ngô Dụng thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống đất, lại một cái chư đầu nhân xuất hiện. Bỗng nhiên xuất hiện cái này chư đầu nhân nhìn thoáng qua đã bị Ngô Dụng diệt đi tộc đàn, giận tím mặt, "Nhân loại, ngươi thật to gan!" lại dám tại chúng ta vạn yêu hướng địa bàn giễu người, chính thức coi là vào siêu phàm ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Đáng ghét. Chư đầu nhân nói đều chưa nói xong, biến sắc, hướng bên cạnh lóe lên. Động tác rất nhanh, nhưng lại vẫn như cũ xong một bước, chư đầu nhân một cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Một kích phía dưới, chư đầu nhân cấp tốc nhận rõ mình cùng Ngô Dụng ở giữa chênh lệch, sắc mặt đại biến trước tiên quay người muốn chạy trốn. Nhưng Ngô Dụng làm sao có thể để hắn đi rồi? Đến đều tới, cũng đừng đi. Ngô Dụng nhẹ nhàng một câu, cái này một con siêu phàm giai chư đầu nhân rút lui bộ pháp dừng lại, lập tức thành thành thật thật xoay đầu lại, từng bước một trở lại Ngô Dụng tới trước mặt. Nhìn trước mắt cái này một cái siêu phàm chư đầu nhân, Ngô Dụng không có vội vã giết hắn hoàn thành hệ thống tấn thăng nhiệm vụ, mà là dự định từ hắn bên này tìm hiểu tình hình. Nói một chút đi, nơi này là địa phương nào, có cái gì thế lực, có nào tồn tại cường đại? Cường đại nhất, mạnh bao nhiêu? Nơi này là Cựu Châu Vạn Ưu Triều, là yêu tộc ta đại bản doanh. Ở chỗ này, chỉ có một cái thế lực, đó chính là chúng ta Vạn Ưu Triều, về phần có những cái kia tồn tại cường đại, cái này thật đúng là khó mà nói, tóm lại là có không biết. Cường đại nhất đi, ân, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, chỉ là ta chính là ngươi tồn tại không thể chiến thắng chính là. Trư Đầu Nhân trước tiên đáp lại ngô dụng vấn đề, nhưng trả lời vấn đề, không phải trước mặt cái này một con bị ngô dụng khống chế cái này một con, mà là tại trong nháy mắt này lại xuất hiện một con. Tựa hồ là không có không ngờ tới người của đối phương tới nhanh như vậy, Ngô Dụng sửng sốt một chút, nhưng không nói gì lời nói, trước tiên đưa tay trước mặt cái này một con bị mình khống chế lại chư đầu nhân. Làm càn. Tới chốt nhất cái này một con lợn giận tím mặt. Chỉ là một cái siêu phàm giai nhân loại, lại dám tại hắn nửa bước nhập thánh cường giả trước mặt rết hắn heo, đây không phải muốn chết sao? Không thể nhịn được nữa chư đầu nhân, tại chỗ bộc phát, một con lợn hư ảnh giống lấy Ngô Dụng đụng tới. Nhanh như thiểm điện lao thẳng tới Ngô Dụng. Đoạt tại Ngô Dụng công kích trước đó đệm vào Ngô Dụng trước mặt, cái này rõ ràng là muốn so Ngô Dụng rút lui. Kết quả Ngô Dụng nửa bước không lùi, trực tiếp đỉnh lấy công kích của hắn một bàn tay chụp chết kia một con lợn. Đinh, ngài thành công đánh giết siêu phẩm yêu linh, hoàn thành hệ thống quyền hạn thăng cấp điều kiện, hệ thống quyền hạn thăng cấp. Chương 416, 3 đốn nộ. 413 đốn nộ. Wen. Tại Ngô Dụng một bàn tay đánh nát trước mắt cái này heo đồng thời, Một bên khác một con kia nửa bước nhập thánh heo công kích cũng đã đúng chỗ. Ngô Dụng không cần không tránh, tại hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Kinh khủng lực đạo, trong nháy mắt liền đem Ngô Dụng từ trên trời nện xuống, nện vào dưới mặt đất. Nhưng mà mặc dù một kích kiến công, một con kia nửa bước nhập thánh heo lại tuyệt không vui vẻ. Làm càn làm càn làm càn, rất lâu chưa thấy qua làm càn như vậy loài người, lại dám ở ngay trước mặt ta giết ta heo. Hừn. Giận dữ nửa bước nhập thánh heo Giống như là một viên to lớn trên trứng, từ trên trời nện xuống, trong chớp mắt liền đập vào Ngô Dụng trên thân. Cái này kinh khủng lực trùng kích cùng lực va đập, để thổ địa lật lên sóng lớn, trực tiếp đem Phương Viên vài dặm vén cái lật trời che. Tại cái này một cỗ lực trùng kích trước mặt, đám kia lúc này mới vừa mới bị Ngô Dụng cứu nhân loại, cuối cùng vẫn là không thể sống sót, trực tiếp bị xung kích lực trọng chết. Mà xem như bị cái này một con heo chủ công Ngô Dụng, này lại trạng thái cũng là cực kỳ không ổn. Mặc dù Ngô Dụng Tam Liên đột phá, Ngự Linh, Tà Linh, thể tu toàn bộ đạt tới siêu phàm. Thực lực viễn siêu đồng dạng siêu phàm tuyển thủ, phổ thông siêu phàm tồn tại hắn giơ tay nhấc chân liền có thể giật đi. Nhưng trước mắt cái này heo thật không tầm thường. Cái này heo là chư tộc đại trưởng lão, không chỉ có là chư tộc chí cường giả, liền xem như tại Vạn Yêu hướng bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nô dụng là mạnh, thế nhưng mạnh bất quá người ta. Đối phương đem nô dụng từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, tại từ dưới đất đánh tới trên trời đánh cho gọi là một cái thỉnh thịch rung động. Nếu như không phải Ngô Dụng dung hợp một giọt thần bí huyết dịch, thể tu đồng dạng đạt tới siêu phàm tiêu chuẩn, hắn đoán chừng không chống được 30 giây liền phải bị đối phương đánh nổ. Có thể coi là là Ngô Dụng dung hợp kia một giọt thần bí huyết dịch, thể tu đạt đến siêu phàm tiêu chuẩn, cũng không có nghĩa là Ngô Dụng có thể không có tận cùng chịu đựng lấy cái này một con lợn hành hung. 5 phút, Ngô Dụng giữ vững được 5 phút, liền không nhịn được bị đánh ra một ngụm máu tươi tới. Ngô Dụng phun ra máu tươi sa suốt tại kia một con lợn gương mặt. Hắn có thể tránh, cũng có thể để Ngô Dụng máu tươi nửa đường tiêu tán, nhưng cái này heo không có. Hắn cứ như vậy mặc cho Ngô Dụng máu tươi sa suốt tại trên mặt của mình, sau đó hơi ngừng một chút tiến công tốc độ, đưa tay điểm một cái mình gương mặt máu tươi bỏ vào trong miệng tinh tế phần vị. Thưởng thức Ngô Dụng mùi máu tươi, cái này một con heo mặt muối tràn đầy mê say, càng phát biến thái, ừm, chính là cái này hương vị. Nhân loại siêu phàm cường giả chính là cái này hương vị. Không, ngươi so với bình thường nhân loại siêu phàm cường giả muốn càng thêm mỹ vị. Nhân loại, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi mỹ vị, cái này mang cho ngươi tới may mắn lớn nhất. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ đem ngươi bắt bắt đầu, nhốt lại. Liên cùng ta trước đó cầm tù những cái kia nhân tộc, ta muốn đem ngươi trở thành một đạo có thể một mực ăn hết thức ăn. Ăn được cái 1 năm, 2 năm, 3 năm một mực ăn vào ta không muốn ăn, ta tại đem ngươi đưa cho người khác. Nói, cái này heo lần nữa đập xuống. Công kích càng phát điên cuồng lăng lệ, mà xem như bị công kích một phương, nô dụng trợ hộ cũng bị kích thích, bắt đầu cực điểm điên cuồng phản kích. Nhưng Ngô dụng điên cuồng phản kích tại cái này một đầu nhập thánh heo trước mặt lộ ra như thế bất lực, cùng nói là phản kích, đến không bằng nói là vùng vây dây chết. Ngô dụng càng phản kích, thua càng nhanh. Hai ba lần, hắn hai cái đùi, một cánh tay liền đều bị một con kia nhập thánh heo đánh gãy. Còn sót lại cuối cùng một cây cánh tay, cũng bị một con kia heo nắm trong tay. Ngô dụng cổ tức thì bị gắt gao bắt lấy. Trận đấu kết thúc, cái này nhân loại xong. Theo một màn này phát sinh, phu cận từ chiến đấu bắt đầu liền đem ánh mắt bắn ra đến bên này, chú ý bên này yêu tộc đại lão liền đều đem lực chú ý thu về. Sau đó chính là kêu một con lợn ăn thời gian, không có gì để mắt. Nhưng mà, ngay tại những cái kia đại lão đưa ánh mắt thu hồi đi trong nháy mắt, bị cái này nửa bước nhập thánh heo bắt lấy Ngô dụng con mắt đột nhiên mở ra, sáng tỏ đôi mắt bên trong một trái một phải xuất hiện vật khác biệt. Bên trái là một đóa hoa sen, bên phải thì là một viên con mắt. Cái này hai cỗ lực lượng phát động, một con kia biến thái lấy, điên cuồng lấy nửa bước nhập thánh heo trì trệ. Đồng thời, Ngô Dụng bị bắt lại cánh tay buộc phát ra lăng lệ mà kinh khủng đao thế đến, Ngô Dụng vừa thu lại làm đao chém ra mới kinh thần đau. Chém ra một đao tinh thần thất thủ sử chỉ không kịp đề phòng heo bị Ngô Dụng chật đứt một cánh tay. Ngô Dụng thành công tránh thoát trói buộc, nắm lấy cơ hội toàn lực vận chuyển không gian di động. Một cái thuần di trốn chi yêu yêu Ngô Dụng chiêu này ai cũng không có dự kiến đến, bao quát một con kia heo. Hắn mãi cho đến Ngô Dụng sau khi đi 3 giây đồng hồ mới phản ứng được, nhìn xem mình bị chặt đứt cánh tay, đang nhìn trước mắt đã biến mất Ngô Dụng cái này một con lợn nổi điên. Chạy. Hắn sao có thể chạy đâu? Ai cho phép hắn chạy? Không được, ta phải bắt được hắn, ta nhất định phải ăn hắn. Cái này một con lợn kia tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng thanh niên tại giữa cả thiên địa quằn quằn. Cùng một thời gian Nguyên bản đem lực chú ý thu hồi đi yêu tộc các đại lão nhao nhao đang chàng. Những này yêu đến về sau, không ai tiếp cận kia một đầu điên heo, mà đều là đang quan sát Ngô Dụng lưu lại tới khí tức. Làm những này muốn phẩm vị đến Ngô Dụng lưu lại khí tức về sau, những này muốn từng cái mắt sáng rực lên. Minh Phượng chi huyết hương vị. Còn có nhỏ xíu thần khí khí tức, càng có rất nồng nặc pháp tắc hương vị, cái này một cái nhân loại thật là rất mỹ vị a. Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn, dạng này mỹ vị không thể để cho hắn chạy. Hắn hắn, ta có lẽ liền có thể trở thành nhập thánh cấp bậc tồn tại. Có quen thuộc không gian sao? Có thể cảm ứng được hắn đi chỗ nào sao? Tốt nhất đừng nghĩ đến giầu giếm, cái này một cái nhân loại không phải chúng ta ở trong bất kỳ một cái nào yêu có thể độc chiếm. Ta không muốn giầu giếm, bất quá cái này một cái nhân loại sợ là không dễ dàng như vậy bắt. Vì cái gì? Hắn đi một cái kia địa phương. Theo một cái kia địa phương mấy chữ này ra, ở đây yêu tộc lập tức yên tĩnh, không có yêu dám ở kích một tiếng. Một cái kia địa phương đối với bọn hắn mà nói chính là cấm kỵ đồng dạng tồn tại, so điệu tinh cái gọi là cấm địa còn kinh khủng. Nhân loại cấm địa chỉ là một cái dung hợp không gian thế giới mạnh vỡ, cuối cùng chính là cùng điệu tinh không giống một điểm, nguy hiểm một điểm, mà bọn hắn nói một cái kia địa phương thì là một mảnh hoàn toàn cấm kỵ. Vạn yêu hướng thành lập mấy và năm, phàm la tiến vào một cái kia địa phương, liền không có trở ra. Không cam tâm cứ như vậy từ bỏ bầy yêu ló đầu ra đến, cẩn thận quan sát một lúc sau, huệ bại lấy lắc đầu. Ta cảm ứng một chút, hắn đi hoàn toàn chính xác thực là một cái kia địa phương. Đó chính là nói, cái này một cái nhân loại không có ăn. Ăn? Làm sao ăn? Đi vào ăn sao? Nặng nghề lại còn là mệnh trọng yếu. Cái vấn đề này vừa ra tới, ở đây Bẩy Yêu liền có đáp án. Đương nhiên là ăn. Kia một đầu vừa mới bị Ngô Dụng gọt đi một cái tai heo, tại trong nháy mắt này cho mình trả lời. Bẩy Yêu sững sờ, quay đầu nhìn sang, lại nhìn thấy để cho người ta buồn nôn một màn chỉ gặp một con kia điên cuồng heo một bên gặm mình bị chặt xuống tay, một bên nhìn qua một cái kia địa phương vị trí, mặt mũi tràn đầy máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Tại tất cả yêu vây xem đồng thời, cái này heo nhếch miệng cười một tiếng, đáng chết nhân loại, ta nhất định phải ăn hết ngươi. Sau đó, cái này một con lợn liền hướng về một cái kia địa phương xuất phát. Vây xem bầy yêu chớ mắt nhìn cái này heo hướng cấm kỵ chi địa đi ra, không có một cái nào yêu xuất thủ ngăn cản cho dù là một chút của hắn huyết mạch chi lực bị xúc động, giá hỏa này điên rồi. Bọn hắn cái này một cái tộc đàn chính là như vậy một đám tên điên, sớm tối đến điên hiện tại điên rồi liền điên rồi đi, không quan trọng sự tỉnh. Một bên khác, Ngô Dụng bên này. Hắn tại kia một đợt bộc phát về sau, một cước bước ra, lập tức liền cảm giác được tình huống có điểm gì là lạ. Mặc dù hắn hiện tại chỗ cái này một cái thế giới không phải địa đinh thế giới, nhưng Ngô Dụng tự nhận đối với không gian vẫn là có nhất định năng lực cảm ứng. Hắn rõ ràng phát ra được Mình không gian di động. Bị quấy nhiễu. Nguyên bản điểm dừng chân phát sinh biến hóa, Lô Dụng không rõ ràng đây là tình huống như thế nào, nhưng cảm giác hẳn không phải là chuyện tốt lành gì. Cho nên vừa rơi xuống chân, Lô Dụng lập tức liền trốn vào huyết sắc cung điện. Ở trong. Huyết sắc trong cung điện, Long Nguyệt ngay tại mùa bút thành văn lấy viết bài tập về nhà, vừa mới đột nhiên giờ Ngô Dụng, hiện tại lại toàn thân máu tươi tiến đến. Long Nguyệt có chút ngộp bức. Người xấu này làm sao lại bị người đánh cho thê thảm như vậy? Hắn không phải thật mạnh thật mạnh sao? Bất quá nghĩ lại, người xấu này hư hỏng như vậy, bị người đánh thành tướng mạo này giống như cũng rất bình thường. Nghĩ như vậy, Long Nguyệt còn hơi có chút hạ giận cảm giác, nhịn không được cười ra tiếng. Lô Dụng một chút phủi quá khứ, nhìn một chút Long Nguyệt, lại nhìn một chút bài tập của nàng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Gấp bội." Long Nguyệt nụ cười trên mặt cứng đờ, một ngụm mụ mại phê muốn nói, cũng không dám sợ bị đánh. Mà này lại công phu Nô Dụng dưới chướng của cây linh đã phát hiện nô dụng lại đem nô dụng vây quanh. Nắm cho nô dụng bổ sung năng lượng, lục tệ giúp nô dụng khôi phục vết thương, đại tráng tại bên cạnh cố lên động viên, chỉ có tiểu hoa phát hiện mình gấp cái gì cũng giúp không được. Nàng phát hiện mình thật vất vả mới mạnh lên, thật vất vả mới có thể trợ giúp bảo hộ nô dụng, lúc này mới thời gian không bao lâu, nô dụng liền lại mạnh lên, lại dùng không lên nàng tiểu hoa. Cái này khiến tiểu hoa rất bị đả kích. Bất quá tiểu hoa tính cách so người khác muốn cứng cỏi rất nhiều. Rất nhanh nàng liền tập hợp lại, tại các cỏ cây linh vây quanh Ngô Dụng thời điểm, Tiểu Hoa bắt đầu tu luyện. Nàng phải mạnh lên, nàng muốn bảo vệ Ngô Dụng. Ngô Dụng là có chú ý tới Tiểu Hoa bên này cảm xúc biến hóa cùng tự động, nhưng hắn không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, càng không, cái gì dễ nói. Ở bên kia tu luyện dù sao cũng so rãy vào tốt. Hắn bên này thì tại một bên nhận lấy lục tệ trị liệu, một bên mở ra thuộc tính của mình trang bị lật lên xem vừa mới hệ thống nhắc nhở tới. Đinh Ngài thành công đánh giết siêu phàm yêu linh, hoàn thành hệ thống quyền hạn thăng cấp điều kiện, hệ thống quyền hạn thăng cấp. Đinh, ngài hệ thống quyền hạn thăng cấp, ngài thu hoạch được đẳng cấp cao nhất hệ thống quyền hạn. Đinh, ngài hệ thống quyền hạn thu hoạch được tăng lên, hệ thống tiến vào ưu hóa trạng thái, ưu hóa dự tính thời gian 10 phút. Đinh, hệ thống ưu hóa xong thành, độ thuần thuộc công năng hủy bỏ, điểm thiên phú công năng hủy bỏ, gia tăng đón ngộ công năng. Đón nộ công năng, tiêu hao đón ngộ điểm, có thể đối cái nào đó kỹ năng Công pháp Thiên phu tiến hành đốn nộ. Đinh, ngài đánh giết siêu phàm yêu linh một con, thu hoạch được 2 điểm đốn nộ điểm. Nhìn xem cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở, nô dụng con mắt nhịn không được híp lại. Xem ra lần này hệ thống thăng cấp về sau cải biến rất lớn a. Cũng không biết có cho hay không lực. Nói, nô dụng thuận tay đem thuộc tính của mình tấm mặt mở ra. Thuộc tính tấm đến vẫn là trước đó một cái kia thuộc tính tấm, nhưng tất cả độ thuần thục điểm thiên phu thăng cấp cái gì toàn bộ hủy bỏ, thay vào đó là đốn nộ hai chữ. Cứ việc có hệ thống nhắc nhở nói rõ, nhưng Ngô Dụng vẫn là không có hiểu rõ cái này đốn nộ. Đến cùng là dùng để làm gì? Bất quá cái này cũng không có gì, trên lý luận không hiểu rõ, vậy liền thực tiên nha. Nhưng ta tiền bạc bây giờ bên trên liền hai điểm đốn nộ điểm, ta thêm cái gì đâu? Đang do dự Ngô Dụng mắt nhìn mình bên trên lục tệ bọn hắn, ân, lần này liền không có cái gì tốt do dự, trực tiếp tại thuộc tính trang bị ở kia lít nha lít nhít kỹ năng ở trong chọn chúng mục linh điểm hóa. Cái này một cái kỹ năng vào tay liền điểm một cái đốn ngộ. Cái này một cái đốn ngộ. Điểm xuống, Nô Dụng cả người trực tiếp liền thăng hoa. Hắn cảm giác đầu của mình giống như bị đuổi cái động, tối tâm ở trong giống như là có đồ vật gì rót vào. Đồng thời, Nô Dụng ký ức trên cây mục linh điểm hóa. Tỏa sáng, Nô Dụng cảm giác đầu óc của mình trước nay chưa từng có rõ ràng, mình bắt đầu đối cái môn này, mình đã đi tới cực hạn đặc thù linh lực bí pháp tiến hành diễn hóa. Cái này một diễn hóa liền kéo dài hơn 1 giờ. Lâm Hơn 1 giờ về sau, Ngô Dụng dừng lại đối mục linh điểm hóa. Diễn hóa về sau, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, ngài sử dụng đốn nội điểm, ngài đối mục linh điểm hóa. Có một lần đốn ngộ thức lý giải, mục linh điểm hóa. Thần Thăng trở thành tiểu thần thông. Một cái đốn nội điểm, liên đệ mục linh điểm hóa. Thần Thăng làm tiểu thần thông. Ngô Dụng lần này hệ thống thăng cấp có thể xưng kinh khủng, để điểm xong sau Ngô Dụng đừng đề cập là có bao nhiêu vui mừng. Mà để Ngô Dụng ngạc nhiên, Còn không chỉ là hệ thống thăng cấp, càng quan trọng hơn còn có mục linh điểm hóa. Cái này một cái tân tấn tiểu thần thông. Mục linh điểm hóa. Thần thông trở thành tiểu thần thông. Hiệu dụng tự nhiên là có gia tăng. Trong đó nhất làm cho Ngô Dụng ngạc nhiên gia tăng là mục linh điểm hóa nhiều hơn một loại công năng, một loại tên là cùng hưởng. Công năng. Cái này một cái công năng cùng Lục Tệ Thiên Phú cùng loại, nhưng lại không phải một cái phương diện. Lục Tệ Thiên Phú là có thể cùng hưởng. Thương thế mà mục linh điểm hóa Cống hiến là có thể cùng hưởng tốc độ tu luyện còn có kinh nghiệm. Mà cái này một loại cùng hưởng, liền ngay cả Ngô Dụng bản thân cũng là được lợi. Tương đương nói là, hiện tại Ngô Dụng cùng dưới trướng hắn có cây linh bên trong, là có một cái ẩn hình văn bản. Cái này một cái văn bản chỉnh hợp Ngô Dụng cùng hắn có cây linh tất cả tin tức, đồng thời còn có linh lực chứa đựng công năng. Bọn hắn cái này một cái chính đề, bao quát Ngô Dụng ở bên trong tất cả tồn tại, mỗi một lần tu luyện văn bản đều sẽ rút nhất định linh lực tại tồn chứa bắt đầu. Cái này một cỗ chứa đựng lên linh lực là có thể trực tiếp tăng cao tu vi, nô dụng cũng là có thể trực tiếp lấy dụng. Nói cách khác, chỉ cần văn bản có năng lượng, nô dụng muốn tăng lên ai tu vi liền có thể trực tiếp tăng lên ai tu vi. Cái này có thể cực lớn tăng tốc nô dụng cỏ cây linh đoàn phát dục, mà theo nô dụng dưới trướng cỏ cây linh thực lực tăng lên, cái này một cái máy gian lẫn hiệu quả sẽ càng ngày càng kinh khủng. Chương 417, sơ cấp không gian trường không. 414 sơ cấp không gian trường không. Thông qua mục linh điểm hóa, Lô Dụng dùng thử ra đón nội điểm. Hiệu quả, cuối cùng còn lại một cái kia đón nội điểm Lô Dụng tự nhiên cũng không có giữ lại ý tứ. Nhưng lưu không lưu là một chuyện, dùng như thế nào nó liền lại là một chuyện. Lô Dụng kia thuộc tính trên bảng Lít Nha Lít Nhít mười mấy cái kỹ năng công pháp thiên phú, đón nội điểm cũng chỉ có một. Điểm này đương nhiên không thể tùy tiện dùng. Tốt vừa muốn dùng tại trên lưới đao, hiện tại còn sót lại điểm này, cũng nhất định phải dùng tại ta nhất cần thiết kỹ năng bên trên. Chính Ngô dụng cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện tại cái này một loại tình huống dưới, cái gì mới là hắn trọng yếu nhất nhất cần thiết đồ vật? Là thực lực sao? Là cũng là, dưới mắt cái này một cái tân thế giới thực lực có vẻ như kinh khủng đến mức có chút lợi hại. Hắn cái này vừa lên tới, liền gặp được hai con siêu phàm heo, mà lại hắn tại cùng cái thứ hai đánh thời điểm rõ ràng phát giác được xung quanh có một đoàn siêu phàm tồn tại nhìn chằm chằm hắn. Tại cái này một cái nguy hiểm thế giới, thực lực thật là khẩn yếu nhất vấn đề. Nhưng vấn đề là Thực lực cái vấn đề này, chỉ riêng một điểm đốn ngộ điểm, có vẻ như cũng không thể giải quyết như thế nào. Một điểm đốn ngộ điểm mạnh hơn, cũng không thể để ta trực tiếp thượng thiên, ừm, vẫn là đem một chút đang chạy trối chết lên đi. Ngô Dụng đang nói lời này thời điểm, rõ ràng là đã có ý nghĩ của mình. Quả nhiên, lời nói này xong, Ngô Dụng liền trực tiếp mở ra thuộc tính tấm, trực tiếp điều ra một cái kỹ năng đến đem cuối cùng này một điểm đốn ngộ điểm đập xuống. Đinh, ngài đối kỹ năng thô ráp không gian di động kỹ xảo sử dụng đốn ngộ điểm, ngài tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đinh, ngài tiến vào đốn ngộ trạng thái, ngài đối không gian lý giải tăng lên trên diện rộng, ngài kỹ năng phát sinh biến hóa bắt đầu thăng cấp. Đinh, thô ráp không gian di động kỹ xảo. Thăng cấp thành công, ngài thu hoạch được tiểu thần thông sơ cấp không gian trường khống. Tại cái này liên tiếp 3 đầu hệ thống nhắc nhở bên trong, nô dụng tiến vào một cái đặc thù trạng thái ở trong. Nô dụng nguyên bản đối không gian thiên phú liền thật không đơn giản bằng không hắn cũng không có khả năng đang cùng lão đạo sĩ học không gian di động kỹ xảo. Không lâu về sau, trực tiếp đem cái này một cái kỹ năng viên mãn. Bây giờ tại điểm này đón ngộ điểm trợ lực phía dưới, nô dụng đối không gian cảm ngộ tiêu thăng một mảng lớn. Hắn hiện tại vừa mở mắt, thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn ra huyết sắc trong cung điện không gian bản chất. Rất không tệ, lúc đầu ta chỉ là muốn gia tăng một điểm đạo mệnh năng lực, không nghĩ tới trực tiếp đạt được một cái tiểu thần thông cấp bậc sơ cấp không gian trường khủng. Làm đốn ngộ cái này một cái năng lực chủ nhân, nô dụng thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Hắn hiện tại cái này một cái năng lực có thể làm cũng không chỉ là đảo mệnh đơn giản như vậy. Cái này một cái tiểu thần thông, có được năng lực tương đương toàn diện, có thể là mệnh, có thể phòng ngự, càng người đánh người. Được không khoa trương, chỉ là cái này một cái tiểu thần thông. Linh ngộ trực tiếp tăng lên nô dụng gấp bội sức chiến đấu. Vừa vặn, tại nô dụng lĩnh ngộ cái này một cái tiểu thần thông đồng thời, Nhà hắn Lục Tề đã giúp hắn đem tổn thương trị liệu đến không sai biệt lắm. Hoàn toàn khôi phục như cũ, Ngô Dụng vào tay một tay lấy mệt muốn chết rồi nhỏ Lục Tề bế lên gần một cái. "Cảm ơn ngươi. Hiện tại ta thương thế tốt, cũng nên là thời điểm đi ra xem một chút cái này bên ngoài." Gầm xong Lục Tề, Ngô Dụng đang chuẩn bị bưng xuống Lục Tề sau đó rời đi huyết sắc cung điện, kết quả vừa để xuống hạ Lục Tề, Ngô Dụng liền phát hiện mình có vẻ như đi không được tới. Tại hắn gầm Lục Tề kia một hồi, nhà hắn kia một đám cỏ cây linh đã tự phát tự giác xếp hàng đang chờ Ngô Dụng ôm ồn hôn hôn nâng cao cao đầu. Liền ngay cả vừa mới đi tu luyện tiểu hoa, lúc này cũng vụng trộm đứng lên, hơn nữa còn đặc thủ tâm cơ xếp tại một tên sau cùng. Tiểu hoa quan sát qua, mỗi lần Ngô Dụng đều sẽ ôm một tên sau cùng lâu một hồi. Một bên khác, Long Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, kia là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết là tình huống gì nàng mù quáng theo đi theo xếp hàng, còn đứng ở tiểu hoa sau lưng. Kết quả bị tiểu hoa trừng mắt liếc, sau đó đem người nâng lên tới trước mặt. Bọn này tiểu khả ái như thế chờ mong, Lô Dụng đương nhiên không có khả năng không trả lời bọn chúng mong đợi, chỉ có thể là dở khóc dở cười từng bước từng bước ôm qua đi. Ôm đến Long Nguyệt thời điểm, mới phát hiện mình đội ngũ nhỏ bên trong xâm nhập vào một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lô Dụng thế mới biết, Long Nguyệt lại là một cái thèm hắn thân thể mãng sa tinh, lập tức cảm thấy tức giận lúc đầu muốn dứt bỏ, nhưng bởi vì ôm thật thoải mái, Lô Dụng liền không có bỏ được, chuẩn tay còn nhiều ôm một hồi. Dẫn Đế Long Nguyệt bị đằng sau bóp lấy thời gian tính toán tiểu hoa cho ghi hận. Nào đó mỗi năm nào đó tháng nào mồ mụ thiên, cái nào đó nhân loại để chủ nhân ngụm ôm ta 3 giây, thù này ta tiểu hoa nhớ kỹ. Ôm xong những tiểu tử này, trấn an hai bọn chúng câu, để bọn hắn cố gắng tu luyện, nô dụng lúc này mới rời đi huyết sắc cung điện. Từ huyết sắc cung điện ra, nô dụng chính thức đặt chân cái này vạn yêu hương cái gọi là cấm kỵ chi địa, lông mày trước tiên liền nhíu lại. Cái này một cái đối phương rất không thích hợp, linh lực không thích hợp. Không gian cũng không đúng kỉnh. Ngô Dụng Sở Dĩ nói không thích hợp, là bởi vì hắn phát hiện cái này một chỗ linh lực mặc dù nồng đậm đến cực điểm, nhưng lại mang theo một loại khí tức tử vong, càng quan trọng hơn một điểm là, nơi này linh khí cho Ngô Dụng một loại là có chủ chi vật cảm giác, giống như hoàn toàn liền không có biện pháp hấp thu. Ma Cang Quỷ Dị chính là, cái này một chỗ không gian lạ vớ vụt. Giống như là có cái gì kinh khủng đến ngay cả không gian đều không thể dung hạ tồn tại rơi vào vùng không gian này để chung quanh đây không gian trực tiếp vỡ vụn. Cái này một loại vỡ vụn, cũng không phải là kia một loại giống như là mảnh kiếm bể vỡ vụn, mang theo sắc bén cắt chém cảm giác, sẽ đem tiến vào nơi này tổn tại toàn bộ giết chết. Cái này một loại vỡ vụn, càng giống là một loại không gian nếp vốn trùng điệp vỡ vụn. Đơn giản tới nói, chính là hoàn cảnh chung quanh đã trở thành một cái thiên nhiên mê cung. Chỗ sâu nơi này, khả năng một cước giẫm ra đi, ngươi người liền đã xuất hiện tại mấy ngàn mét thậm chí là bên ngoài mấy chục dặm. Phong cảnh như vậy nguy hiểm không nguy hiểm khó mà nói, nhưng một khi tiến vào, muốn đi ra ngoài kia là rất khó rất khó. May mà ta thêm điểm ra sơ cấp không gian trữ không. Bằng không ta đoán chừng muốn triệt để mê thất tại cái này một cái không gian. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Ngô Dụng kỳ thật vẫn là có chút hoảng. Dù sao hắn cái này cũng chỉ là sơ cấp, có thể hay không thật trợ giúp hắn từ thật sự chính là rất khó nói. Bất kể nói thế nào, trước thử nhìn xem, nhìn có thể hay không rời đi nơi này đi. Lô Dụng nói, liền bắt đầu bận rộn. Nương tựa theo vừa mới lĩnh ngộ tiểu thần thông, Lô Dụng ý đồ tại cái này một cái không gian ở trong tìm tới một cái thích hợp xuất khẩu. Mà Lô Dụng bên này chân chính bắt đầu cố gắng tìm kiếm xuất khẩu, hắn lập tức liền phát hiện chuyện này thật không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này một cái thế giới không gian vỡ vụn trình độ so với hắn dự liệu còn nghiêm trọng hơn rất nhiều rất nhiều, liền ngay cả có sơ cấp không gian trưởng cường hắn, tại cái này một hoàn cảnh bên trong cũng không có cách nào rõ ràng cảm giác không gian nếp vốn trùng điệp, thường xuyên là sơ ý một chút, chính hắn cũng không biết mình đi nơi nào. Bất quá, Ngô Dụng này cũng cũng không hoàn toàn là tin tức xấu, chỉ ít, tại cái này một hoàn cảnh bên trong, Ngô Dụng phát hiện mình đối không gian cảm ngộ đang nhanh chóng tăng lên. Mặc dù đã không có độ thuần thục, nhưng Ngô Dụng còn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này một loại tăng lên tốc độ cùng tính chân thực. Nói không chừng chỉ cần nghỉ ngơi cái một năm nửa năm, không gian trưởng không nói không chừng liền cao cấp. Lời này ngô dụng mặc dù là cười nói, nhưng này tiếu dung thấy thế nào đều có chút đáng chát chát ý vị. Một năm nửa năm, dễ nói không tốt chịu, mà lại nơi này linh lực hắn căn bản không có cách nào hấp thu, thậm chí liền ngay cả nắm cũng không có cách nào hấp thu. Tại không có linh lực bổ cấp tình hồn dưới, có thể chống bao lâu ngô dụng cũng không biết. Hy vọng có thể mau chóng tìm tới rời đi phương pháp đi, à, đó là cái gì? Nhức đầu ngô dụng đột nhiên cảm giác được một cố linh lực ba động. Nhịn không được có chút hiếu kỳ hướng về sóng linh khí phương hướng tới gần. Ai ngờ, Ngô Dụng lúc này mới rựa vào một cái kia phương hướng đi chưa được mấy bước đường, cổ của mình đột nhiên tách ra một đóa xinh đẹp hết hoa. Cái gì? Không có dự liệu được mình lại đột nhiên nhận tập kích Ngô Dụng biến sắc. Mà một bên, tập kích Ngô Dụng một cái kia rõ ràng là một cái tương đương lão luyện tợ săn, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay hoàn toàn không có cho Ngô Dụng cơ hội phản ứng. Một trảo cắt tiết hầu, lại một trảo mồi tim y đồ hai lần trực tiếp giết chết Ngô Dụng. Mà giết chết Ngô Dụng nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại cái này một cái vĩnh viễn gia không được, cũng không có bổ cấp địa phương, Ngô Dụng chính là hằn tiếc tế. Giết Ngô Dụng cái này, một cái thợ săn liền có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng thật đáng tiếc chính là, cái này thợ săn mặc dù lão luyện, nhưng thực lực thiếu sót một điểm. Mặc dù hắn vừa lên đến liền cắt Ngô Dụng hầu, nhưng Ngô Dụng siêu phàm cấp bậc luyện thể tu vi, đừng nói là cắt thiết hầu, chính là đầu chặt cũng chưa chắc có thể bị chết. Chớ nói chi là, hắn cái gọi là cắt thiết hầu, chỉ là cắt không ở 1 cm nhàn nhạt một vết thương mà thôi. Liên quan tới điểm ấy, xuất thủ một cái kia, đang đảo ngô dụng trái tim thời điểm Minh Sắc cảm nhận được. Mặc dù sắc bén móng vuốt xé mở ngô dụng làn da cùng cơ bắp, nhưng lại bị ngô dụng xương sườn chấn động đến đau nhức. Trên lệch đến không thích hợp, cái này trợ săn cấp tốc từ bỏ trước mắt con mồi, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Từ hắn xuất thủ, lại đến hắn phát hiện không đúng rồi đi, toàn bộ quá trình vẻn vẹn mất 1 giây đồng hồ cũng chưa tới, mà lại, toàn bộ hành trình Ngô Dụng đều không nhìn thấy hắn chân thân. Cái này một loại thợ săn có thể xưng kinh khủng, chiêu này cũng là hắn tại nơi này có thể sinh tồn đi xuống tứ bản. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn đối mặt Ngô Dụng, đánh liền chạy. Hỏi qua ta sao? Ngô Dụng híp mắt, khẽ vuốt một chút cổ cùng trước ngực vết thương. Siêu phàm luyện thể mang tới kinh khủng chữa trị năng lực. Để hắn tại cái này hai lần khẽ vướt ở giữa liền chưa khỏi miệng vết thương của mình. Mà tại vết thương bị chữa trị đồng thời, Ngô Dụng một cước bước ra bắt đầu truy kích một cái kia thợ săn. Không đúng, tại ngắn ngủi khoảnh khắc, thợ săn cùng con ngùi thân phận đã hoàn thành chuyển đổi, hiện tại Ngô Dụng mới là thợ săn, mà vừa mới thợ săn lúc này đã thành con ngùi. Mặc dù Ngô Dụng từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy một cái kia gia hỏa, nhưng này một tên đả thương Ngô Dụng, trên người hắn có Ngô Dụng khí tức. Thân là siêu phàm luân thể, Lô dụng rất dễ dàng thông qua khí hơi thở tìm tới đối phương. Phiên toái duy nhất là một cái không gian, mà vừa lúc, lô dụng ở phương diện này còn rất có tạo nghệ, cái này cho Ngô dụng truy kích mang đến cực lớn tiện lợi. Vừa mới một cái kia thợ săn cũng không biết điểm này, giờ này khắc này hắn, ở phía sau rút lui về sau ngồi xổm ở một góc thông minh xem xét cái này mình móp vết. Nói đến đáng thương, rõ ràng hắn mới là tiến công phía kia. Kết quả hai lần công kích đến đến, hắn thương so Ngô dụng đều muốn nạt. Nô Dụng bên kia liền phá chút ra, mà lại trong chớp mắt liền tốt, hắn nơi này móng vuốt trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Hắn toàn thân trên dưới, sắc bén nhất cứng rắn nhất chính là móng vuốt, ngay cả móng vuốt đều rách ra, có thể thấy được Nô Dụng trình độ kinh khủng. Ý thức được điểm này, Nai Xui Sẹo Thợ săn vô cùng hối hận, mình làm sao lại tiện tay trêu chọc loại tồn tại này. Bất quá rất nhanh, hắn liền không có tất yếu hối hận, bởi vì hắn liền phải chết. Tìm được, tại đây. Nô Dụng thanh âm vang lên, cái này thợ săn giật mình. Đứng dậy liền muốn chạy cũng đúng là động, nhưng hắn lại phát hiện mình chạy nửa ngày thế mà còn tại nguyên địa. Cái này như thế nào? Ta cho nó mệnh danh là không gian lồng giam, nguyên lý thật đơn giản, ta chính là đem ngươi chỗ không gian bóc ra ra, để ngươi ở vào một cái thụ ta trưởng khống không gian song song ở trong. Tại cái này một cái không gian bên trong, ngươi có thể chạy, có thể động, nhưng bất kể thế nào chạy làm sao động đều chạy không ra lòng bàn tay của ta. Đúng, ta còn có một cái mới thủ đoạn, ngươi cũng giúp ta nhắm nháp một chút. Không thể không nói, nô dụng vẫn rất có khả làm nhân vật phản diện tiềm chất. Khống chế lại người ta không có trước tiên giết, còn thuận mồm nói hai câu tao lời nói, đợi đến hắn thu hoạch được đối phương một đợt sau khi khiếp sợ, nô dụng mới tiện tay búng tay một cái. Két. Búng tay đánh ra, không gian vỡ vụn. Cái này một cái xui xẹo thợ săn, trực tiếp ngay tại vỡ vụn không gian ở trong tử vong. Đinh, ngài thành công đánh giết siêu phàm yêu linh, ngài thu hoạch được đốn ngộ điểm 2 điểm. Lại là 2 điểm đốn ngộ điểm sao? Như thế rất tốt. Lô dụng lúc này ngược lại là không có gì tốt dư dự, lần nữa mở ra thuộc tính trang địa, chuẩn bị tiếp tục thêm điểm sơ cấp không gian trường khống. Lại phát hiện, hai điểm không đủ thêm. Muốn thêm điểm sơ cấp không gian trường khống, cần 10 điểm. Không ít, nhưng cũng không nhiều, lại đến bốn cái thì có thể gom góp. Cái này một chỗ hẳn là nhốt không ít loại tồn tại này, từng cái đều là kinh nghiệm gói quả, liền từng cái tìm ra thu hoạch được đi. Người mang sơ cấp không gian trường khống Dưới mắt cái này một chỗ chính là ngô dụng chiến trường tốt nhất. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, liền xem như trước đó một con kia nửa bước nhập thánh heo ngô dụng cũng có tự tin diệt sát, liền xem như nhập thánh cấp bậc tồn tại, ngô dụng đánh không lại cũng là có thể chạy. Cho nên lúc này ngô dụng hơi có chút phách lối, vốn là muốn tìm tới rời đi cái này một chỗ mục tiêu, vào lúc này phát sinh chết đi, bắt đầu tìm kiếm đi cầu tại cái này một mảnh yêu tộc đến liên giết. Không thể không nói, ngô dụng vận khí cũng không tệ lắm. Sau đó 2 ngày không đến, Ngô Dụng lại tuần tự gặp 3 cái thằng xui xẻo. Những này thằng xui xẻo đều là siêu phàm tồn tại, mà lại đều bị vây ở cái này một mảnh một đoạn thời gian rất dài. Tinh thần linh lực đều kém xa toàn thịnh thời kỳ, loại tồn tại này tại Ngô Dụng trước mặt đều không có cái gì năng lực phản kháng, Ngô Dụng rất nhẹ nhàng liền diệt sát bọn hắn. Làm xong cái này 3 cái, Ngô Dụng đốn ngộ điểm liền lên tới 8 điểm, chỉ kém cuối cùng 2 điểm liền có thể thăng cấp sơ cấp không gian trưởng khủng. Nhưng mà, vào lúc này Ngô Dụng vận khí hết lần này tới lần khác dùng hết. Hắn tìm 2 ngày đều không có tìm được kết tiếp, ngay tại Ngô Dụng không kiên nhẫn lúc, một con kia heo xuất hiện. Chương 418: Kinh khủng cự thú. 410 năm kinh khủng cự cử thú. Cửu Châu, Vạn Điều Triều, cấm kỵ chi địa. Ngô Dụng ngay tại tìm kiếm lấy con mồi của mình, một trận cực hạn điên cuồng thanh âm vang lên. Tìm tới ngươi. Ngô Dụng lúc ấy liền sửng sốt, cái này một loại cực hạn mẹ cống, cực hạn điên cuồng thanh âm là chuyện gì xảy ra? Cái này phá thế giới còn có đem mình coi trọng như vậy tồn tại sao? Quay đầu nhìn lại, tốt da, nô dụng thừa nhận là có. Phát ra thanh âm này, là chỉ thiếu một một tay, toàn thân máu tươi heo. Đây không phải trước đó bên ngoài thèm hắn thân thể con kia sao? Mà lại, hiện tại cái này một con heo cho ngô dụng cảm giác kia là càng thêm kinh khủng, trước đó hắn vẫn chỉ là cảm thấy cái này heo biến thái, hiện tại cảm giác hắn toàn bộ heo đều điên rồi. Trên thực tế, cái này một con heo đúng là điên rồi. Bọn chúng bộ tộc này mặc dù tại Vạn Yêu hướng ở trong xem như rất mạnh nhất tộc, thậm chí tại toàn bộ Vạn Yêu tộc bảy bên trong cũng là có thể xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại, nhưng bộ tộc này có một cái chí mạng thiếu hụt, vậy chính là có huyết mạch bệnh. Nếu là không bị kích thích còn tốt, một khi bị kích thích rất dễ dàng phát động huyết mạch bệnh. Hiện tại cái này heo chính là bộ dáng này, huyết mạch bệnh bị phát động, toàn bộ heo lâm vào điên dại trạng thái. Cái này một cái trạng thái heo, thực lực sẽ có được 10 phần kinh khủng tăng cường. Đồng thời thu hoạch được một cái cừu hận tỏa định năng lực. Cái này heo chính là thông qua cái này một cái năng lực tìm tới nô dụng. Vừa nhìn thấy nô dụng, cái này một con heo triệt để phát cuồng, trước tiên đánh tới. Bản thân đã nửa bước nhập thánh heo, tại điên dại trạng thái phía dưới, thực lực sợ là có thể cùng mới vào nhập thánh tồn tại tương đương. Sự vô giết của nó vậy cũng không lạ bình thường kinh khủng. Làm hắn đánh giết mục tiêu, nô dụng là bản thân cảm nhận được kia một loại muốn bị sụp đổ sơn nhạc nghiền ép kia một loại cảm giác. Ngoá muốn hay không nhiệt tình như vậy. Sắc mặt đại biến không nói hai lời xoay người rời đi. Một cước bước ra, trực tiếp từ cái này heo trước mắt biến mất. Không có cách, cái này heo hắn tạm thời vẫn là đánh không lại, chỉ có thể chạy. Đương nhiên, nô dụng chạy mặc dù là chạy, hoàng lại cũng không là rất hoảng. Dù sao tại vùng không gian này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, có được sơ cấp không gian trường khủng, hắn hẳn là sẽ không như thế dễ dàng chết. Muốn lần nữa gặp được cái này một con heo, hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Ngô Dụng nghĩ đến có chút ngây thơ, cái này một con heo cũng không thể dễ dàng như thế có thể thoát ra. Bình thường trạng thái dưới, cái này một con heo đúng là không có truy kích Ngô Dụng năng lực, nhưng là tại điên dại trạng thái dưới, vậy coi như rất khó dàng. Cái này heo đem cừu hận gắt gao khóa chặt tại Ngô Dụng trên thân, sau đó bắt đầu đối Ngô Dụng triển khai điên cuồng truy kích. Tại cái này một loại điên dại trạng thái phía dưới, cái này heo lại có thể gắt gao sâu sau lưng Ngô Dụng. Nói đùa cái gì? Phát giác được điểm này, Ngô Dụng lúc ấy cũng có chút luống cuống, nhưng hắn ngay từ đầu còn không tin cái này heo thật có thể gắt gao dính chặt chính mình. Cho nên không quan tâm, bắt đầu điên cuồng tăng thêm tốc độ, không ngừng trong không gian xuyên tới xuyên lui. Nhưng mặc dù là cố gắng như vậy, Ngô Dụng vẫn là không có có thể thoát ra cái này một con heo truy kích. Xem ra thật chạy không được. Cái này để Ngô Dụng sắc mặt rất khó xem. Làm sao bây giờ? Trốn vào huyết sắc trong cung điện, vẫn là càng thêm phức tạp hoàn cảnh bên trong. Lô Dụng trong nháy mắt liền nghĩ đến hai cái biện pháp, đồng thời cũng là trong nháy mắt liền phân tích ra hai cái này biện pháp ưu khuyết. Đầu tiên trốn vào huyết sắc trong cung điện rõ ràng không phải một kiện rất đáng tin cậy sự tình, con kia heo có thể đem hắn đuổi tới cái này một loại trình độ, Lô Dụng trốn vào huyết sắc trong cung điện có thể hay không giấu giếm được hắn, Lô Dụng thật là không có một chút lòng tin. Về phần trốn vào càng thêm phức tạp hoàn cảnh điểm này, Lô Dụng thật đúng là không dám hạ quyết tâm. Lô Dụng tại cái này một vùng cũng lung lay một đoạn thời gian. Hắn nhưng thật ra là rất rõ ràng, hắn gần nhất đoạn thời kỳ này, kỳ thật vẫn luôn là tại cái này một cái cấm kỵ chi địa ngoại tầng. Đi đến còn có một trong đó tầng tồn tại, nơi đó không gian càng thêm phức tạp nhiều biến, càng thêm nguy hiểm. Cái này ngộ dụng là rõ ràng, hắn đầu óc cũng không có hư mất, hắn càng rõ ràng hơn, mình liền liền tại ngoại tầng đều ra không được, một khi tiến vào càng sâu tầng bên trong quán chi là cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi cái này một chỗ. Không được, tầng bên trong quá nguy hiểm. Có thể không đi vào liền tuyệt đối không thể đi vào. Mộ Mại Phi đánh cược một lần, lão tử cùng hắn đụng một cái thử một chút. Lam Sơ do dự, Ngô Dụng liền cắn răng làm ra muốn cùng đối diện chính diện vừa mới xong quyết định. Tại làm ra cái này một cái quyết định đồng thời, Ngô Dụng trực tiếp mở ra thuộc tính của mình trong địa, đem mình tổn chữ bắt đầu, chuẩn bị dùng cho thêm điểm sơ cấp không gian trường không. Chạy trốn 8 điểm đốn ngộ điểm toàn bộ cho dùng. Cái này 8 điểm Ngô Dụng một điểm do dự cũng không có, toàn bộ nện ở Minh Vương Lục. Bên trên, và anh, tám điểm đốn ngộ điểm đập xuống, nô dụng cả người trực tiếp bước cháy lên ngọn lửa màu đen, cùng một cái trong nháy mắt tại phía sau lưng của hắn xuất hiện một con màu đen phượng hoàng hư ảnh. Cùng một thời gian, nô dụng thuộc tính trên bảng, mình phượng lục. Mình từ tầng thứ hai tăng lên tới tầng thứ tư. Nám, nám hiểu, nám cũng là lao nám, nô dụng há miệng ra, nàng liền biết muốn làm gì, trực tiếp đem năng lượng của mình dự trữ toàn bộ cho nô dụng. Tại nuốt vào nắm toàn bộ năng lượng dự trữ về sau, Ngô Dụng tà tu cảnh giới bắt đầu tiêu thăng. Mới vào siêu phàm, siêu phàm, siêu phàm trung kỳ, siêu phàm hậu kỳ. Đương hỏi Ngô Dụng thực lực vì cái gì tiêu thăng đến nhanh như vậy, hỏi chính là nhà khoa học lực lượng. Mà cơ hồ tại Ngô Dụng thực lực tiêu thăng đến siêu phàm hậu kỳ đồng thời, nhà hắn nắm dự trữ lực lượng bị hắn tiêu hao một trận, càng chết là một con kia đội sát không dung heo cũng tới. Tìm tới ngươi. Điên dại trạng thái heo. Rõ ràng không có phát hiện Ngô Dụng cùng trước đó có cái gì khác biệt. Vừa lên đến trực tiếp đối đi qua, mà lần này, Ngô Dụng không có né tránh. Đã tìm được chưa? Rất tốt, tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Thực lực tăng vọt, Ngô Dụng có một loại mình có thể đem trời xé mở ảo giác, ngực hơi thông tục một điểm tới nói chính là, tâm tình của hắn có chút ít bành trướng. Đối mặt nhào tới Ngô Dụng rũi tay ra, một thanh vận vẹo không gian ngưng tụ mà thành đao xuất hiện trong tay hắn. Chết đi cho ta. Không gian trưởng đao lại nói. Nô Dụng lòng tự tin trước nay chưa từng có bạo dạng, tại cái này một con lợn bổ nhào vào trước mặt mình đồng thời, Nô Dụng một cái không gian di động. Trong chớp mắt xuất hiện tại cái này heo phía sau. Đồng thời, một cái búng tay đánh ra, một cái không gian song song trực tiếp đem cái này heo hạn chế lại. Đánh ra né tránh, đánh ra khống chế về sau, Nô Dụng giơ lên trong tay không gian trường đao, Mũi kinh thần đao. Toàn lực bộc phát một đao chém xuống mang theo vô tận đao thế không gian trường đao trực tiếp triển khai chính nô dụng bố trí không gian song song, chạm tại kia một con lợn trên thân. Phục. Một đạo lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, trước mắt cái này heo bị nô dụng từ bả vai xoải bước mà xuống một đao chẻ làm hai. Nô dụng sắc mặt vui mừng, xong rồi. Giá hỏa này rõ ràng cao hứng có chút quá sớm. Nửa bước nhập thánh tồn tại nơi nào có dễ dàng như vậy có thể giết. Chính hắn bị chặt đầu đều phát động không được minh vượng niết bàn. Không có lý do trước mắt cái này heo có thể thua hắn. Lô Dụng vừa mới gieo hở xuất khẩu, một con móng heo đã tới, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Lô Dụng chỉ có thể cầm đao chống chọi, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có, móng heo trực tiếp đem hắn trường đao trong tay đán nát, đem hắn cả người lẫn đao đạp ra ngoài. Lô Dụng cái này một đợt, xem như đánh một cái tổn thương trao đổi, một kích đổi một kích. Nhưng rõ ràng, loại này trao đổi cũng không tính là công bằng, Lô Dụng bên này nhận được tổn thương rõ ràng so với đối phương khủng bố hơn rất nhiều. Không chỉ có không gian trường đào nát, chính ngũ dụng trên người xương cốt cũng nát bốn tầng. Đồng thời, càng là một kích liền đem ngũ dụng đánh về hiện thực. Đánh không lại, chạy. Loại tình huống này, ngũ dụng ngược lại là vô cùng có quyết đoán, không có muốn chống đỡ một đợt, thử để cái này heo đánh dụng mình một cái mạng nhìn xem có thể hay không tại niết bàn sau phản sát. Ngũ dụng xem như nhìn ra, kia một loại phản sát căn bản là không thể nào. Không cẩn thận, khả năng còn đem mình góp đi vào, cho nên ngũ dụng không nói hai lời xoay người chạy, hướng cấm kỵ chi địa chỗ sâu chạy. Kia một đầu điên dại heo ở phía sau theo đuổi không bỏ, một bên chạy còn một bên gầm thét, "Đường chạy, để cho ta ăn ngươi." "Nô dụng nó a." Hắn chính là thần đốc, cũng không có khả năng thành thành thật thật đứng ở nơi đó để hắn gặm. Giờ này khắc này hắn đều mặc kệ cái gì thương thế không thương tổn thế, Liều Linh không gian di động. Mấy cái thời gian lập loè, trực tiếp tiến vào cấm kỵ chỗ tầng bên trong. Một cước bước vào cấm kỵ chỗ tầng bên trong. Ngô Dụng cả người nhất thời lăng ngài tại chỗ. Ngô Dụng vốn cho là, cấm kỵ chỗ tầng bên trong không gian nhất định là so ngoại tầng càng thêm phức tạp càng khủng bố hơn. Kết quả chờ hắn sau khi đi vào, hắn mới phát hiện nơi này không gian cũng không phức tạp, cũng không khủng bố, thậm chí có thể nói là cực kỳ ổn định, so địa đinh bên ngoài còn muốn càng thêm ổn định. Cái này để Ngô Dụng rất mừng bức, rất tuyệt vọng. Dù sao hắn bây giờ là đào mệnh tiến đến, hắn cũng không nên cái gì ổn định. Tại cái này một loại ổn định không gian bên trong, một khi phía ngoài một con kia heo truy vào đến hắn nhất định phải chết, ngay cả quần nhau một chút chỗ trống cũng không có. Nói đến con kia heo, Ngô Dụng đột nhiên phát giác được có vẻ như có chút không đúng. Không đúng, kia heo làm sao còn không có đội tới? Nói, Ngô Dụng trước tiên quay đầu đi, vừa vặn ngay tại Ngô Dụng quay đầu trong nấy mắt, kia một con lợn dữ tận mặt vọt tới Ngô Dụng tới trước mặt đem Ngô Dụng giật nảy mình, vô ý thức chính là một đạo hôn nguyên nhất khí kiếm. Mà vượt quá Ngô Dụng dự liệu là Hán đạo này hỗn nguyên nhất khí kiếm đâm sau khi ra ngoài cũng không có đánh vào cái này heo trên thân. Mà lại, cái này một con heo cũng không có thật đối đến Ngô Dụng trước mặt tới. Song phương cứ như vậy cách xa nhau không đến nửa mét, lẫn nhau có thể nhìn thấy đối phương, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tiếp xúc đến đối phương. Hắn vào không được. Phát hiện cái này một loại tình huống, Ngô Dụng lập tức thở dài nhẹ nhõm, một mực căng thẳng tinh thần cũng rốt cục buông lỏng xuống ngồi liệt tại cái này heo trước mặt. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng tóm lại Ta đầu này mạng nhỏ nên tính là kiếm vệ. Đương nhiên, nô dụng cũng không thể cao hứng bao lâu. Mặc dù bên ngoài kia một con lợn tạm thời vào không được, cái mạng nhỏ của hắn xem như kiếm vệ, nhưng hắn đồng dạng có chút vấn đề là cần đối mặt. Đầu tiên là hắn có vẻ như ra không được nơi này. Không gian năng lực của hắn có thể hay không để cho hắn ra ngoài hắn không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, liền bên ngoài kia heo đối với hắn cừu hận giá trị, hắn cái này nếu là đi ra, kia căn bản là là ổ treo. Cho nên nói hắn hiện tại cơ bản chẳng khác gì là bị vây ở chỗ này. Vậy ta làm sao bây giờ? Ý thức được điểm này, Ngô Dụng hơi có chút đau đầu, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đập vào mắt đều là nồng đậm đến cực hạn, nhưng Ngô Dụng không có cách nào hấp thu linh lực. Ai, nhìn xung quanh đi, cũng không thể ngồi ở chỗ này không nhúc nhích chờ chết a. Ngô Dụng nói đứng dậy, hoạt động một chút ngay tại khôi phục hơi có chút ngứa thân thể, bắt đầu ở cái này một cái bị linh lực mê vụ bao phủ tầng bên trong xuyên thẳng qua du tàu đến ý đồ muốn tìm được một cái thoát thân hy vọng. Nhưng mà Ngô Dụng tìm biện pháp, phát hiện cái này tầng bên trong có vẻ như cái gì cũng không có. Ngoại trừ linh lực mê vụ vẫn là linh lực mê vụ, mặt đất vô cùng bằng phẳng, đừng nói là tảng đá cái gì, ngay cả cho bụi đều không có. Mà lại, toàn bộ tầng bên trong tựa hồ chỉ một mình hắn, loại tình huống này, Ngô Dụng thật là có chút hoảng. Mà tại khi hắn thử sử dụng không gian năng lực chết, Ngô Dụng liền hoảng đến lợi hại hơn, hắn phát hiện năng lực không gian của mình hoàn toàn mất hiệu lực. Cái này tình huống như thế nào đây là? Ta sẽ không phải là muốn bị vây chết ở chỗ này a. Nghĩ đến cái này khả năng, Ngô Dụng thật là hoảng đến không được. Nhịn không được bước nhanh, càng thêm bất an đang đi lại. Cấp tốc đi lại bên trong, Ngô Dụng cảm giác chân của mình hạ giống như đẩy ta cái gì, Ngô Dụng sửng sở, nhịn không được đưa tay đi chạm đến một chút, cái này đụng một cái đem Ngô Dụng giật nảy mình. Cái này xúc giác làm sao có điểm giống là thịt ta. Ngô Dụng vội vàng túi người đến xem xét. Cái này xem xét Ngô Dụng ngây ngẩn cả người, mặt đất cái này hoa văn, thật có chút giống như là thịt. Ngô Dụng lúc ấy liền choáng váng, chầm rất lâu mới bớt đau đến, nhịn không được quay đầu nhìn phía sau bị linh lực mê vụ bao phủ, mình chỗ đi qua thật dài đường nghẹn họng nhìn chân trối, cái này tình huống như thế nào? Đây có phải hay không là nói, ta hiện tại là đứng tại cái gì kinh khủng tồn tại trên thân? Dạ a, thật có như thế lớn, khủng bố, như vậy tồn tại sao? Ngô Dụng có chút khó có thể tin. Nhưng tham dò bước chân không có dừng lại, vẫn như cũng là tại lĩnh vực mê vụ ở trong đi về phía trước. Tiến lên mấy trăm mét, Lô Dụng liền không thể không thừa nhận mình vừa mới suy đoán có thể là thật, bởi vì hắn trên mặt đất đụng chạm đến lần hiến. Cái này, ta đây cước này hạ thật là một con không biết có bao nhiêu to lớn kinh khủng cự thú. Ta vừa mới đi qua, ít nhất có mấy ngàn mét địa phương thì là đầu này cự thú vết thương. Khó có thể tin, Lô Dụng 10 phần khó có thể tin. Nhưng trước mắt cái này, một cái suy đoán có vẻ như chính là thật. Mà rất nhanh, Lô Dụng liền thấy càng làm cho chính hắn không cách nào phản bác đồ vật, hắn đụng phải những vật khác, Lô Dụng đối vật kia lục lọi rất lâu, cuối cùng làm ra suy đoán, cái kia hẳn là là một thanh to lớn đến khó lấy tưởng tượng cự kiếm. To lớn đến khó lấy tưởng tượng kinh khủng cự thú. Cũng đông dạng to lớn đến khó lấy tưởng tượng cự kiếm, thế giới này có phải hay không có chút quá điên cuồng. Lô Dụng cảm giác mình tam quan đã vỡ vụn một chỗ là kia một loại làm sao nhặt đều nhặt không nổi kia một loại. Càng làm cho Ngô Dụng cảm thấy điên cuồng là, giờ này khắc này hắn thế mà còn dám có một cái càng thêm điên cuồng ý nghĩ. Từ chung quanh đây linh lực nhìn lại, ta dưới chân cái này cự thú hẳn là còn sống, cái kia ta nếu không phải thử nghiệm một chút bồi bổ đao. Ý tưởng này rất điên cuồng, chính Ngô Dụng cũng biết, nhưng khi ý tưởng này lúc đi ra, Ngô Dụng thật là có chút khống chế không nổi chính hắn. Hắn không nhịn được muốn đem hai tay đặt tại cự kiếm kia bên trên nhìn xem mình có thể hay không bổ đao thành công, hắn cái này một khi nếu là bổ đao thành công, kia không cần phải nói hắn tuyệt đối là có thể trực tiếp lên trời. Mà liên tại Ngô dụng có cái này một cái ý nghĩ, không biết nên không nên bên trên thời điểm, cái nào đó đem hắn làm tiến đến tồn tại thuận tay đẩy hắn một thanh. Chương 419, tương lai chí nhãn. 416 tương lai chi nhãn. Có một số việc, ngươi đứng tại ngươi vị trí cái này một cái chiều không gian đến xem có thể sẽ đơn thuần đem nó nhìn thành là trùng hợp hay là càng thêm mơ hồ vận mệnh. Nhưng nếu như ngươi có thể nhảy ra hiện hữu chiều không gian, đặt tới một cái tầng thứ cao hơn, ngươi liền có thể nhìn thấy, khả năng ngươi bây giờ trải qua hết thảy kỳ thật đều là người khác cho ngươi thiết lập tốt lắm. Liên quan tới điểm này, Lô Dụng mơ hồ có điểm phát giác. Hắn có thể cảm giác được, thực lực mình đột nhiên về sau rời đi có chút lụt lụt. Cũng có thể phát giác được, mình tiến vào cấm kỵ chi địa có vẻ như có chút mờ ám nhưng bị giới hạn thực lực, bị giới hạn tầm mắt, Ngô Dụng cũng không rõ ràng cái này phía sau ẩn giấu lực lượng. Hắn thậm chí cũng không biết, ngay cả hắn hiện tại cái này một cái ý nghĩ đều tại cái nào đó tồn tại bí ẩn tính toán ở trong. Có câu nói nói thế nào? Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Sự tinh chỉ cần làm qua, muốn dấu giếm trời dấu giếm đó là không có khả năng. Những cái được gọi là chặt chẽ, kỳ thật cũng chỉ có thể lừa gạt cùng một cái chiêu không gian người, chỉ cần người ta đứng được cao hơn ngươi. Hắn một chút hướng xuống đến ngươi căn bản cũng không có bí mật gì có thể nói. Ngô Dụng một cái kia ngón tay vàng cũng là như thế. Mặc dù kia một cỗ lực lượng khả năng cũng không có phát giác được Ngô Dụng ngón tay vàng bản chất, nhưng hắn lại hết sức biết rõ, Ngô Dụng là có thể thông qua đánh giết địch nhân tăng lên thực lực của mình. Điểm này, một cái kia tồn tại, cơ hồ là từ Ngô Dụng diệt sát cái thứ nhất quái thời điểm liền đã biết. Cũng là vào thời khắc ấy, Ngô Dụng liền thành trong tay hắn một viên đợi dùng quân cờ. Hiện tại Ngô Dụng cái này một quân cờ phát dục đến không sai biệt lắm, một cái kia tồn tại cảm thấy, hắn cũng là thời điểm dùng một chút cái này một quân cờ. Ngô Dụng bên này, hoàn toàn không có thân là quân cờ tự giác tự biết hắn còn tại vội vàng. Vây quanh kia một thanh cự kiếm không ngừng chuyển, xem xét cái này cự kiếm phía dưới vết thương. Không cần phải nói, nhìn hắn cái này một cái bộ dáng, rất rõ ràng là thật chuẩn bị muốn kiến nuốt giống. Rất rõ ràng, cái đồ chơi này dựa vào lực lượng của ta muốn giết chết khẳng định là không thể nào muốn giết chết nó, mượn dùng cái này một thanh kiếm lực lượng là nhất định. Mà ta hiện tại vấn đề là mượn thế nào dùng cái này một thanh kiếm lực lượng. Thử luyện hóa thanh kiếm này. Tốt da, Lô Dụng nói ra lời này thời điểm, mình cũng cảm giác đầu của mình tự có vẻ như có một cái không nhỏ hố. Cái đồ chơi này kia hình thể còn tại đó, hẳn không thể có mấy cây số trưởng, dạng này kiếm Ngô Dụng lấy cái gì đi luyện hóa? Không nói thực lực không đủ, liền xem như có đầy đủ thực lực, cũng cũng không đủ linh lực dự trữ. Khi tiến vào cái này một mảnh về sau, nô dụng huyết sắc cung điện đã là không có cách nào mở ra. Không chỉ là huyết sắc cung điện, liền ngay cả nắm không gian chứa vật cũng mở không ra, hắn cùng nắm liên hệ cũng ở vào đứt quãng trạng thái. Hiện tại chung quanh linh lực hắn lại không có biện pháp tiêu hóa, nói cách khác, hắn hiện tại liền trên thân điểm này linh lực, dùng một điểm ít một chút, hoàn toàn sử dụng hết hắn liền phải nào. Ta hiện tại điểm ấy linh lực, đừng nói là cái gì luyện hóa cái này một thanh kiếm. Đoán Trừng là muốn thôi động cái này, một thanh kiếm tiến lên một tia cũng không thể. Ý thức được điểm này, Ngô Dụng đầu có đau một chút. Mặc kệ là thế nào nhìn, hắn cái này kiến nuốt tượng giống như đều là không có khả năng không chết thực. Nhưng bây giờ, hắn có vẻ như cũng chỉ có con đường này có thể đi, không làm như vậy, vây chết ở chỗ này, đoán Trừng chính là hắn kết cục duy nhất. Cho nên, Ngô Dụng này lại đặc biệt do dự. Hiện tại nói thế nào? Nếu không đánh cược một lần thử một chút, Nhìn có thể hay không kích hoạt tương lai chi nhãn, thôi động cái này một thanh kiếm. Dưới mắt đây là Ngô Dụng duy nhất chiêu. Nhưng một chiêu này Ngô Dụng kỳ thật không phải rất muốn dùng. Đây cơ hồ là hắn áp đáy hòm. Nếu là hắn dùng vẫn không được, vậy cơ hồ là ổn lệnh. Ngô Dụng còn không có tuyệt vọng đến muốn liều mạng một lần thời điểm, cho nên hắn cuối cùng từ bỏ đến như vậy một tay, ngược lại tiếp tục tại cái này một trong đó tầng, hoặc là nói là tại cái này một cái cự thú trên thân du đã bắt đầu ý đồ tìm tới một cái tốt hơn có thể giải quyết tốt đẹp biện pháp. Thực sự không được, nhìn xem cái này cự thú trên người có không có cái gì vi khuẩn cái gì, để Ngô Dụng soát soát tiểu quái, trước tăng lên một đợt thực lực lại nói. Ngô Dụng ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, cái gì cũng không có. Ngô Dụng liên tiếp mấy ngày đi dạo xuống tới, cơ hồ đem toàn bộ cự thú thân thể đều đi dạo hết, thu hoạch gì cũng không có. Hắn cũng không có cách nào xuất hiện. Hiện tại bày ở trước mặt hắn lựa chọn liền hai cái. Một cái La Thử Nghiệm nhìn xem có thể hay không vận dụng tương lai chi nhãn giết chết cái này cự thú, mình trực tiếp một đợt cắt cánh. Một cái khác, La Thử Nghiệm ăn một điểm cự thú thịt nhìn xem, nhìn cái đồ chơi này thịt có thể ăn được hay không. Nếu như cái đồ chơi này thịt có thể ăn, Ngô Dụng cảm thấy mình có lẽ, khả năng đại khái còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hai lựa chọn, Ngô Dụng lần thứ nhất lựa chọn cái thứ hai. Từ hắn cái này một lựa chọn kỳ thật không khó coi ra, Ngô Dụng gia hỏa này vẫn là rất sợ chết. Liêu Mạc một lần dũng khí cái gì, nô dụng khả năng có, nhưng thật không nhiều, đương nhiên, cái này gã mắt đã chứng minh, nô dụng lý trí vẫn còn, không có đi cược một cái kia nhỏ bé hy vọng. Tại làm ra lựa chọn về sau, nô dụng lập tức trở về đến trước đó cự thú vết thương bên kia, thử nghiệm muốn cắt lấy cự thú một điểm thịt. Không thể không nói, công việc này rất có độ khó. Nô dụng bận rộn nửa ngày, linh lực tiêu hao nhanh một tầng mới cắt bỏ một chút xíu. Nhìn xem trong tay thịt, nô dụng tại mấy lần do dự về sau, Cuối cùng vừa nhắm mắt cảm giác cùng uống thuốc độc đồng dạng nuốt xuống. Một ngụm nuốt vào, về sau Ngô Dụng sắc mặt cấp tốc liền thay đổi, ôm bụng chạy đến đi một bên. Mấy phút về sau, làm Ngô Dụng đứng lên lần nữa thời điểm, hắn đã biết rõ, cự thú thịt căn bản cũng không có thể ăn. Ăn vào đi cũng vô dụng. Mặc dù không có độc, nhưng căn bản là tiêu hóa không được, chỉ có thể là làm sao đi vào làm sao ra. Cái này không có cách, thứ này cũng ngang với là bị buộc đến một cái tuyệt cảnh. Nô Dụng này lại rõ ràng ý thức được tình cảnh của mình. Hắn hiện tại chỉ có liều mạng một lần con đường này có thể đi, nếu như hắn không thừa dịp hiện tại linh lực còn tính là dư thừa nói cược cái này một thanh, một khi chờ hắn qua một đoạn thời gian nữa linh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, nô dụng liền xem như muốn cược cái này một thanh cũng cược không được nữa. Ý thức được điểm này, nô dụng không có nửa điểm lễ mề, trực tiếp bắt đầu hành động. Chờ lại kia một thanh cự kiếm bên cạnh, vận dụng mình có khả năng vận dụng linh lực, xúc động tương lai chí nhãn. Tại tương Lai Chi Nhãn bị xúc động đồng thời, cái nào đó tồn tại bí ẩn trước kia liền thiết lập tốt chương trình khởi động. Ngay sau đó Tương Lai Chi Nhãn tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt đến, cùng một thời gian, Ngô Dụng cảm giác trong cơ thể mình linh lực bắt đầu không bị khống chế hướng Tương Lai Chi Nhãn. Dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, Ngô Dụng hoảng sợ phát hiện, linh lực của mình liền bị Tương Lai Chi Nhãn hút khô. Má hút không Ngô Dụng linh lực về sau, Tương Lai Chi Nhãn cũng không có dừng lại. Bắt đầu hấp thu Ngô dụng thể nội cất giữ những lực lượng khác tới. Chương 420, kinh biến. 417 kinh biến. Tương lai chi nhãn dị biến, là Ngô dụng hoàn toàn không có nghĩ tới, đồng thời cũng là hắn bất lực. Bị xúc động tương lai chi nhãn, liền như là bị mở ra chiếc hộp bện đỏ ra. Ngô dụng căn bản cũng không có biện pháp đóng lại, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể mình lực lượng bị từng chút từng chút rút ra sạch sẽ. Đầu tiên là linh lực. Đó lấy, là Ngô dụng thể lực Lại sau đó, là ngô dụng trái tim lực lượng. Cái này tam trọng lực lượng rút ra, liền đã đem Sinh Long Hoạt Hộng ngô dụng sinh sinh rút thành một người làm. Nhưng mà cái này một cỗ lực lượng cũng không có như vậy kết thúc. Rút ra lực lượng vẫn còn, tại ngô dụng linh lực, thể lực, trái tim hoặc là nói là từ kia một giọt minh phượng chi huyết bên kia đạt được lực lượng đều bị rút ra về sau. Tương lai chi nhãn bắt đầu rút ra ngô dụng tinh thần lực. Rất nhanh, ngô dụng tinh thần lực cũng bị rút ra đến không sai biệt lắm. Lúc này Tương lai chi nhãn rốt cục bắt đầu rút ra Ngô Dụng sinh mệnh lực. Nói thật, Ngô Dụng tất cả lực lượng bên trong, cường đại nhất kinh khủng nhất chính là sinh mệnh lực. Cái này một cỗ sinh mệnh lực, không chỉ có là Ngô Dụng ba độ thành tựu siêu phàm thăng hoa, đồng thời còn tăng thêm hấp thu kia một giọt Minh Phượng chi huyết lấy được sinh mệnh lực. Hai bên kết hợp, Ngô Dụng sinh mệnh lực có thể xưng kinh khủng. Nhưng cái này một cỗ kinh khủng sinh mệnh lực trong tương lai chi nhãn hút hạ ngay cả 30 giây đều không có chịu đựng được liền bị hút không còn chút nào. Mà theo ngũ dụng sinh mệnh lực bị rút lấy sạch sẽ, ngũ dụng ngay cả kêu thảm đều chưa kịp liền trực tiếp vẫn lạc. Đối với ngũ dụng lạnh lạnh, kia một cố lực lượng phía sau chủ nhân thờ ơ. Đối với hắn mà nói, ngũ dụng tồn tại chỉ là một quân cờ mà thôi. Là một quân cờ phát huy hắn nên phát huy tác dụng về sau, vẫn lạc chính là hắn kết cục tốt nhất. Cho nên, ngũ dụng chết sống, hắn mới sẽ không để ý. Hắn để ý, là ngũ dụng chết là không là có giá trị, liên quan tới điểm này, kia một cố lực lượng vẫn là rất hài lòng. Đối với hắn tới nói, nô dụng chết đi, hoặc là phải nói là cái này một quân cờ hủy diệt là rất có giá trị. Nô dụng vừa chết, kia một viên tương lai chi nhãn lập tức tách ra kinh người quang mang tới. Tương lai chi nhãn quang mang lấp lóe, ở vào tương lai chi nhãn trước mặt kia một thanh cự kiếm vào lúc này có chút rung động bắt đầu. Kia một cố lực lượng cùng nô dụng mục đích trên thực tế là nhất trí. Đều là muốn đánh chết cự kiếm phía dưới một con kia kinh khủng cự thú. Khác biệt chính là, nô dụng chỉ là ý nghĩ không có năng lực thậm chí còn chỉ là trong tay người ta một quân cờ. Ma Kiếm một cỗ không biết lực lượng thì là có ý tưởng có thực lực, còn có mưu lược có quân cờ. Tại lạc tử về sau, kia một cỗ lực lượng lưu đồ không biết bao lâu đại động tắc rốt cục làm bắt đầu. Tương lai chi nhãn quang mang lấp lóe nhấp nháy, trước mặt nó kia một cỗ cự kiếm run rẩy không ngừng. Đồng thời, toàn bộ trong cấm điệu tầng linh lực bắt đầu bạo động bắt đầu, tựa hồ là đã ngửi được khí tức tử vong, cự thú còn sót lại ý chí bắt đầu ở run rẩy. Linh lực bạo động, không gian run rẩy, Mơ hồ trong đó, tựỡi hổ có kinh khủng đến cực điểm tiếng thú gào vang lên. Cùng một thời gian, mà khắc một cỗ lực lượng tựỡi hổ là phát giác được dị thường, một cỗ thần bí ba động xuất hiện, một con cự thú bắt đầu đưa ra ngoài. Rất rõ ràng, cái này một con cự thú hẳn là cứu chẳng tới. Đáng tiếc, tới hơi trễ, tại cự thú đến trước đó, kia một cỗ lực lượng đã đem nên chuẩn bị xong chuẩn bị đều đã hoàn thành. Chờ đến cự thú tới, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một thanh cự kiếm run rẩy rơi xuống. Không mơ hồ trong đó, tựa hồ có mang vào vô tận thanh âm tức giận vang lên. Nhưng thanh âm này rất nhanh liền bị một tiếng như là từ viễn cổ tuyết nguyệt truyền đến đồng dạng thống khổ tiếng gầm gừ bao phủ. Mà tại cái này vô tận thống khổ tiếng gầm gừ bên trong, như là nham tương đồng dạng máu tươi từ kia một thanh không biết có bao nhiêu to lớn kiếm đâm ở dưới vết thương ở trong bạo phát đi ra. Máu tươi rương trào, không gian chấn vỡ, thần bí cự thú chết. Ván này là kia một cỗ không biết lực lượng thần bí thắng. Nó vì hai thế giới dung hợp thắng được quyền chủ động. Cùng một thời gian, Cửu Châu ở trong bắt đầu xuất hiện lớn diện tích đổ sụp, vô tận kinh khủng linh lực bắt đầu hướng Điệu Tinh thế giới nghiêng mà xuống. Tại cái này một cỗ linh lực quán thâu phía dưới, Địa Tinh bên trên ngô dụng từng tại trần phạt cũ trợ lực phía dưới nhìn thấy một màn kia chân thực trên mặt đất tinh tốt nhất diễn. Cái này đến cái khác cấm địa cửa ra vào bắt đầu ở Điệu Tinh bên trên xuất hiện. Biến cố bất thình lình, nhường Địa Tinh bên này Nguyên bản cũng bởi vì Lao đạo sĩ cùng Ngô Dụng lần lượt biến mất mà tình cảnh khó khăn càng phát đã z vì tuyết lại lạnh vì xương. Không đúng, đây cũng không phải là đã z vì tuyết lại lạnh vì xương, đây cơ hồ chính là thảm họa ngập đầu. Cơ hồ là tại những này cấm điệu cửa ra vào bộc phát trong nháy mắt, địa tinh bên trên nhân loại thành thị liền sẽ hủy diệt một thành. Mà còn lại thành thị, hắn tại về sau ngắn ngủi trong vòng vài ngày tuần tự luân hãm. Cự thú vẫn lạc không đến năm ngày. Địa tinh bên trên nhân loại văn minh cơ hồ là hoàn toàn bị diệt tuyệt rơi mất. Duy nhất còn thừa lại, cũng chỉ có Hoa quốc bên này. Mà Hoa quốc bên này tình cảnh cũng tương tự cực kỳ gian nan, Hoa quốc bên này thành thị đồng dạng đi chín tầng chín, hiện tại chỉ còn lại một cái tổng bộ còn tại đau khổ chống đỡ lấy, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Hoa quốc bên này vận khí thật không tốt, bọn hắn bên này cấm địa cửa ra vào ra một cái Cửu Châu siêu cấp thế lực, chính là trước đó cùng Ngô dụng từng có một lần quan hệ cái kia. Cửu Châu bên kia lực lượng so điệu tinh bên này khủng bố hơn rất nhiều, cứ việc điệu tinh bên này có cửu giai phía trên không thể tiến vào hạn chế, Vạn Diêu hướng lực lượng đồng dạng không phải Hoa Quốc có thể chống cự. Nếu không phải như thế, Hoa Quốc kia chín thành chín thành thị cũng không trở thành nhanh như vậy luân hãm. Hiện nay, vì cầm xuống ngự linh kiếm tổng bộ, Vạn Diêu hướng càng là tập kết trên trăm cái cửu giai cường giả. Đây đã là hoàn toàn vượt qua ngự linh kiếm cực hạn chịu đựng, nếu như không phải nô dụng trước khi rời đi lưu lại không ít hắc khoa kỹ trế tạo không ít vô pháp vô thiên. Trận bàn tổng bộ đã sớm luôn hãm, có thể coi là là như thế này, tổng bộ cũng chống đỡ không được bao lâu. Nô dụng lưu lại hắc hoa ký dùng gần hết rồi, trận bàn tại mấy ngày nay cũng nhanh dùng xong. Còn thừa lại, Đoán Trừng cũng chỉ có thể tiếp nhận mấy đợt công kích. Cái này còn không phải điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là Ngự Linh Kiểm tổng bộ dụng cụ kiểm tra đến, địa tinh linh khí chỉ số tiêu thăng đến một cái điểm tới hạn. Nhiều nhất chỉ cần nửa ngày Điệu tinh linh khí chỉ số liền sẽ vượt qua một cái kia điểm tới hạn. Căn cứ khoa nghiên bộ bên này được đi ra kết luận, một khi cái này một chỉ số vượt qua một cái kia điểm tới hạn, kia điệu tinh bên này tối cao trên thực lực hạn đoán chừng sẽ có một cái không nhỏ để cao, cự giai phía trên tồn tại liền có thể xuất hiện trên mặt đất tinh phía trên. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, Hoa Quốc bên này cơ hội là một tia hy vọng cũng không có. Hoa Quốc bên này cường thế nhất thời kỳ Lão đạo sĩ cùng Ngô Dụng cũng đều không đến cựu giai phía trên, chớ nói chi là lúc này hai người bọn họ đều không tại. Tại cái này một loại tình huống dưới Hoa Quốc, cơ hồ là chẳng khác gì là bị nhấn xuống đến ngược. Chương 421, kết thúc. 418 kết thúc. Tại cự thú bị chém giết ngày thứ 6, địa tinh linh khí mức độ đậm đặc đột phá điểm tới hạng, địa tinh trên thực lực hạn thu hoạch được giải phóng. Cựu giai phía trên tồn tại, rốt cục có thể trên mặt đất tinh phía trên dáng lâm. Cựu Châu bên kia, Không biết có bao nhiêu tồn tại đang chờ giờ khắc này. Làm giờ khắc này tiến đến, mấy chục đạo siêu phàm cấp bậc khí tức liền rơi vào địa tình, trong đó có đại bộ phận liền rơi vào Hoa Quốc bên này. Hoa Quốc lúc này lực lượng, đừng nói là một đoàn siêu phàm cấp bậc tồn tại, chính là chỉ một cái, Hoa Quốc bên này cũng chịu không được. Có thể nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Quốc bên này vẫn là cơ hồ đã trở thành là tất nhiên tồn tại. Một màn này, kia hai cỗ tồn tại tự nhiên đều là biết đến. Nhưng cái này hai cỗ tổn tại ai cũng không có đi quản. Mặc kệ là kia một cỗ không biết lực lượng, vẫn là một con kia cự thú, bọn hắn đều không có ý nhúc nhích một chút. Đối với bọn hắn mà nói, cái này không có gì tốt chú ý, đơn giản chính là hai bảy con kiến đánh nhau mà thôi. Hiện tại bọn hắn ở giữa đánh cờ đã đến gay cấn giai đoạn, tại cái này một cái giai đoạn bên trong, bọn chúng nhưng không có tâm tình quản cái này. Chỉ là chuyện đi hướng ở chỗ này có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tại bọn hắn không muốn để ý tới cái này hai bầy con kiến đánh nhau thời điểm, bọn hắn ánh mắt nhưng lại không tự chủ được bị kéo tới. Nguyên nhân là, một chút bọn hắn rất trọng yếu quân cờ bị kéo vào. Làm vạn yêu hướng siêu phàm dáng lâm tại Hoa Quốc, mắt thấy Hoa Quốc tấn thăng một tòa thành thị liền muốn hủy diệt lúc. Một cái để kia cự thủ, cùng kia một cố lực lượng thần bí cũng không nghĩ tới nhân vật xuất hiện tại ngự linh kiểm tổng bộ trên không. Thế nào lại là hắn? Hắn không phải chết sao? Cái này một nhân vật xuất hiện. Để kia hai cái tổn tại kinh ngạc không thôi. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Ngô Dụng vẫn là a. Đặc biệt là kia một cỗ lực lượng thần bí, Ngô Dụng là thế nào chết hắn là rõ ràng nhất. Hắn cả một cái coi Ngô Dụng là thành tế phẩm, từ đầu tới đuôi, đem Ngô Dụng hết thảy toàn bộ đều cho hấp thu. Tại kia một loại tình huống dưới, Ngô Dụng hẳn là muốn triệt để lạnh lạnh mới đúng, làm sao có thể sẽ còn sống. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn ngoài ý muốn, liền ngay cả chính Ngô Dụng cũng tương đương ngoài ý muốn. Hắn thật là cho là hắn muốn triệt để lạnh lạnh, kết quả không có nghi tới là tại hắn hài cốt không có lúc, hệ thống bên kia vang lên nhắc nhở. Đinh, cảm ứng được hệ thống bản nguyên bị ác ý quá nhiều, hệ thống quyền hạn tự động thăng cấp, bắt đầu hệ thống tự vệ hệ thống phòng ngự. Đây là Ngô Dụng vẫn lạc thời điểm, nghe được hệ thống nhắc nhở. Sau đó Ngô Dụng liền rơi vào trong hắc ám. Mà đợi đến Ngô Dụng lần nữa lúc tỉnh lại, người khác liền đã xuất hiện tại Ngự Linh Kiểm Tổng bộ bên này. Cho nên, trên thực tế Trước mắt cái này đến cùng là một cái tình huống như thế nào, Ngô Dụng so bất luận kẻ nào đều không ngậm bứt. Bất quá, Ngô Dụng không ngậm bứt, kia hai cố lực lượng ngậm bứt, tại Ngô Dụng trước mặt vạn yêu hướng siêu phàm tồn tại cũng không ngậm bứt. Vốn là muốn đến làm một vố lớn bọn hắn, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ngô Dụng cái này một cái kẻ quái rối. Không nói hai lời, liền đem đầu mâu chỉ hướng Ngô Dụng. Tại chỗ liền có siêu phàm tồn tại đối Ngô Dụng tiến hành công kích, đồng thời Ngô Dụng nhà hệ thống cũng lần nữa vang lên. Ding Cảm ứng được có tồn tại đối với ngài tiên công, hệ thống phòng ngự chính thức mở ra, ngài thu hoạch được vĩnh viễn so với tay cao hơn 1 cấp bậc cấp huyền hạn. Tình huống gì? Ngô Dụng có chút ngộp, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đợi đến Ngô Dụng kịp phản ứng thời điểm, công kích hắn một cái kia siêu phàm tồn tại đã tại chỗ qua đời. A, có chút ý tứ. Tiểu tử này lực lượng quỷ dị. Cùng trong ngáy mắt, Ngô Dụng đưa tới kia hai cố lực lượng độ cao chú ý. Hai vị trí cao vô thượng tồn tại. Cơ hội cùng một thời gian hướng Ngô Dụng vươn tay ra. Lúc này, bọn hắn đánh cờ đã đến mấu chốt quyết điểm, ai cầm xuống Ngô Dụng ai liền có đạt được thắng lợi hy vọng. Cho nên vì tranh đoạt Ngô Dụng, cái này hai cố lực lượng tranh đấu đến tương đương lợi hại. Trải qua đánh cờ xuống tới, cuối cùng là một con cờ cự thủ lấy được thượng phong, hắn nắm lấy cơ hội vụ một cái về phía Ngô Dụng, Ngô Dụng không có cách nào phản kháng trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Mà một cố lực lượng khác không cam tâm Ngô Dụng cứ như vậy bị cự thủ bắt, ôm một loại ta không lấy được. Ngươi cũng đừng nghĩ đạt được tâm thái trực tiếp đối ngộ dụng hạ sát thủ. Giờ khắc này, nô dụng nhà hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Đinh, cảm ứng được ngài nhận chủ thần cấp bậc tồn tại tiên công, thực lực của ngài được đề thăng đến pháp tắc cấp bậc. Cái gì đồ chơi? Nô dụng thật là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ, cái gọi là chủ thần cấp bậc là cái gì? Cái gọi là pháp tắc cấp bậc lại là cái gì? Nô dụng càng thêm không hiểu rõ chính là, nhà mình hệ thống không phải thêm điểm hệ thống sao? Làm sao đột nhiên liền hướng vô địch phương hướng chuyển rồi? Những này, Ngô Dụng đều không hiểu rõ, nhưng không có quan hệ, rất nhanh Ngô Dụng lực chú ý liền không ở chỗ này. Làm thực lực của hắn được đề thăng đến pháp tắc cấp bậc thời điểm, Ngô Dụng cả người trực tiếp liền thăng hoa. Không đúng, hắn hiện tại, cơ hồ đã không thể xưng là người. Một con kia cự thú, cùng kia một cỗ lực lượng theo thứ tự là Cửu Châu cùng Điệu Tinh chủ thần, bọn chúng nắm trong tay Cửu Châu cùng Điệu Tinh, đối chuyện của hai thế giới rõ như lòng bàn tay cũng chính bởi vì cái này, trước đó Ngô Dụng tại kia một cỗ lực lượng thần bí trước mặt căn bản cũng không có một điểm bí mật. Mà bây giờ Ngô Dụng trở thành pháp tắc cấp bậc tồn tại, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu rõ, tại hắn hôn mê mấy ngày nay địa tinh xảy ra chuyện gì. Làm Ngô Dụng biết, địa tinh bên này thảm trạng về sau, đồng thời biết đây hết thảy phía sau đều là cái này hai cỗ lực lượng đang làm trò quỷ lúc, Ngô Dụng lửa giận lập tức liền bạo phát. Hào hào tốt, tốt một cái thiên hạ vi cục, chúng sinh vì cở, hai vị thật là lớn khí phách thật là lớn cách cục. Đang khi nói chuyện, Lô Dũng nhẹ nhàng điểm một cái, một con kia cự thú ở trước mặt hắn vỡ vụn thành từng mảnh, lại quay đầu nhìn váng qua điệu tinh dưới chân. Một cái khác tồn tại bí ẩn bản nguyên cũng bắt đầu ở từng chút từng chút sụp đổ rơi. Cái này một loại chỉ có thể nhìn mình bị từng chút từng chút hủy diệt, lại không có cách nào phản kháng cảm giác bất lực để kia hai cỗ lực lượng tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn không hiểu rõ, vì cái gì? Cửu Châu cùng điệu tinh, hai người bọn họ không phải là tồn tại cường đại nhất sao? Vì cái gì còn sẽ có so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại. Mà lại cái này một cái tồn tại, vẫn là tại mỹ mắt của bọn hắn dưới đáy quật khởi. Đang nghi ngờ đồng thời, hai cái này tồn tại nội tâm ba động lớn nhất cảm xúc, là một loại bọn hắn chưa từng có trải nghiệm qua tên là tâm tình sợ hãi. Cái này một loại cảm xúc bọn chúng là lần đầu tiên có, nhưng trong nháy mắt chiếm cứ bọn hắn toàn bộ linh hồn, bọn hắn thậm chí là nghĩ đến mình muốn hay không cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, nô dụng không có cho chúng nó cái cơ hội này đã đem chúng sinh làm sâu kiến, liền muốn có mình cũng bị xem như sâu kiến chuẩn bị. Một lời rơi xuống, cũng không thấy Ngô Dụng làm cái gì động tác, cái này hai thế giới chúa tể cứ như vậy hà mạn. Hết trò bộ. Ân lại một lần đuối nát, lần này kết thúc, cười giận dư muốn biến mất một đoạn thời gian, khả năng mấy tháng liền trở lại, cũng có thể là vẫn không trở lại. Ân, các ngươi có thể chú ý một chút cười giận dư hoẹ chặt công chúng hảo, ta hẳn là không phải sẽ ở nơi đó sinh động một chút.